Tại sao phải phân hai lần bói toán? Long Thanh Trần không hiểu chiêm tinh chi thuật, cảm giác có chút kỳ quái. Long Kim Huyên Nhi giải thích, lần thứ nhất bói toán, vì tìm ra biện một nhóm chạy trốn Đại Khái phạm Vi, lần thứ hai bói toán mới có thể chính xác địa tìm ra biện một nhóm địa địa ẩn nút. Long Thanh Trần nghĩ hoặc không thể một lần bói toán đi ra không. e z u i n v trái tim đen đú ám n. Long Kim Huyên Nhi lườm hắn một cái, chiêm tinh chi thuật phi thường phức tạp, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Được rồi. Long Thanh Trần không hỏi thêm nữa, nhớ tới một chuyện, ánh mắt trở nên sáng ngời, này băng phong thành, có hay không có thể là biện một nhóm xào huyệt? Thật là có loại khả năng này. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải, biện một nhóm được khen là độc hành đạo tặc, hành hành trung vực nhiều năm, các đại thế lực đều bị hắn trộm lấy rất nhiều bảo vật cùng tu luyện tư nguyên. Nếu như băng phong thành là biện một nhóm xào huyệt, như vậy, chúng ta không chỉ có thể giết biện một nhóm hoàn thành nhiệm vụ, có có thể được những bảo vật kia cùng tu luyện tư nguyên. Đi. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, Long Thanh Trần đi tới biện một nhóm ẩn tàng tiểu viện. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng có chút nghi hoặc, chỉ thấy, cái này không lớn trong tiểu viện đều đã chật cứng người, chí ít năm, sáu trăm người, từ nơi này những người này rách dưới quần áo đến xem, hẳn là dân chạy nạn hoặc là người lưu lạc. Chứng bá, ta có đến mấy năm không có tới băng phong thành, các ngươi trôi qua có khỏe không? Biện một nhóm quần áo nhôn máu, sắc mặt tái nhận, từ không gian dưới chỉ ở trong lấy ra một ít túi linh thạch. Đưa cho một lao giả, cầm bán đi, đổi thành bạc, cho đại gia hỏa đặt mua mấy thân qua mùa đông quần áo, chăn đông cùng lương thực. Lao nhân vội vã xua tay, không cần, ân công mấy năm trước để cho chúng ta linh thạch, còn còn lại một ít, có thể chống đỡ thêm mấy năm. ân công cứu tế dân chạy nạn nhiều lắm, không ngừng chúng ta băng phong thành, những linh thạch này vẫn là để cho những nơi khác dân chạy nạn đi. Cầm. Biện một nhóm không nói lời gì, đem túi nhỏ linh thạch nhét vào trong tay ông lão hiện lên một nụ cười. Hơi có điểm đắc ý ý tứ, lần này, ta xong rồi một món lớn, cấp sạch phi kiếm tiên tông kho báo, bắt được rất nhiều tu luyện tư nguyên, đầy đủ nuôi sống toàn bộ trung vực hết thể dân chạy nạn 10 năm. lão nhân nhưng không cao hứng nổi, có chút lo âu nhìn hắn quần áo vết máu cùng vết thương, ân công hay là muốn bảo trọng thân thể, không muốn quá liều mạng. Đại gia hỏa ở trên đường cái ăn xin cũng có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Đừng tiếp tục để ăn xin chuyện. Biện một nhóm sầm mặt lại, khi còn bé, ta cũng ăn xin quá. Vậy căn bản không phải người trôi qua viết tử Người, liền muốn sống co tôn nghiêm Chỉ cần ta còn sống sót Chắc chắn sẽ không để cho các ngươi lại trở về trước đây loại kia viết tử Lao nhân ngượng ngủ Không tốt lại nói thêm gì nữa Một cô bé kéo biện một nhóm ống tay áo Mắt to kỳ vọng địa ngước nhìn hắn Thúc thúc, thúc thúc, ta muốn ăn kẹo cây bầu Trương gia ra không cho ta bán Ta cũng phải ăn kẹo cây bầu Ta cũng phải, ta cũng phải Một đám hải tử theo la hét lên biện một nhóm cười lấy ra một mặt vụn cương chiều mà vớt ve bé gái đầu ăn kẹo hồ lô bé gái liền lớn rồi phải bảo vệ thật đệ đệ muội muội được không tốt bé gái cầm mặt vụn chạy vội chạy hướng về ngoài sân một đám hài tử đuổi theo nàng hiển nhiên đi mua kẹo hồ lô ngoài sân long thanh trần đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt trong lòng trầm trọng trong cổ họng như là lấp lấy một tảng đá khó chịu kiếp trước hắn ở cô nhi viện lớn lên đối với những hài tử này tao nộ tràn đầy linh hội Long Kim Huyên Nhi than nhẹ, hiện tại, làm sao bây giờ? Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát, đi thôi. Long Kim Huyên Nhi hỏi, vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đi mẹ kiếp nhiệm vụ, mặc kệ. Long Thanh Trần rất ít nói thô tục, hiện tại nhưng không nhịn được. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, như biện một nhóm người như vậy, thực sự quá ít. Hán, không hạ thủ được. Toàn bộ trung vực, các đại thế lực đối với biện một nhóm hận thấu xương, đem biện một nhóm ca tụng là độc hành đạo tặc, vô ác bất tác. Nhưng mà, đồn đại cuối cùng là đồn đại, biện một nhóm trộm lấy các đại thế lực tu luyện tư nguyên, tất cả vì cứu tế dân chạy nạn, bù đắp các đại thế lực phạm sai lầm lầm. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một viên không gian giới chỉ, bên trong chứa có 100 triệu linh thạch, lại viết một tờ giấy đặt ở bên trong không gian, ném vào biện một nhóm gian nhà, thay ta phân phát cho những kia dân chạy nạn, ngươi cũng không cô độc. Làm xong tất cả những thứ này, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bước nhanh rời đi. Long Kim Huyên Nhi chợt bước, Trần đệ. Nhiệm vụ của ngươi thất bại, vào không được thánh viện, ngươi không ở, ta đi cũng không có ý gì, không đi. Long Thanh Trần cười khổ nói, thánh viện trẻ tuổi đại trí tôn tên gọi, quan hệ đến long tộc vinh dự, phụ chủ cùng tộc lao chúng đối với chúng ta kỳ vọng rất lớn, ta không bắt được trí tôn tên gọi, phụ chủ cùng tộc lao chúng khẳng định không cao hứng, nếu là ngươi cũng buông tha cho, chúng ta trở lại làm sao bằng giao. Long Kim Huyên Nhi không thể làm gì, được rồi. Nhiệm vụ của nàng hiệp trợ băng phong thành, thủ thành một lần. Trung Quy phải cùng thành chủ chào hỏi một tiếng, miễn cho cùng băng phong thành quân coi giữ nổi lên xung đột. Đi tới thành chủ phủ, nói do ý đồ đến. Ta nhận được thánh viện tin tức chuyển đến, nói là có ba cái yêu nghiệt thiên tài sẽ tới hiệp trợ thủ thành, không nghi tới, đến rồi bốn cái, quá tốt rồi. Thành chủ là một ông lão, nụ cười thân thiết địa cầm thật chặt long thanh trần bàn tay. Long thanh trần không được dấu vết rút ra bàn tay, đặt ở sau lưng, ở quần áo trà sát một hồi. Ông lão biểu hiện ngưng trọng lên. Căn cứ trích tiên sơn mạch ở trong thám báo chuyển về tin tức, có ba con đỉnh cấp thánh thú xuất lĩnh vô số thu giữ chính hướng về băng phong thành vào tới, dự tính, hai ngày sau sẽ đến, mặc dù có các ngươi tới rồi trợ rút, có điều, thủ thành vẫn như cũ rất gian nan, không thể xem thường. Đến hay lắm. Nhìn thấy ông lão con mắt nhanh chừng đi ra, Long Thanh Trần ý thức được nói như vậy có chút không thích hợp, cười sửa lời nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta sẽ tận lực, toàn lực ứng phó. Ông lão bất đắc dĩ, biết bọn họ tới nơi này. Thuần túy vì hoàn thành nhiệm vụ, ta canh gác thành tướng quân cùng mặt khác hai cái yêu nghiệt thiên tài gọi tới, thương nghị một hồi làm sao thủ thành. Hắn phái một người thủ vệ đi gọi. Không lâu lắm, thủ thành tướng quân đến rồi, là một nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên. Hai tên yêu nghiệt thiên tài cũng tới, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cảm giác có chút bất ngờ, này hai tên yêu nghiệt thiên tài là hai thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, giống nhau như lúc, hiện nhiên là tỷ muội song sinh. Phải biết một nhị thập tinh trở xuống đại thế lực ở trong ra một yêu nghiệt thiên tài đã phi thường khó được, này hai tỷ mỗi cái đều là yêu nghiệt thiên tài, càng là hiếm thấy, phòng trừng tìm khắp toàn bộ vạn tộc đại lục cũng tìm không ra bao nhiêu. Chương 257: Kết minh. Thủ thành tướng quân, phụ trách phòng thủ đông môn, cũng chính là đối diện Trích Tiên Sơn mạch cái kia cửa thành, cho tới nay, nơi đó đều sẽ chịu đến công kích mạnh nhất, phòng thủ áp lực to lớn nhất, cho người 3000 binh lực, cũng chính là toàn bộ băng phong thành một nửa binh lực. Thành chủ lấy ra một tờ bản đồ, bắt đầu an bài lên. Thủ Thanh tướng quân gật đầu, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thanh chủ chỉ chỉ chết một bên cửa thành, nhìn về phía tỷ muội song sinh, hai vị tiểu thư, các ngươi phụ trách phòng thủ Nam môn, cho các ngươi một ngàn ngũ binh lực, thế nào? Không thành vấn đề. Tỷ muội song sinh chăm miệng một lời điệu đáp. Cuối cùng, Thanh chủ nhìn về phía Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, chỉ vào mặt khác một bên cửa thành, cho tới hai vị phụ trách Bắc môn, đồng dạng là một ngàn ngũ binh lực. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, có thể. Thanh chủ đạo, cho tới ta, xuất lính 300 thân binh, ở giữa tòa trấn nếu là bên kia không thủ được, ta sẽ trợ giúp bên kia. Long Thanh Trần nhớ tới một vấn đề, nếu là hai bên hoặc là ba một bên đều không thủ được đây. Thanh chủ bất đắc dĩ nói, người của chúng ta tay cứ như vậy nhiều, nếu là xuất hiện tình huống như thế, chỉ có thể từ bỏ bang phong thành, tiệm trợ mọi người lưu lại, ngược lại, đám hung cầm mánh thu kia cũng không thể có thể vẫn ở lại bang phong thành, chờ chúng nó trở về trích tiên sân mạch. Chúng ta lại trở về là được rồi, trên thực tế, ở ta làm thành chủ mười năm ở trong, đã thất thủ quá mấy lần, chúng ta đều là làm như vậy. Chúng ta không đồng ý bỏ thành. Tỷ muội song sinh phản đối, nếu là bỏ thành, cũng là mang ý nghĩa, thủ thành thất bại, các nàng nhiệm vụ thất bại. thành chủ thở dài, ta biết, các ngươi có nhiệm vụ, thế nhưng, ta không thể bắt người chúng sinh mệnh đến mạo hiểm, một khi phát hiện không thủ được, ta sẽ hạ lệnh lui lại. Long thanh trần rõ ràng hắn khó xử, làm hết sức mà thôi thực sự không thủ được, đương nhiên lấy mọi người an toàn làm trọng. thanh chủ cảm kích liếc mắt nhìn hắn, đối với cường giả vi tôn tu luyện giả mà nói, có thể cân nhắc bình dân bách tính sinh mạng tu luyện giả đã không nhiều lắm. thủ thanh tướng quân có chút lạnh nhạt, ngược lại, ta phòng thủ đông môn khẳng định không thành vấn đề, chỉ sợ các ngươi nam môn cùng bắc môn không thủ được. tỷ muội song sinh phi thường tự tin, chúng ta có thể bảo vệ. long thanh trần kỳ quái nhìn hai người, có chút kỳ quái, hai người đều là đồng thời nói chuyện, hiểu ngầm đến quỷ dị mức độ. Phản phất biết lẫn nhau ý nghĩ, nên tồn tại tâm linh cảm ứng. Người đi trước chuẩn bị đi, ta dẫn bọn họ đi nhận thức một hồi các binh sĩ. Thanh chủ đối với thủ thành tướng quân nói một tiếng. Thủ thành tướng quân thi lễ một cái, vội vã mà đi. Thanh chủ cười nói, ta đây cái thuộc hạ, chính là như vậy, quá nghiêm túc, các ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Không sao. Long thanh trần cười nhạt, hắn khá là thưởng thức như thủ thành tướng quân như vậy chuyên tâm người làm việc. Thanh chủ mang theo bốn vị yêu nghiệt thiên tài. Đi tới các binh sĩ trại, đối với bên cạnh lính liên lạc đạo, chuyên lệnh, tập hợp. Lính liên lạc vội vã mà đi. Không lâu lắm, 3.000 tên lính tập hợp, sắp xếp đội hình chỉnh tề. Có thể thấy, những binh sĩ này quanh năm chấn thủ băng phong thành, cùng thú giữ chém giết, xem như là tinh Huệ Những binh sĩ này tổng thể thực lực cũng khá là không sai, thấp nhất tu vi đạt đến huyền võ cảnh, tu vi cao nhất càng là đạt đến cuồng võ cảnh. Thành chủ tuyên bố, bốn vị này yêu nghiệt thiên tài, đến từ chính thánh viện. Ở sau đó trong ba ngày, các người muốn nghe từ bốn vị yêu nghiệt thiên tài chỉ huy, đao phong doanh từ triệu thi nhã cùng triệu thi na chỉ huy, cự phụ doanh từ lòng kim huyên nhi cùng Long thanh trần chỉ huy. nay bốn cái yêu nghiệt thiên tài có tư cách tham gia thánh viện, nhất định là các đại thế lực trẻ tuổi đại chi vương. Ta tin tưởng thực lực của các nàng rất mạnh, thế nhưng, thực lực mạnh không có nghĩa là năng lực chỉ huy cũng cường. Không sai, các nàng dù sao quá tuổi trẻ, khả năng còn không có trải qua chiến tranh, căn bản không hiểu làm sao chỉ huy. Yêu nghiệt thiên tài thường thường chăm chú với nâng lên thực lực của tự thân đơn đả độc đấu. Chúng ta xác thực không bằng các nàng, nhưng là chiến tranh không phải đơn đả độc đấu, càng coi trọng tổng thể tiến hành chiến đấu. 3.000 binh lính tràn đầy hoài nghi địa đánh giá bốn vị yêu nghiệt thiên tài nghị luận sôi nổi. Hiện nhiên đối với các nàng năng lực chỉ huy không yên lòng. Tỷ muội song sinh đạo các ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhiều lần đã tham gia tông môn chiến tranh có phong phú chiến trường kinh nghiệm. Chúng ta đã tham gia long tộc cùng đồ long thế gia chiến tranh. Tháng. Long Kim Huyên Nhi càng thêm trực tiếp. Nghe các nàng nói như vậy, các binh sĩ lúc này mới yên tâm không ít. Hy vọng bốn vị không để cho ta thất vọng. Thanh chủ cuối cùng nói một tiếng, lúc này mới rời đi. Tỷ mội song sinh nhìn về phía Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, các người đánh bại hỏa kỳ lần tộc yêu nghiệt thiên tài, thực lực rất mạnh, chúng ta cùng các ngươi lấy được nhiệm vụ giống nhau, tương phùng chính là duyên, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi kết làm minh hiếu, tiến vào thánh viện sau khi, lẫn nhau phối hợp. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, hai người đều là đồng thời nói chuyện, để hắn có chút không thích hứng, nhiệm vụ của hắn đã thất bại, và không được thánh viện, không cần cân nhắc kết minh chuyện, nhưng có thể vì là Long Kim Huyên Nhi suy tính một chút, huyên Tỷ, ta cảm thấy, ngươi có thể cùng với các nàng kết minh, thêm một cái bằng hữu, nhiều một phần phối hợp. Long Kim Huyên Nhi tựa hồ không đáng kể, có điều, nếu Long Thanh Trần nói rồi, nàng cũng không có phản đối, được rồi. Đón lấy hai ngày, tỷ muội song sinh điên cùng huấn luyện đao phong doanh an bài làm sao phòng thủ Nam môn, đồng thời lại đứng hàng bày một loại quân trận, một khi Nam môn thất thủ sau khi có thể dùng quân trận đến chống lại thú dữ. Búa lớn doanh các binh sĩ mắt ba, ba nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, cũng hy vọng có thể huấn luyện quân trận, nhưng mà, Long Kim Huyên Nhi căn bản không quản những này, đem búa lớn doanh ném cho Long Thanh Trần, bản thân nàng bế quan đi tới. Long Thanh Trần nắm giữ cựu Nịch Long đế ký ức, biết rất nhiều cường đại quân trận, thế nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có 2 ngày thời gian căn bản không kịp huấn luyện ra, vì lẽ đó hắn cũng lười bận việc, để bữa lớn doanh dựa theo bình thường tiến hành huấn luyện là được. điều này làm cho bữa lớn doanh các binh sĩ phi thường thất vọng. ầm ầm ầm. đệ tam viết, sang sớm, toàn bộ đại địa đều ở rung động, phảng phất thiên quân vạn mã hướng về bang phong thành vào tới. hiện nhiên thú dữ đến, đến rồi, binh lính thủ thành chúng cũng không có hoảng loạn, ngay ngắn có thứ tự địa leo lên tường thành, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. bang phong thành đám người cũng không có hoảng loạn, trên đường cái. Vẫn phi thường náo nhiệt, tất cả như thường lệ, hiện nhiên, băng phong thành thường thường chịu đến thú giữ tập kích, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Trần đệ, người tới chỉ huy đi. Bác môn, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đứng trên tường thành, ngắm nhìn hắc gáp thú giữ, miên ngông vô bờ, to to nhỏ nhỏ, các loại các dạng, không biết có bao nhiêu, có bay ở không trùng, già thiên che viết, có trên mặt đất cấp tốc chạy, khác nào hải chiều, cũng có một chút trên mặt đất dưới xuyên được, vung lên từng mảng từng mảng các đất. cung thủ chuẩn bị Trước tiên đánh giết không trung hung cầm. Long Thanh trần vung lên một cái tay, chớ hung cầm gần 100 trượng thời điểm, hắn phất tay, thả. Chương 257, vạn nhận phòng ngự trận. Vèo, vèo, vèo. Mấy trăm chi to bằng cánh tay trẻ con đích tinh thiết tiện bắn nhanh ra, xé rách không khí, mang theo sắc bén tiếng rít, khác nào dưới nổi lên mưa rào. Phù, phù, phù. Từng mảng từng mảng huyết hoa tỏa ra, rất nhiều hung cầm chúng tên, từ không trung rơi xuống cũng có một chút hung cầm tuy rằng chúng tên nhưng không có thương tổn được chỗ yếu tiếp tục hướng về tường thành đập tới phảng phất không sợ chết còn có một chút hung cầm khá mạnh hãn đánh khổng lồ cánh đem tảng lớn đích tinh thiết tiến quét bay không cách nào thương tổn được chúng nó chuẩn bị long thanh trần ánh mắt bình thản lần thứ hai vung lên một cái tay vung xuống thả vèo vèo vèo mưa tên một vòng tiếp theo một vòng thành phiến thành phiến địa bắn giết không trung hung cầm. bảy đợt mưa tên qua đi chỉ còn dư lại rất ít năm con khá mạnh hãn hung cầm. Các binh sĩ đưa hắn biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt xem thường tâm ý từ từ biến mất rồi, chỉ có nhiều lần trải qua chiến tranh người, mới có thể ở trên chiến trường chấn định như thế, thẳng đến lúc này, bọn họ mới chính thức nhận rồi cái này chưa dứt sữa người chỉ huy. Ta tới. Nhìn cái kia năm con khá mạnh hãn hung cầm, long kim huyên nhi tiện tay từ một cung thủ cầm trong tay quá dài cung, ngũ chi tinh thiết tiễn đồng thời đặt lên trên dây cung, dương cung như trăng tròn Tay ngọc dựng lên hoàng kim long lực, lượn lờ ở tinh thiết tiến trên, lòng lánh kim quang. Ẩm. Tay ngọc buông ra dây cung, ngũ chi tinh thiết tiến điên cuồng gào thét mà ra. Phụ. Phụ. Phụ. Mỗi một chi tinh thiết tiến cũng có thể mặc thấu một con cường hãn hung cầm, chính xác không có sai sót. Được. Một lần bắn giết 5 con thú vương cấp bậc hung cầm, tu vi của nàng chí ít đạt đến chân võ cảnh trở lên. Không đúng, nàng là long tộc, hẳn là chân long cảnh trở lên tu vi. Các binh sĩ rồn dập reo họ khen hay, xung kính mà nhìn Long kim huyên nhi, không ai còn dám coi nàng là làm một con lọ hoa đối xử. Giải quyết không chung hung cầm, thủ thành áp lực giảm bất rất nhiều, Long thanh trần ra lệnh, cung thủ thả xuống trường cung, toàn bộ đổi thành chiến đao. ầm ầm, Trên đất cấp tốc chạy manh thu đã tới dưới tường thành, cũng may băng phong thành tường thành cao tới trăm trượng trở lên, chúng nó không cách nào nhảy lên đến, chỉ có thể leo lên. Toàn địa manh thu sẽ không từ lòng đất tiến vào băng phong thành chứ. Long Thanh Trần hỏi cự phủ doanh thống lĩnh. Cự phủ doanh thống lĩnh lắc đầu. Sẽ không. Bang phong thành đang xây tạo thời điểm. Chuyên môn đối với lòng đất tiến hành rồi ra cố. Long Thanh Trần đạo. Cái kia bảo vệ tốt tường thành là được. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hơn 10 chỉ tốc độ nhanh mãnh thú trước hết leo lên thành tường. Các binh sĩ mãnh liệt phách chiến đao. Đưa chúng nó chém xuống đi. Theo leo lên thành tường mãnh thú càng ngày càng nhiều. Các binh sĩ không thể làm gì khác hơn là ở trên tường thành cùng mãnh thú bắt đầu chém giết. Phụ, phụ, phụ. Long Kim Huyên Nhi xoay tay lấy ra một cây chiến thương, ở trên tường thành này vọn, mỗi một thương đâm ra cũng có thể xuyên thấu một con manh thú. Nhưng mà, manh thú không ngừng mà leo lên thành tường, như là giết không xong như thế, cho dù nàng thực lực mạnh mẽ, cũng bận rộn không thể tách rời ra. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Nhìn trên mặt đất vô biên vô hạn mãnh liệt mà đến manh thú, Long Thanh Trần quyết định sử dụng trận pháp. Đại gia kiên trì một chút nữa. Hắn lấy ra linh thạch Nhanh chóng khắc dấu trận vân. Vụ. Dùng thời gian uống cạn chén trà, bố trí ra một tòa vạn nhận phòng ngự trận. Phụ. Phụ. Phụ. Một khi manh thú tiếp cận, vạn nhận phòng ngự trận sẽ thả ánh đao, đem manh thú chém giết. đó lấy, hắn tiếp tục dùng linh thạch khắc dấu trận vân, bố trí hơn 20 tòa vạn nhận phòng ngự trận, chiêm hết toàn bộ bắc môn tường thành. Hắn là một tên trận pháp sư. Có mạnh như vậy trận pháp, tại sao không sớm hơn một chút bố trí đi ra? Nhìn thấy leo lên thành tường mánh thú bị trận pháp nhanh chóng chém giết, các binh sĩ hú oán mà nhìn hắn. Bởi vì, ta không biết có bao nhiêu thú giữ hướng về băng phong thành mà đến, nhìn thấy tình huống, mới có thể quyết định sử dụng trận pháp gì. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thuận miệng giải thích. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Những binh sĩ này phụ trách phòng thủ băng phong thành, có thể lĩnh phong phú lương tháng. Một khi hắn ở toàn bộ băng phong thành trên tường thành bố trí phòng ngự trận pháp, như vậy, Băng Phong Thành phòng ngự lực sẽ rất lớn địa tăng cường. Nói cách khác, Băng Phong Thành không cần nhiều binh lính như thế, vì giảm tiêu chi, Băng Phong Thành sẽ cắt giảm các binh sĩ lương tháng, thậm chí trực tiếp giảm biên chế, vàng đoạt những binh sĩ này bát tăng cơm. Vì lẽ đó, chờ hắn rời đi Băng Phong Thành thời điểm, hắn sẽ dỡ bỏ phần lớn vạn nhận phòng ngự trận, chỉ trừ mấy tòa. Giống Trích Tiên Sơn Mạch, truyền đến một thanh âm vang lên Triệt Thiên Địa gào thét, vô số manh thu như là nhận được mệnh lệnh như thế, như nước thủy triều rút đi. Cự phủ doanh thống lĩnh tao mày, thánh thú linh trí rất cao, nhìn thấy thương vong nặng nghề, hạ lệnh rút lui. Không phải lui lại. Long Thanh Trần chỉ về vô số manh thú rút lui phương hướng, nhìn một bên, chúng nó vòng tới Nam Môn đi tới. Cự phủ doanh thống lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, chúng ta đến mau chóng tới chợ rút. Nơi này có phòng ngự trận pháp, manh thú không lên được, lưu 100 người ở đây phòng thủ, người còn lại, theo ta đi chợ rút Nam Môn. Long Thanh Trần ra lệnh, dẫn theo 1.400 tên lính. Mên Ngông cuộn cuộn về phía Nam môn chạy đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đi tới Nam môn thời điểm, chỉ thấy vô số manh thú chính đang điên cuồng leo lên, tỷ mội song sinh xuất lĩnh đao phong doanh đã tử thương quá bán, sắp không thủ được. Nhìn thấy Long Thanh Trần dẫn người lại đây, tỷ mội song sinh ngẩn ra, "Bác môn bên kia, các ngươi đã buông thà cho sao?" "Không có, bác môn bên kia, ta bố trí phòng ngự trận pháp, manh thú đã rút lui." Long Thanh Trần phất tay, để cự phủ doanh các binh sĩ leo lên tường thành hiệp trợ đao phong doanh thủ thành. Tỷ muội song sinh lệ mâu sáng ngời, ngươi là trận pháp sư. Long Thanh Trần thuận miệng đáp, coi như thế đi. Phụ trợ nghề nghiệp có rất nhiều, trận pháp sư xem như là một loại khá là hiếm thấy phụ trợ nghề nghiệp, cho dù tiền bối cường giả ở trong, hiểu được trận pháp người cũng không có bao nhiêu, chớ nói chi là tuổi trẻ đại, hầu như không có cái nào tuổi trẻ đại hiểu được trận pháp. Phát lần đầu. Bởi vì, trận pháp so với bình thường phụ trợ nghề nghiệp càng thêm phức tạp, cho dù năng lực lĩnh ngộ rất cao, Cũng cần nghiên cứu mấy ngàn năm thời gian mới có thể miễn cưỡng nhập môn, nếu là muốn đạt đến tinh thông mức độ, cần thời gian càng phi thường dài lâu. U -u. Bởi vậy, trận pháp lại bị ca tụ là Nhất tốn thời gian phụ trợ nghề nghiệp. Có nhiều như vậy thời gian, tại sao không phải tới tu luyện? Vì lẽ đó, trận pháp sư số lượng phi thường ít hỏi, phần lớn tu luyện giả cũng không muốn tiêu hao nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu trận pháp. Cựu nghịch long đế sở dĩ nắm giữ toàn bộ phụ trợ nghề nghiệp đó là bởi vì cựu lịch Long Đế Tu Vi đã đạt đến Tiên Đế đỉnh cao, Tu Vi đã đến đỉnh, thời gian nhiều lắm, mới dùng để nghiên cứu các loại phụ trợ nghề nghiệp. Ngoại trừ trận pháp ở ngoài, vị hôn phu của ta còn tinh thông cái khác phụ trợ nghề nghiệp đây, quá mức yêu dị, đều là rất hấp dẫn nữ hải chú ý, để ta cảm giác có chút áp lực. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, đưa tay kéo lại Long Thanh Trần cánh tay, đem vị hôn phu ba chữ cắn khá là trùng, phảng phất biểu thị công khai thân phận của nàng, tỷ muội song sinh minh bạch ý của nàng. Huyên Nhi tỉ tỉ lo xa rồi, ngươi xinh đẹp như vậy, cái nào nữ hài so sánh với ngươi. Long Thanh Trần cũng cảm thấy nàng cả nghị quá rồi, tỉ muội song sinh tuy rằng đẹp đẽ, có điều cùng với nàng so ra vẫn là hơi kém một chút. Này cũng không phải nhất định. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngang một chút Long Thanh Trần, nam nhân, vẫn là xem chừng một điểm tốt hơn. Có muốn hay không dùng xích sắt đem ta khóa lại. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nàng nơi nào đều tốt, chính là ghen tuông quá lớn, có chút không chịu nổi. Long Kim Huyên Nhi xì mà cười, nháy một cái đôi mắt đẹp, có thể cân nhắc. Long Thanh Trần cảm giác cả người lạnh cả người, hắn cũng không muốn bị xích sắt trói lại. chương 259, Thanh chốt. Nhìn thấy bốn người còn có thời gian rảnh rỗi nói giỡn, cự phủ doanh thống lĩnh bất đắc dĩ dụng. Thanh Trần công tử, người vẫn là mau mau bố trí phòng ngự trận đi, manh thú số lượng nhiều lắm, giết không nổi. Thanh Long tộc dòng họ chính là Long Thanh, như người vậy xưng hô không đúng. Tỷ muội song sinh không hổ là đại gia tộc yêu nghiệt thiên tài. Đối với Long tộc càng hiểu hơn một ít. Cự phủ doanh thống lĩnh sửa lời nói, "Được rồi, Trần công tử." Rất nhanh sẽ tốt. Long Thanh Trần đã thành thói quen người khác sai lầm xưng hô, cũng không để ý, lấy ra linh thạch, bắt đầu khắc dấu Trần Vân. "Huyên Nhi tỷ tỷ, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai giết manh thú nhiều, làm sao?" Tỷ muội song sinh Lệ Mâu sáng quắc địa nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, tựa hồ có ý định phân cao thấp. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, "Đang có ý này." Vèo. Vèo. Bèo. Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh ở trên tường thành nhảy vọt, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết manh thú. Đao Phong Doanh cùng Cự phủ Doanh các binh sĩ nhìn hoa cả mắt, lấy nhãn lực của bọn họ, rất khó đuổi tới ba vị yêu nghiệt thiên tài tốc độ. Trong chốc lát, Long Kim Huyên Nhi đã chém giết 29 đầu manh thú, tỷ muội song sinh giết 28 đầu, xê xích không nhiều, nhưng mà tỷ muội song sinh là hai người, mà Long Kim Huyên Nhi chỉ có một, rất rõ ràng, Long Kim Huyên Nhi kỹ cao một bậc. Tỷ Mội Song Sinh than Nhẹ, ở bách chiến tông tuổi trẻ đại ở trong, thực lực của chúng ta số 1 số 2, nhưng là cùng Huyên Nhi Tỷ Tỷ so với, nhưng tranh lệch rất lớn, lấy Huyên Nhi Tỷ Tỷ thực lực, tất nhiên có thể bắt được một chí tôn tên gọi Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp sâu sắc nhìn hai người một chút, nếu như ta không đoán sai, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó tồn tại tâm linh cảm ứng, khẳng định tu luyện một ít cường đại tổ hợp võ kỹ, các ngươi căn bản không xuất toàn lực, nếu là chân chính với các ngươi quyết đấu lên, ta không hẳn có thể đánh bại các ngươi. Thắng bại rất khó nói. Tỷ muội song sinh nghiêm túc nói, chúng ta xác thực tu luyện một ít tổ hợp võ kỹ, có điều, tồn tại một ít tác dụng phụ, một loại tình huống, sẽ không vận dụng. Các nàng có thể như vậy thản nhiên, nói ra tổ hợp võ kỹ thiếu hụt, có thể thấy được, các nàng quả thật có kết minh thành ý. Long Kim Huyên Nhi khẽ cười nói, tổ hợp võ kỹ xác thực nên giữ lại bảo mệnh thời điểm dùng. Ba vị yêu nghiệt thiên tài cũng không có nhàn dối, một bên giao lưu võ học tâm đắc, một bên chém giết mánh thú, lại giết 50. 60 đầu. Vụ. Long Thanh Trần trận vân khắc dấu được rồi, bố trí ra một tòa vạn nhận phòng ngự trận. Phụ. Phụ. Phụ. Chỉ cần manh thu tiếp cận, cũng sẽ bị ánh đao chém giết. Cái khác manh thu nhìn thấy tình huống như thế, không dám tới gần vạn nhận phòng ngự trận, đồng thời, điên cuồng công kích Long Thanh Trần, hiện nhiên, muốn ngăn cản hắn tiếp tục bố trí. Long Kim Huyên Nhi cùng tỉ muội song sinh đem Long Thanh Trần bảo hộ ở trung gian, có thể để cho hắn an tâm khắc dấu trận vân bởi nam môn tường thành so với bắc môn tường thành phạm vi càng to lớn hơn vì lẽ đó long thanh trần bố trí hơn 30 tòa vạn nhận phòng ngự trận mới có thể hoàn toàn phòng thủ tỷ muội song sinh khen trận pháp không hổ là tam đại phụ trợ nghề nghiệp một trong ở trên chiến trường tác dụng quá lớn đáng tiếc nghiên cứu trận pháp độ khó cũng rất lớn cần thời gian rất lâu mới có thể vào môn giống trích tiên sơn mạch lại truyền tới một tiếng giống to vô số mảnh thu dồn dập lui lại lưu lại 100 tên binh lính phòng thủ chúng ta đi trợ giúp đông môn. Long Thanh Trần hướng về cự phủ doanh thống lĩnh phân phó một tiếng, lưu lại 100 tên binh lính, chủ yếu là vì phòng ngừa cá lọt lưới lẻn vào Bang Phong Thành. T E Z U I E N N E T. Hai đội, lưu lại. Cự phủ doanh thống lĩnh ra lệnh. Còn lại mọi người, vội vã chạy về đông môn. Đi tới đông môn thời điểm, lại phát hiện nơi này manh thú đã ở lui lại. Chúng ta giữ được Bang Phong Thành. Thủ thành tướng quân phân chấn địa giống to, hắn khẩn cầu đạo, thành chủ Các binh sĩ nhanh như vậy giết lui thú giữ, hy vọng có thể cho các binh sĩ một ít tưởng thưởng. Thành chủ trầm ngâm một chút, như vậy đi, mỗi cái binh lính, ban thưởng 500 linh thạch, cho tới chết trận binh lính, phân phát 10000 linh thạch làm trợ cấp, ta sẽ mau chóng báo lên, hướng về đế quốc thành công. Bang Phong Thành ở vào Trích Tiên Sơn mạch bên bờ, mà Trích Tiên Sơn mạch ở Thánh Linh Đế quốc lãnh địa bên trong phạm vi, vì lẽ đó, Bang Phong Thành chịu đến Thánh Linh Đế quốc quản hạt. Đa tạ thành chủ Đa tạ thủ thành tướng quân, phụ trách phòng thủ đông môn các binh sĩ hoan hô lên. Tới rồi trợ giúp các binh sĩ nhưng là ánh mắt quá dị, bọn họ biết, thú giữ nhanh như vậy lui lại, chủ yếu là bởi vì Long Thanh Trần trận pháp đưa đến then chốt tác dụng. Đương nhiên, những phần thường này, bọn họ cũng có phần, do dự có muốn hay không nói ra. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn tới nơi này, chỉ là vì hiệp trợ Long Kim Huyên Nhi hoàn thành nhiệm vụ, cho tới, thủ thành công lao đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên sẽ không đem công lao nắm ở trên người mình, miễn cho hủy bỏ đối với các binh sĩ thưởng, chúng ta bên kia manh thú, cũng rút lui. Các ngươi giữ được nam môn cùng bắt môn, biểu hiện coi như không tệ, không cho ta cản trở. Thủ thành tướng quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đối với thành chủ đạo, có điều, đông môn mới phải đối mặt trích tiên sơn mạch chính môn, nơi này chịu đến thú giữ công kích mạnh liệt nhất, thủ hạ ta các binh sĩ thương vong rất lớn, hy vọng có thể nhiều lĩnh 3 phần 10 tưởng tượng Dựa vào cái gì? Chúng ta đao phong doanh thương vong cũng rất lớn, hầu như tử trận một nửa. Chúng ta phòng thủ Bắc môn, trước hết giết lùi thú dữ. Đao phong doanh cùng cự phủ doanh các binh si không vui, kêu la. Thủ thành tướng quân lệnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, đông môn, mới phải chính môn, nơi này tụ tập thú dữ so với nam môn cùng Bắc môn gộp lại còn càng nhiều. Đao phong doanh thống lĩnh phản bác, nhưng là, thủ hạ ngươi binh lính cũng nhiều nhất, có cái gì đáng giá tranh công. Làm càn. Thủ thành tướng quân giận dữ. Ngươi chính là như vậy cùng quan trên nói chuyện sao? Đao phong doanh thống lĩnh hỏi ngược lại, thuộc hạ không dám, chỉ là tùy việc mà xét, dĩ vãng, mỗi lần thủ thành sau khi, ngươi đều phải cho thủ hạ chính là binh lính tranh thủ nhiều hơn tưởng tượng, thuộc hạ cảm thấy rất không công bằng, lẽ nào thuộc hạ binh lính xuất lực ít hơn sao? Cự phủ doanh thống lĩnh thực sự không nhịn được, thứ cho ta nói thẳng, lần này, thú giữ sở dĩ nhanh như vậy lưu lại, trần công tử phòng ngự trận đưa đến tác dụng chủ yếu nhất, cũng không phải bởi vì chúng ta. Thanh chủ Nghi hoặc mà nhìn về phía Long Thanh trận, phòng ngự trận. Cự phủ doanh thống lĩnh giải thích, "Trần công tử ở Bắc môn cùng Nam môn bố trí phòng ngự trận, không có một con manh thú có thể xung tới, vì lẽ đó, chúng ta mới có thời gian lại đây trợ giúp Đông môn." Ta trước còn cảm thấy nghi hoặc, thú dữ tại sao nhanh như vậy lưu lại, hóa ra là nguyên nhân này. Thanh chủ đăm chiêu, "Tùy theo, con ngươi tỏa ánh sáng, nhanh mang ta đi nhìn." Liền, mọi người đi tới Bắc môn, nhìn thấy chồng chất như núi thú dữ thi thể, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này chém giết thú dữ so với Đông Môn cùng Nam Môn gộp lại còn càng nhiều. Thủ Thanh tướng quân sắc mặt đỏ lên, cũng may tính cách của hắn khá là ngay thẳng, có lỗi liền nhận thức, hướng về Long Thanh Trần túi người hành lễ. Thật không tiện, ta cho rằng Đông Môn phòng thủ đưa đến then chốt tác dụng. Long Thanh Trần lạnh nhạt xua tay, cũng không để ý. Thanh chủ cẩn thận kiểm tra vạn nhận phòng ngự trận sau khi, ánh mắt thâm thúy đạo, nếu là ở toàn bộ băng phong thành trên tường thành toàn bộ bố trí loại trận pháp này có thể bảo đảm băng phong thành vạn năm an bình không bị trích tiên sơn mạch quấy nhiễu long thanh trần bình thản nói ta sẽ không cho băng phong thành toàn bộ tưởng thành bố trí loại trận pháp này ngược lại chờ ta lúc rời đi ta còn sẽ dỡ bỏ một ít chỉ trừ số ít mấy tòa đây là vì sao thanh chủ cũng lên yên tâm bố trí trận pháp linh thạch chúng ta băng phong thành xảy ra đồng thời có thể cho ngươi nhất định thù lao không phải nguyên nhân này bởi vì ta không muốn nhìn thấy các binh sĩ làm mất đi việc xấu Long Thanh Trần nhìn về phía khôi giáp nhuốm máu các binh sĩ, bọn họ cùng thú giữ chém giết, mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng phong phú lương tháng nhưng có thể để cho bọn họ nuôi gia đình sống tạm, đồng thời chống đỡ bọn họ tu luyện, nếu là ở toàn bộ băng phong thành bố trí phòng ngự trận pháp, như vậy, Thánh Linh Đế quốc nhất định sẽ cắt giảm bọn họ lương tháng, thậm chí sa thải bọn họ. Mọi việc đều phải từ hai phương diện lo lắng, nếu là hắn bố trí quá nhiều phòng ngự trận ở bên ngoài để các binh sĩ giảm bớt nguy hiểm, mà trên thực tế, nhưng bằng hại những binh sĩ này lòng tốt làm chuyện xấu chính là đạo lý này. nghe được lời ấy, thành chủ không khỏi trầm mặc. một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói như vậy đi, ta không đem phòng ngự trận pháp chuyện tình đăng báo đế quốc, các binh sĩ việc xấu sẽ không ném, lương thắng cũng sẽ không thiếu một viên linh thạch. long thanh trần dừng ở hắn, giấy không thể gói được lửa, băng phong thành lớn như vậy, nhiều người nhãn tạm, sớm muộn có một ngày thánh linh đế quốc sẽ biết ngươi không che giấu nổi. thành chủ lại một lần nữa trầm mặc. Tuy theo, cười khổ nói, xác thực không thể che giấu bao lâu thời gian, vậy thì lưu mười tòa phòng ngự trận đi, bố trí ở chỗ mấu chốt. Này ngược lại là không có vấn đề gì. Long Thanh Trần đáp ứng rồi hắn. Chương 260, dưới cái nhìn của ta, không khác nhau gì cả. Giống. Hung ác điên cuồng gào thét từ nam môn phương hướng truyền đến, truyền khắp toàn bộ băng phong thành. Thanh âm này quá chói tai, nhanh che lỗ tai. Rất mạnh thú dữ mới có thể phát sinh loại thanh âm này. Băng Phong Thành đám người thống khổ bưng lốt hai, rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Thủ thành tướng quân hơi thay đổi sắc mặt, không được, phòng trừng cái kia bà con cao giai thánh thú dự định tự mình tấn công Băng Phong Thành. Tỷ mội song sinh không khỏi nhìn về phía Long Thanh Trần, người bố trí phòng ngự trận, có thể ngăn trở cái kia bà con thánh thú sao? Vạn nhận phòng ngự trận, thuộc về cấp thấp trận pháp, chỉ có thể phòng ngự thánh thú trở xuống công kích. Long Thanh Trần lắc đầu, như muốn ngăn trở thánh thú, cần bố trí ra mạnh hơn trận pháp, có điều bố trí mạnh hơn trận pháp cần thời gian dài hơn nhiều hơn linh thạch càng cao hơn cấp bậc linh thạch bằng vào chúng ta bây giờ điều kiện không cách nào bố trí đi ra thành chủ cao mày dĩ vãng thời điểm thánh thú sẽ không hôn tự mạo hiểm bình thường đều là chỉ huy trung đẳng cùng cấp thấp thú giữ phát động tấn công lần này phòng ngự trận làm cho thú giữ tử thương vô số chết để chọc giận cái kia ba con thánh thú trách ta đi long thanh trần vây vây tay biểu thị rất oan uổng long kim viên nhi cười khẽ hiện tại Không phải nói điều này thời điểm, vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó bà con Thánh thú đi. Đao phong doanh thống lĩnh đề nghị, nếu không, lui lại chứ. Không thể rút lui. Tỷ muội song sinh lệ mâu bất thiện liếc xéo hắn một cái, lui lại liền biểu thị thủ thành nhiệm vụ thất bại. Thành chủ suy nghĩ một chút, ta có thể miễn cưỡng đối phó một con. Để ta xuất lĩnh hơn 4.000 tiền lính, nếu là phối hợp được, cũng có thể miễn cưỡng đối phó một con. Thủ thành tướng quân nhìn về phía 4 vị yêu nghiệt thiên tài, hiển nhiên còn lại một con cao giai thánh thú để bốn vị yêu nghiệt thiên tài giải quyết cuối cùng một con giao cho chúng ta đi tỷ muội song sinh nhưng là nhìn về phía long kim huyên nhi huyên nhi tỷ tỷ cùng trần ca ca thực lực rất mạnh nên có thể cùng cao giai thánh thú chống lại hơn nữa chúng ta khẳng định không thành vấn đề trần ca ca long thanh trần sờ sờ cảm danh xưng này nghe tới cảm giác cũng không tệ lắm long kim huyên nhi không được giấu vết lường hắn một cái truyền âm nói cẩn thận đôi này chuyện này đối với tỷ muội song sinh Các nàng tựa hồ có ý định theo chúng ta rút ngắn quan hệ. Long Thanh Trần lạnh nhạt truyền âm, biết. Nếu có thể đối phó, vậy thì đi thôi. Thanh chủ trước tiên hướng Nam Môn chạy gấp mà đi. Mọi người nhanh chóng đổi tới. Đi tới Nam Môn, chỉ thấy, ba con cao giai Thánh thú đứng ngoài cửa thành, rìu vọ dương ai mà hướng lên, ở chúng nó phía sau, nhưng là hắc gáp háp manh thú đại quân, mênh mông vô bờ chỉ ít mấy vạn. Ở ba con Thánh thú ở trong, làm người ta chú ý nhất chính là một con hống, kiểu dai Thánh thú Tựa như khỉ, tựa như khỉ, cả người che kín màu đen lung dài, hơn trăm trượng cao, hầu như cùng tưởng thành đều bằng nhau. Đương nhiên, đây không phải thái cổ hung thú chân hống, phỏng trừng chỉ là chân hống hậu duệ, có một kia chân hống huyết mạch. Thư yếu, một cái chín màu kim quan mãng, cấp 8 thanh thú, to bằng cái thớt, dài mấy chục trượng, ngẩng lên thật cao mãng thủ giữ tận khủng bố, phun ra nuốt vào dài một trượng màu đỏ tươi xà tín, làm người không rét mà run. Cuối cùng, nhưng là một con dị hỏa cốt thú. Lục giai thánh thú, Dị Hỏa cốt thú thuộc về vong linh sinh mệnh, từ các loại cốt hài ghép lại mà thành thân người, hình thù kỳ quái, tựa như hổ, tựa như bọ cạp, cả người liều lĩnh xâm bạch dị hỏa, đốt cháy không gian đều có điểm vặn mẹo. Cao giai thánh thú, tương đương với tán tiên cảnh, linh trí rất cao, nên hiểu được vạn tộc ngôn ngữ. Long Thanh trấn hỏi, các ngươi vì sao đều là tấn công băng phong thành? Hắc hống Âm thanh khàn giọng địa cười gần, nhân tộc đều là đi vào Trích Tiên sơn mạch, san giết chủ thượng con dân, chủ thượng tức giận Để chúng ta không định kỳ công kích băng phong thành, khiến loài người cũng nếm thử bị săn giết cảm thụ. Thanh chủ trầm mặc không nói, nhân tộc là sinh mệnh, thú dữ cũng là sinh mệnh, không có gì đúng sai có thể nói. Các ngươi chủ thượng là ai? Long Thanh Trần truy hỏi, truyền thuyết, liền chân tiên cũng không cách nào đi ngang qua trích tiên sơn mạch, hiện nhiên, cùng trích tiên sơn mạch chủ thượng có quan hệ. Chủ thượng chính là chủ thượng. Hắc hống lạnh nhạt mà nhìn hắn, tựa hồ không muốn tiết lộ, ngươi là Long Tộc. Cùng chúng ta thú giữ xem như là khá là thân cận, ta khuyên ngươi, cùng nhân tộc phân rõ giới, lập tức rời đi nơi đây, không muốn tự tìm đường chết. Long Thanh Trần không phản đối, ngươi sai rồi, ta tức là Long tộc, cũng là loài người, cùng nhân tộc càng thêm thân cận một ít. Hắc hống ánh mắt lóe lên, hóa ra là Long Nhân. Ngươi đã nhất định phải đứng nhân tộc bên kia, vậy thì không có gì để nói nhiều, ra tay đi. Này con gấu đen giao cho chúng ta. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp dừng ở Hát hống, đã chọn đối thủ. Hắc hống giận dữ, ta chính là chân hống hậu duệ, không phải gấu đen. Long kim huyên nhi cười khẽ, dưới cái nhìn của ta, gần như. Hắc hống cả người run, tức giận không nhẹ, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đưa ngươi xé nát. Đại ca, nàng cố ý làm tức giận ngươi, đừng trúng rồi nàng kế. Chín màu hoàng quan mãng lên tiếng, nhưng là một người trung niên cô gái âm thanh. Hắc hống hử lạnh, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Thanh chủ hít sâu một hơi, biểu hiện nghiêm nghị, này bảy màu kim quan mãng liền giao cho ta đi. Vậy chúng ta liền đối phó dị hỏa cốt thú. Thủ thành tướng quân phất tay, hướng về hơn 4000 binh lính hạ tiến công mệnh lệnh, cự thuận doanh, chiến thương doanh theo ta chủng, cự phủ doanh cùng đao phong doanh hai bên bọc đánh, trưởng cung doanh tấn công từ xa. Giống. Mấy vạn manh thú gầm rú lên, tựa hồ bất mãn thủ thành tướng quân lấy nhiều đánh thiếu. "Không sao, ta một là có thể tiêu diệt bọn họ." Dị hỏa cốt thú cũng không quan tâm, nó âm thanh như một chàng thanh niên. Nó không lùi mà tiến tới. "Ầm." Một móng đánh ra, Trong nháy mắt đem mười mấy tên thuẫn thủ đánh bay, thuẫn bài nước toát. Giết. Thủ thành tướng quân con mắt đều đỏ, song trưởng nắm chặt chiến đao, nhảy lên một cái, đống nhiên chém đánh. Cút. Di hỏa cốt thú vung vẩy thật dài đôi bò cạp, quật ở chiến đao trên. cong. kia lửa xẹt tán loạn, cương đại lực phản chấn làm cho thủ thành tướng quân suýt nữa không cầm được chiến đao, trong miệng ho ra máu, bị đánh bay đi ra ngoài. Vèo. Vèo. Vèo. Trường cung doanh bắn nhanh từng đạo từng đạo to bằng cánh tay trẻ con đích tinh thiết tiễn, tinh chuẩn địa rơi vào dị hỏa cốt thú trên người, làm cho dị hỏa cốt thú cả người cắm đầy tiễn, khác nào một con khổng lồ con nhím. Nhưng mà, dị hỏa cốt thú nhưng hồn nhiên vô sự, bởi vì, nó căn buồn không có huyết đủ, trừ phi đưa nó linh hỏa dập lửa, bằng không, giết không được nó. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nó mỗi một móng đánh ra, đều có thể đem mười mấy tên thuẫn thủ đánh bay, như vào chỗ không người. Thủ thành tướng quân cùng các binh sĩ, chống đỡ không được nhiều thời gian dài, chúng ta phải nhanh một chút giết chết Hắc Hống cùng 9 mầu hoàng quan mãng. Thanh chủ có chút nóng nảy, cùng 9 mầu hoàng quan mãng kịch liệt chém giết lên, nỗ lực tốc chiến tốc thắng, nhưng mà, 9 mầu hoàng quan mãng thực lực cũng rất mạnh, trong thời gian ngắn rất khó giết chết. Các ngươi đi giúp thủ thành tướng quân, này con Hắc Hống giao cho ta cùng Huân tỷ. Long Thanh Trần đối với tỷ muội song sinh nói một tiếng, cùng Long Kim Huân Nhi đồng thời nhằm phía Hắc Hống. Được rồi. Tỷ muội song sinh ngược lại nhằm phía dị hỏa cốt thú, có các nàng gia nhập, nhất thời thay đổi đối với dị hỏa cốt thú thế yếu. Chương 261, Về thánh viện Đối mặt cửu kiếp tán tiên, tu vi chênh lệch to lớn, Long Thanh Trần không có một chút nào bất cẩn, toàn lực ứng phó. Giống, chiến Long cảnh lục trọng bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ rồng gầm, khác nào thái cổ bạo Long thức tỉnh, cửu nịch Long quyết vận chuyển tới cực hạn, tay phải ngưng tụ Thanh Long chi lực, triển khai bá thiên vạn Long trưởng Bách Long Chi lực điền cuồng gào thét mà ra. Vụ. Cùng lúc đó, chân võ cảnh tứ trọng tu vi bạo phát, vô danh công pháp đã ở cực tốc vận chuyển, tay trái dựng lên cửu sắc linh lực, đánh ra vô danh công pháp mặt trên ghi lại đỉnh cấp võ kỹ kiểu cực đạo quyền. Thanh Long Chi lực chủ yếu ở thanh long mạch ở trong vận chuyển, cửu sắc linh lực chủ yếu ở phệ thiên võ mạch ở trong vận chuyển, đồng thời, quy tích vận hành không giống, vì lẽ đó, sẽ không phát sinh xung đột, có thể đồng thời sử dụng. Chiến Long Cảnh Lục Trọng Tu Vi và chân võ Cảnh Tứ Trọng Tu Vi, hai người chống chất, tương đương với tán tiên Cảnh Nhị Trọng hoặc là kiếp Long Cảnh Nhị Trọng. Hơn nữa, hắn nắm giữ các loại đỉnh cấp chiến kỹ, có thể cùng tứ kiếp tán tiên ganh đua cao thấp. Chết. Hắc Hống dơ lên phòng xá đại máu nước, đông nhiên đánh ra. Công! cung bách Long Chi lực, cửu cực đạo quyền đụng vào nhau, tia lửa xẹt tán loạn, mỗi một hạt đốm lửa rơi cũng có thể đem mặt đất đập ra một cái hồ to. Long Thanh chuẩn bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Mà, Hắc hống nhưng là bàn tay nước toát, rơi ra tảng lớn đen kịt như mực máu tươi. Ở bề ngoài xem, song phương đều bị thương, hòa nhau. Trên thực tế, hắn được chính là nội thương, Hắc hống chỉ là ngoại thương, hắn ăn một điểm thiệt tỏi. chân đệ, chúng ta tiền hậu giáp kích nó. Long kim huyên nhi kiếp long cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát, càng là trực tiếp hóa thành hoàng kim long khu, triển khai hoàng kim long điện ở trong hàng đầu chiến kỹ phạt thiên quyết, thức thứ nhất. Chém. Nàng khẽ quát một tiếng. Hoàng Kim Long lực từ nàng vút rồng ở trong lộ ra, khác nào một cái Hoàng Kim Sông quấn quanh ở đồng thời hóa thành một chuôi dài đến trăm trượng Hoàng Kim chiến não, chặt đứt không gian, đom đóm ánh sáng cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng, hát hống hử lạnh, tựa hồ có hơi xem thường. Giống, nó trực tiếp triển khai bản mệnh thần thông, rít gào ra một đạo bằng thùng nước hắc quang. Chân hống bản mệnh thần thông chính là rít gào, truyền thuyết thuần huyết chân hống đạt đến tiên đế cảnh, tiếng rít gào có thể đập vỡ tan một cái tinh hệ này con hắc hống, tuy rằng không phải thuần huyết, cũng không phải tiên đế cảnh, có điều bản mệnh thần thông cũng là tương đương cường thế. ầm, hắc quang cùng hoàng kim chiến đao va chạm, hoàng kim chiến đao trong nháy mắt đổ nát, long kim huyên nhi trong miệng ho ra máu, bị đánh bay đi ra ngoài. này con hắc hống dù sao cũng là cựu kiếp tán tiền, tu vi so với long kim huyên nhi cao hơn rất nhiều, chiếm cứ tu vi ưu thế. chém. đối với thương thế, long kim huyên nhi phản phất không hề để ý. Hoàng kim chiến đao lần thứ hai ngưng tụ mà thành, tăng trưởng đến 200 trượng, chém đánh mà xuống, phạt thiên quyết, thức thứ hai. Giống. Hắc hống lần thứ hai rít gạo bản mệnh thần thông, hắc quang sông tới mà ra. Ẩm. Hắc quang cùng hoàng kim chiến đao va chạm, long kim huyên nhi ho ra máu, lần thứ hai bị đánh bay. Nhưng mà, lần này, hắc hống đồng dạng không dễ chịu, bị chém bay đi ra ngoài, thân hình cao lớn xuất hiện có một điều thật dài vết đau, sâu thấy được tận xương. Nguyên lai loại vũ kỹ này có thể trồng chất uy lực, ta ngược lại có một ít liếc nhìn ngươi. Hát hống nổi giận, ánh mắt nhưng ngưng trọng lên. Chém. Long kim huyên nhi ánh mắt bình thản, diễn hóa ra dài đến 300 trượng hoàng kim chiến đao, phạt thiên quyết, thức thứ ba. Kinh khủng đao thế, làm cho hát hống cả người lông dài dựng thẳng lên, khác nào từng cây từng cây màu đen chiến mâu. Nó không dám cứng rắn hơn nữa chạm, hoành cấp ngàn trượng ở ngoài, tách ra đòn đánh này. Phát lần đầu. Ấm ẩm Dài đến 300 trượng hoàng kim chiến đao thất bại, trên đất bổ ra một cái thật dài vực sâu, lan tràn mười dặm. Huyên tỷ ta nghĩ dùng da của nó làm một bộ hắc hống chiến y. Xem đúng thời cơ, Long Thanh Trần triển khai Long Dược Thiểm. Dầm. Thanh Long Chi lực từ phía sau lưng lộ ra, hóa thành một đối với khổng lồ Long Dược. vèo Long Dược hơi chấn động một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc hống sau lưng. Giống. Bá Thiên Vạn Long Trưởng cùng cựu cực đạo quyền mạnh mẽ đánh vào hắc hống phần lưng. Ẩm. Nhất thời, hắc hống bị hoanh tung bay đi ra ngoài, trong miệng phun máu, khác nào dưới nổi lên máu đen vũ. Da của nó rất lớn, cho ta cũng là một bộ. Long kim huyên nhi cười khẽ, xuất hiện tại hắc hống tung bay quý tích trên, triển khai phạt thiên quyết, thức thứ 3, diễn hóa 300 trượng hoàng kim chiến đao. Soạt soạt, mạnh mẽ chém ở hắc hống thân thể cao lớn trên, đưa nó chém bay, suýt chút nữa chém thành hai khúc. Không thành vấn đề. Long thanh trần sau lưng long rực rung động cũng là xuất hiện tại hắc hống tung bay quý tích trên, dùng bá thiên vạn lòng trưởng cùng cựu cực đạo quyền tiếp được hắc hống. Trần Đệ, tiếp được. Xem ta. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần, ngươi tới ta đi, như là hai tên bóng chạy tuyển thủ, chính đang thi đấu. Vèo. Vèo. Vèo. Những manh thú kia nhìn thấy lao đại bị đánh, điên cuồng đánh tới. Giống. Long Thanh Trần há mộm, giít gào ra rồng gầm thức, rồng gầm thức, thám chảo thức, quay đôi thức. chờ chút Đây là mỗi cái long tộc đều nắm giữ chiến kỹ, đơn giản, hữu hiệu. phù phù phù Xông lên phía trước nhất mấy trăm con manh thú bị miễn cưỡng đập vỡ tan, trở thành máu. Vua. Chiều thức ấy, chấn trụ vô số manh thú, cung quýt dừng lại, không dám đón thêm gần. Hai cái đánh một, có gì tài ba. Hát hống cả người vết thương đầy dây, vừa giận vừa sợ, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Long kim huyên nhi cười gần. Tu vi của ngươi so với chúng ta cao hơn nhiều như vậy, lại có gì tài ba? Long Thanh Trần nghiêm túc nói, nếu là ngươi dám đem tu vi áp chế đến tứ kiếp tán tiên cảnh, ta có thể với ngươi đơn đã độc đấu. Một đối một, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắc hống gào thét, nó triển khai mà tấn, đem kiểu kiếp tán tiên cảnh áp chế đến tứ kiếp tán tiên cảnh, đến đây đi. Phụ. Đột nhiên, huyết hoa tỏa ra, một đạo dài đến 300 trượng hoàng kim chiến đao trong nháy mắt đưa nó chém thành hai khúc hất hống hai nửa thân thể tách ra ngã xuống chỉ thấy ở sau lưng nó lộ ra một cái hoàng kim chi long màu vàng nhạt đẹp đẽ mắt rồng bên trong nổi lên một kia yên nhiên ý cười thực lực của nó coi như không tệ đáng tiếc đầu góc không dễ xài để nó áp chế tu vi liền thật sự áp chế tu vi huyên tỷ ta thật dự định theo chân nó đơn đả độc đấu long thanh trần có chút không nói gì người này cách làm có chút hèn hạ không giữ lời hứa long kim huyên nhi nháy một cái đẹp đẽ mắt rồng tín dụng có ích lợi gì được rồi, Long Thanh Trần nhưng lại không có nói đối mặt. Nhìn thấy lao Đại chết trận, Manh Thú chúng bị sợ vỡ mật, quay đầu liền hướng trích Tiên Sơn mạch bỏ chạy. Cựu Thải Hoàng Quan mãng cũng là vô tâm tái chiến, một cái đuôi đem thành chủ quất bay, chạm đích mà chạy, vượt núi băng đèo, như giống trên đất bằng. đúng là dị hỏa cốt thú cũng lên, muốn chạy trốn cũng không trốn được, bị tỉ muội song sinh, thủ thành tướng quân và mấy ngàn tên lính quân lấy, cuối cùng bị Long Kim Huyên Nhi 300 trượng Hoàng Kim Chiến Đao chém giết. Các ngươi lợi hại. Tu vi đạt đến cựu kiếp tán tiên hắc hống đều bị các ngươi giết. Tỷ mội song sinh ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Vân Nhi, khác nào nhìn hai cái quái vật. Long Thanh Trần đem Hắc Hống ra cùng thú đan thu tập, dự định chế tác thành thành Hắc Hống chiến y, y, thú đan có thể dùng đến luyện đan, con này dị hỏa cốt thú thú đan, thành chủ cầm bắn đi, khao một hồi các binh sĩ đi. Thành chủ cũng không có chối từ, ta thay các binh sĩ cảm tạ các ngươi. Các binh sĩ cảm kích nhìn Long Thanh Trần, lục kiếp tán tiên dị hỏa cốt thú thú đan Có giá trị không nhỏ, mỗi người cũng có thể phân đến hơn trăm viên linh thạch, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Thủ thanh nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chúng ta có thể trở về thánh viện. Tỷ muội song sinh cười khẽ, tựa hồ tâm tình không tệ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp chán nản liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Đáng tiếc, Long Thanh Trần nhiệm vụ thất bại. Đi thôi. Nhiệm vụ thất bại, Long Thanh Trần đã không cần thiết đi thánh viện, có điều, hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Chương 262. Long Thanh Trần biểu hiện rất tốt. Long Thanh Trần, Long Kim Huyền Nhi cùng tỷ mội song sinh trở lại Huyền Không Thành, phát hiện rất nhiều tuấn ngạn mỹ nhân đã sớm trở về. Chỉ thấy, to lớn trên quảng trường, đắp nhiều loại lều bạc, tuấn ngạn mỹ nhân chúng túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên, Thánh viện viện trưởng còn chưa tới nghiệm thu nhiệm vụ. Còn có hơn 10 ngày thời gian, nhập môn nhiệm vụ kỳ hạn mới có thể kết thúc. Tỷ mội song sinh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra lều bạc, tìm một không vị đáp lên, nhìn thấy hai người chỉ đáp một liều bạn, Long Kim Huyên Nhi hiếu kỳ, các ngươi ngủ ở đều phải ở cùng một chỗ sao? Tỷ Mội Song Sinh nhìn nhau một chút, khẽ cười nói, không chỉ là ngủ ở, tất cả sự tình chúng ta đều ở đồng thời. Long Thanh Trần cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái, hắn thậm chí chưa từng thấy đôi này, chuyện này đối với Tỷ Mội Song Sinh nói riêng, vẫn luôn là đồng thời nói chuyện, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế người. Long Kim Viên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, bao quát sau đó đạo lữ. Đương nhiên, bao quát. Tỷ muội song sinh hầu như không có cân nhắc. Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, không biết người nam nhân nào có tốt như vậy phúc khí. Nhìn hắn làm cái gì? Long Thanh Trần không hiểu ra sao. Ngày ấy, là ta không đúng. Hỏa kỳ lân bộ tộc Hỏa Nam Phong đi tới. Long Thanh Trần đạm mặc nói, thừa dịp ta không nổi giận trước, Lan. Hỏa Nam Phong tức giận, ta là chân tâm thành ý đến xin lỗi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi là không phải thật tâm thành ý xin lỗi cùng ta gì quan hòa nam phong cả người run rẩy tức giận không nhẹ hoàn thành nhập môn nhiệm vụ trên đường ta trở về một chuyến trong tộc cùng phụ thân nói tới chuyện ngày đó phụ thân đem ta chửi rủa một trận không hy vọng bởi vậy để kỳ lân tộc cùng long tộc quan hệ làm căng để ta hướng về ngươi chịu nhận lỗi ngươi đã không biết cân nhắc vậy thì chờ xem dứt lời hắn cuối cùng lạnh nhạt địa nhìn lướt qua long thanh trần chạm đích rời đi hai hàng nhìn bóng lưng của hắn long thanh trần không cách nào hình dung Cảm giác chỉ có hai chữ này thích hợp hắn. Tỷ muội song sinh tựa hồ cảm thấy khá là đáng tiếc, hỏa nam phong thực lực, coi như không tệ, thêm một cái bằng hữu là hơn một minh hữu, hà tất bởi vì một chút chuyện nhỏ làm căng. Đây không phải việc nhỏ. Long Thanh Trần Phi thường xác định, đánh hài từ mẹ tiếp chủ ý, đây là việc nhỏ sao. Hạng nhất đại sự. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, tựa hồ phi thường yêu thích hắn tranh giành tình nhân dáng vẻ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua lại có rất nhiều tuấn ngạn mỹ nhân chúng lục tục địa chạy về. Có điều, cũng có một chút không trở về, phòng trừng nhiệm vụ thất bại. Vèo. Hơn 10 ngày sau khi nhiệm vụ kỳ hạn đến, sáng sớm, Huyền Không Thành chúa cũng chính là Thánh viện chân đạp phi kiếm mà tới. Nhiệm vụ của ta thất bại, vốn là không cần thiết trở về, có điều, ta nghĩ đòi một lời giải thích, ở Trích Tiên dừng rậm ở trung tâm nhất kiến tạo một tòa đại lục cấp vượt qua truyền thống đại trận, xin hỏi làm sao hoàn thành? Ta cũng phải đòi một lời giải thích đem phần thiên chi sơn hỏa diễm dập lửa, đây là toàn bộ vạn tộc đại lục vô số cường giả không làm được chuyện, để ta làm sao hoàn thành? Đi nơi nào tìm kiếm tiên dược? Một ít nhận được độ khó cao nhiệm vụ các đệ tử chất vấn lên, các ngươi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình, ta đều đã biết, phụ chỉ có thể giám thị các ngươi tại đây một tháng ở trong nhất cử nhất động, các ngươi không cần nhiều lời, chờ một lúc, ta tự sẽ cho các ngươi một cái giải thích. Huyền không thành chúa hơi xua tay, lấy ra một quyển dày đặc danh sách, hiện tại. Bắt đầu tuyên bố nhập môn nhiệm vụ kết quả. Vân Phi Dương hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành Thánh viện đệ tử. Lâm Môn nhiệm vụ thất bại, tìm kiếm một cây tiên dược ở toàn bộ vạn tộc đại lục, tiên dược hy đời hiếm thấy, đây là một ít khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Một tiên thiếu niên tức giận nói, nếu là ít khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vì sao còn muốn cho ta đi làm nhiệm vụ như vậy? Hãy nghe ta nói hết. Huyền Không Thành chúa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhập môn nhiệm vụ có thể chia làm ba loại độ khó, cấp thấp độ khó trung đẳng độ khó cùng cao đẳng độ khó cấp thấp khó khăn nhiệm vụ thiết yếu hoàn thành trung đẳng khó khăn nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một nửa hoặc là một phần liền có thể mà cao đẳng khó khăn nhiệm vụ không cần hoàn thành chỉ cần để tâm đi làm tận lực đi làm liền có thể nói tới chỗ này huyền không thành chúa dừng một chút mắt nhìn xuống thiếu niên tìm kiếm tiên linh dược thuộc về cao đẳng độ khó ngươi chỉ cần tận lực đi tìm coi như hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc ngươi căn buồn không có đi tìm trực tiếp đi tới phụ cận bên trong tòa thành lớn từ lâu, uống rượu mua vui, vì lẽ đó, mới phán định ngươi nhiệm vụ thất bại. Thiếu niên nào não, làm sao không nói sớm, nếu là sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ tận lực đi tìm. Huyền không thành chúa hờ hững nói, tu luyện giả có lúc sẽ gặp phải tuyệt cảnh, loại kia thời điểm, phi thường thử thách tu luyện giả tâm cảnh, trước không nói cho ngươi những này, chính là muốn nhìn, biết rõ không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chọn làm thế nào, đáng tiếc, biểu hiện của ngươi để thánh viện thất vọng Ngươi không phù hợp thánh viện yêu cầu, có thể rời đi. Thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng chỉ có thể tịch mịch rời đi. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như minh bạch, nguyên lai, like, những nhiệm vụ này bên trong dấu giếm huyền cơ, cũng không phải nhất định phải hoàn thành, điều này làm cho hắn không khỏi có chút mong đợi, chúng cử thánh viện, còn có một tia hy vọng. Huyền không thành chúa ngược lại nhìn về phía những kia nhận được độ khó cao nhiệm vụ tuấn ngạn mỹ nhân, các ngươi cũng giống như vậy. Ở trích tiên sơn mạch ở trung tâm nhất kiến tạo một tòa đại lục cấp vượt qua chuyện thống trận, dập lửa phần tiên sơn mạch hỏa diễm, đây đều là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tận lực đi làm là được, đáng tiếc, các ngươi không có, chính các ngươi buông tha cho, cũng có thể đi rồi. Những này tuấn ngạn Mỹ nhân chúng sắc mặt đỏ lên, cũng không nói có thể nói. Huyền không thành chúa chẳng muốn lại nhìn bọn họ một chút, tiếp tục tuyên bố lên. Long Kim Huyên Nhi, hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành thánh viện đệ tử. Triệu Thi Nhã cùng Triệu Thi na. Hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành Thánh viện đệ tử. Long Thanh Trần, ai là Long Thanh Trần? Ánh mắt của hắn từ tuấn ngạn Mỹ nhân chúng trên người đảo qua, tìm kiếm lên. Chính là ta. Long Thanh Trần đứng dậy. Huyền không thành chúa hiếm thấy hiện lên một nụ cười, người biểu hiện rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng giật mình nhìn Long Thanh Trần, có thể được đến huyền không thành chúa tán Dương, này phi thường hiếm thấy, cũng coi như là một loại vinh dự. Long Thanh Trần nghi hoặc, đánh giết độc hành đạo tặc biệt một nhóm. Xem như là trung đẳng khó khăn nhiệm vụ, không cần hoàn thành, tận lực là tốt rồi. Huyền không thành chúa lắc đầu, theo Thánh viện biết, độc hành đạo đặc biệt một nhóm cũng không phải là kẻ ác. Ngược lại, hắn cứu tế toàn bộ trung vực hết thể dân chạy nạn, tuyệt đối là một đại thiện nhân, người như vậy, làm sao có thể giết? Ở thời khắc cuối cùng, người biết điểm này, lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ, mới phải hoàn thành. Long Thanh chân hỏi, nếu là ta lựa chọn giết biện một nhóm đây? Huyền không thành chúa cười nói, vậy thì nhiệm vụ thất bại Chứng minh ngươi không có nhận biết thị phi năng lực Long Thanh Trần Đam Chiêu Thánh viện cũng thật là để tâm lương khổ Tuyên bố nhiệm vụ này Đoán chừng là vì cho biện một nhóm chính danh Chương 263 Điểm chiến Côn Cửu Thiên hoàn thành nhiệm vụ Chính thức trở thành Thánh viện đệ tử Ở hết thể tuấn ngạn Mỹ Nhân ở trong Côn Cửu Thiên hẳn là biểu hiện tốt nhất một Hắn nhận được nhiệm vụ là chém giết một đạt đến lục dai chân tiên ma đầu Đây cơ hội là một không thể hoàn thành nhiệm vụ Hắn nhưng lấy cấp 2 chân tiên tu vi trực tiếp chém giết lục dai chân tiên ma vương, gọn gàng nhanh chóng địa hoàn thành nhiệm vụ. Huyền không thành chúa ánh mắt khen ngợi địa rơi vào một vị tuấn giật thanh niên trên người, hy vọng người tiếp tục duy trì loại này thế, hơn nữa thời gian, tất thành đại khí. Đệ tử ghi nhớ viện trưởng giáo hấn. Tuấn giật thanh niên hơi thi lễ, có vẻ nho nhã lễ độ. Tuấn ngạn mỹ nhân chúng nhưng hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 2 chân tiên tu vi. Hắn có thể trực tiếp chém giết lục dai chân tiên ma vương, có thể thấy được Hắn thực lực chân chính đạt đến lục dai chân tiên trở lên, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại, nên tính là kể đến hàng đầu chứ. Ở bảng trong bảng, hắn xếp hạng thứ 3, hai vị trí đầu theo thứ tự là cổ tiên đệ tử Thí Trần Cùng huyết hải con trai vâu ngôn sầu, cũng không so với hắn yếu, ai mới là vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại chân chính số 1, còn rất khó nói, có điều, hắn tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Côn bằng tộc, không hổ là viễn cổ 10 hung chủng tộc một trong, thiên phú quá mạnh mẽ. Phòng trường chí tôn tên gọi bị hắn đặt trước một. Chí tôn tên gọi chỉ có 5 cái, chúng ta cũng không cần nghĩ đến. Á tôn đúng là có thể tranh một chuyến. Tuấn Ngạn Mỹ Nhân chúng nghị luận sôi nổi, toàn bộ quảng trường trở nên hơi náo động. Tỷ muội song sinh vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Côn Cựu Thiên thực lực rất mạnh, Huyên Nhi tỷ tỷ cùng Trần ca, các ngươi có đối thủ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ lấy các nàng, lẽ nào các ngươi không muốn bắt được chí tôn tên gọi? Long Thanh Trần cũng nhìn không thấu đôi này, chuyện này đối với tỷ muội song sinh, đôi này, chuyện này đối với tỉ muội song sinh tu vi chỉ có chân võ cảnh bắt trọng, theo lý mà nói, đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, nhưng mà, hắn nhưng từ đôi này, chuyện này đối với tỷ muội song sinh trên người cảm ứng được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên, đôi này, chuyện này đối với tỷ muội song sinh cũng không đơn giản, nhất định ẩn tàng cái gì, khả năng cùng tổ hợp võ kỹ có quan hệ. Tỉ muội song sinh lắc đầu, nghĩ đúng là nghĩ có điều cạnh tranh quá kịch liệt, thí trần vương nôn sầu côn cửu thiên phượng vũ vân phi dương những này bảng trong bảng yêu nghiệt thiên tài hầu như đến đông đủ phòng trường chúng ta rất khó bắt được nhiều nhất tranh một chuyến á tôn long kim huyên nhi yên nhiên mà cười các ngươi quá khiêm nhường căn cứ trực giác của ta các ngươi mới phải mạnh nhất đối thủ trực giác của ta vẫn rất chính xác tỷ muội song sinh bật cười huyên nhi tỷ tỷ quá để mắt chúng ta thí trần hoàn thành nhiệm vụ chính thức trở thành thánh viện đệ tử Phượng Vũ hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành Thánh viện đệ tử. Huyền Không Thành chúa tiếp tục tuyên bố lên, lại có một ít biểu hiện không tệ tuấn ngạn mỹ nhân chúng, lấy được hắn khen ngợi. Giang qua năm cái canh giờ, mãi cho đến buổi tối, toàn bộ Huyền Không Thành giấy lên ước. Trong tay hắn giãy đặc danh sách, từ tờ thứ nhất chậm rãi lật đến trang cuối cùng, khoảng chừng có một vạn 2000 nhiều tên tuấn ngạn mỹ nhân thông qua nhập môn nhiệm vụ. Hắn khép lại danh sách, hạ lệnh chủ khách, không hoàn thành nhiệm vụ người, có thể rời đi. Các ngươi không có chúng cử thánh viện, không có nghĩa là tương lai không thể trở thành cường giả, cố gắng nỗ lực, cũng có hy vọng. Nhập môn nhiệm vụ, có rất đại vận may thành phần, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có nghĩa là thực lực của chúng ta không được, chỉ là chúng ta vận may không tốt. Không sai, bọn họ chỉ là số may thôi. Tương lai con đường, còn rất dài, ta ngược lại muốn xem xem, thánh viện ra tới đệ tử, có thể hay không đánh bại ta. Chưa hoàn thành nhiệm vụ tuấn ngạn Mỹ nhân chúng chưa xót địa hoán trách vài câu không thể làm gì khác hơn là rời đi. các ngươi đi theo ta. Huyền Không Thành chúa hờ hững nói một tiếng, đánh ra mật ấn. ầm ầm. dây nặng cửa thành mở ra, hắn trước tiên bay vào. hơn một vạn tên tuấn ngạn mỹ nhân từ cửa thành núi đuôi nhau mà vào, đi vào Huyền Không Thành bên trong. chỉ thấy không có phố lớn, cũng không có cửa hàng, chỉ có một cái võ trường, từng tòa từng tòa tiểu viện, cùng với đủ loại chỗ tu luyện. Huyền Không Thành chúa phi thân rơi vào một khối cổ xưa trên bia đá, hắn vung tay lên. Không gian giới chỉ ở trong đổ ra lít nha lít nhít ngọc bài, cái tay còn lại nhưng là quét ra tảng lớn linh lực, bao bọc lấy ngọc bài, hướng về tuấn ngạn Mỹ nhân chúng bay tới, cuối cùng, đứng ở tuấn ngạn Mỹ nhân chúng trước mặt, mỗi người trước mặt đều có một viên ngọc bài. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, một lần phân phát hơn một vạn viên ngọc bài, một loại tiền bối cường giả tuyệt đối không làm được, điều này cần đối với linh lực nắm giữ mạnh phi thường lực trường khống. Nếu như đổi lại là hắn, một lần nhiều nhất phân phát mấy trăm viên ngọc bài. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, huyền không thành chủ năng đủ bị vạn tộc đại lục các đại thế lực đề cử vì là thánh viện viện trưởng, nhất định là đứng hàng thiên bảng cường giả đỉnh cao, hơn nữa, xếp hạng khá cao. Huyền không thành chủ ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hơn một vạn tên tuấn ngạn mỹ nhân, cầm, đây là thánh viện đệ tử thân phận ngọc bài, mặc kệ các ngươi tới tự thế lực kia, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều là thánh viện đệ tử, ta sẽ đối xử bình đẳng địa đối xử. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy trước mặt Ngọc Bài. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Ngọc trong tay của chính mình bài, mặt trên, phân bố kỳ lạ minh văn, còn có một đánh số, 9. Hắn nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi bắt được Ngọc Bài, đánh số, 8. Tỷ muội song sinh Ngọc Bài, nhưng là đánh số, 7. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, hai người các người, làm sao chỉ có một viên Ngọc Bài. Tỷ muội song sinh cười nói, chúng ta làm chuyện gì đều ở đồng thời. Khả năng Thánh viện đem chúng ta xem là một người đối xử, chức, nhập môn nhiệm vụ thời điểm, chúng ta cũng là hoàn thành đồng nhất cái nhiệm vụ. Như vậy cũng được. Long Thanh Trần cảm giác đôi này, chuyện này đối với tỷ muội song sinh càng là thần bí. Huyền Không Thành chúa chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua giai đoạn thứ nhất nhập môn nhiệm vụ, trở thành Thánh viện đệ tử. Có điều, các ngươi không muốn cao hứng quá sớm, tiếp đó, chính là giai đoạn thứ hai điểm chiến. Hắn chỉ chỉ dưới chân cổ lão Thạch Bì. Mỗi ngày Tấm bia đá này đều sẽ biểu diễn các ngươi điểm, để nhất danh, có thể trực tiếp thăng cấp giai đoạn thứ 3 thủ lôi chiến, lót đáy 10 tên cuối cùng, trực tiếp đào thải, rời đi thánh viện. Đêm nay, các ngươi có thể cố gắng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, giờ mau bắt đầu, các ngươi là có thể lẫn nhau khiêu chiến, cho tới, các ngươi hướng về ai khiêu chiến, đó chính là ngươi chúng chuyện của mình. Cuối cùng, hắn chỉ chỉ võ trưởng Chu Vi tiểu viện. Những này tiểu viện, chính là của các ngươi nơi ở, mình lựa chọn Các ngươi có vấn đề gì hay không? Dứt lời, hắn lẳng lặng mà nhìn tuấn ngạn Mỹ nhân chúng. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng hai mặt nhìn nhau, không người nói chuyện. Được, các ngươi đã đã rõ ràng quy tắc, ta cũng không muốn nói nhiều. Huyền không thành chúa bay lên trời, bay về phía huyền không thành nơi sâu xa. Long Thanh Trần chú ý tới, ngoại trừ khu vực này ở ngoài, huyền không thành những khu vực khác cũng là lớn cửa đóng chặt, hiển nhiên, vẫn không có đối với các đệ tử mở ra. chương 264, Thí Trần Tỷ muội song sinh đề nghị, Huyên Nhi tỷ tỷ, Trần ca ca, chúng ta ở cùng nhau đi. Ở cùng nhau. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp trợn to, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, khẽ cười nói, này không hay lắm chứ. Không phải, chúng ta không phải ý này. Tỷ muội song sinh vội vã giải thích, cùng ở một tiểu viện, không phải đồng nhất cái gian nhà. Các cô nương, có thể nói hay không rõ ràng một điểm. Long Thanh Trần thở dài, cao hứng hụt một hồi. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, Trần đệ, tựa hồ có hơi thất vọng đây. Huyên tỷ cả nghĩ quá rồi. Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng, nhìn một đóa bạch vân, chỉ thấy cái kia đóa bạch vân chính hướng về Huyền Không Thành bay tới, cùng Huyền Không Thành chậm rãi đụng vào nhau, phân tán ra đến ở toàn bộ Huyền Không Thành ở trong chăn ngập, khác nào thiên cung. Ba vị lựa chọn một khá là hẻo lánh tiểu viện làm nơi ở, nói một cách chính xác, bốn vị tỷ muội song sinh mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động là giống như lúc, rất dễ dàng bị xem là một người. Khu nhà nhỏ này có bốn gian phòng chỉ ở ba gian hung hăng trang giả bộ thiếu niên phát hiện có một gian phòng không ta có thể ở nơi này sao long thanh trần tùy ý đáp xin cứ tự nhiên cảm tạ thiếu niên cười cợt ta tên thí trần rất hân hạnh được biết các ngươi thí trần tỷ muội song sinh kinh ngạc thốt lên hai người lệ mâu đều là lóe lên dị thải cổ tiên đệ tử thân truyền bảng trong bảng xếp hạng thứ nhất thí trần thiếu niên cười nói chính là có tiếng không có miếng mà thôi long thanh trần cảm giác có chút bất ngờ Không khỏi nhìn nhiều thiếu niên này hai mắt, bình thường, tựa hồ không có gì chỗ kỳ lạ. Bảng trong bảng, ở nhân bảng bên trên, có thể nói là toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài bảng danh sách, thiếu niên này có thể đứng hàng số 1, có thể thấy được, tu vi cực cường. Phải biết, côn cửu thiên tu vi đạt đến cấp 2 chân tiên, chỉ xếp ở vị trí thứ 3, mà, thiếu niên này nhưng để ép côn cửu thiên hai con, bởi vậy có thể suy đoán, tu vi của thiếu niên này chí ít cũng là cấp 2 chân tiên trở lên. Chủ yếu nhất là, thiếu niên này vẫn là cổ tiên đệ tử thân truyền. Đối với cổ tiên, Long Thanh Trần có điều nghe thấy, truyền thuyết, vạn tộc đại lục có một vị tiên vương từ thượng cổ thời kỳ vẫn tồn tại đến nay, có thể nói hóa thạch sống giống nhau tồn tại, thượng cổ thời kỳ tuy rằng không sánh được thái cổ thời kỳ xa xưa như vậy, có điều, chí ít cũng có ngàn vạn năm thời gian. Nắm giữ ngàn vạn năm trở lên tuổi thọ, có thể thấy được, vị kia tiên vương thực lực đạt đến mức độ cỡ nào. Để tỏ lòng kính trọng, Vạn tộc đại lục hết thể tu luyện giả đều là tôn xương vị kia tiên vương vì là cổ tiên. Thiếu niên này có thể bị cổ tiên thu làm đệ tử thân truyền, tuyệt đối không phải một loại yêu nghiệt thiên tài có thể so với. Tỷ muội song sinh thán phục không lớt, cổ tiên đệ tử thân truyền, bảng trong bảng số 1, đây cũng không phải là hư danh, mà là chân thật tiên gọi. Thí Trần Khiêm tốn đạo, không có bị sư tôn vừa ý trước, ta chỉ là một gã phổ thông tu luyện giả, được sư tôn chỉ điểm, ta mới có bây giờ thành tựu. Chúng ta quên biết Long Thanh Trần dừng ở thiếu niên này, cảm giác khá quen, rồi lại không nhớ ra được, không có gì ấn tượng. Tỷ mội song sinh hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Thí Trần. Thí Trần khẽ mỉm cười, tự dễ đạo, ta nói rồi, không có bị sư tôn thu nhận giúp đỡ trước, ta chỉ là một gã bình thường tu lệ giả. Long tộc trí tôn thiên tài làm sao có khả năng nhận thức ta như vậy tiểu nhân vật. Cảm giác trong lời này diện có chút châm trọc ý tứ. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói. Thí Trần hẳn không phải là tên thật của ngươi chứ? Không phải? Thí Trần lắc đầu, ta nguyên danh Sở Phong, sư tôn cảm thấy danh tự này quá phổ thông, liền cho ta cải danh Thí Trần. Sở Phong. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, xác thực không quen biết danh tự này. Cải danh Thí Trần. Thí, cũng chính là giết ý tứ. Sắt. Trần. Hắn cảm giác có chút không đúng vị, khả năng mình cả nghĩ quá rồi, thật sâu nhìn ký lấy Thí Trần, chúng ta thật không có gặp Thí Trần khẳng định nói, từng thấy, thế nhưng, ta biết ngươi, ngươi cũng không nhận thức ta, ngươi là Thiên chi tiêu tử, mà ta chỉ là một phổ thông tu lệ giả, ngươi có thể nhớ tới ta, đây đã là vinh hạnh của ta. Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, hắn ở Linh Vũ học viện cùng Đại Cản Hoàng gia học viện biểu hiện đều phi thường mắt sáng, gặp người của hắn nhiều lắm, hắn không thể mỗi cái đều nhớ, thực sự không nhớ ra được, ngươi ở đâu gặp ta. Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được. Thí Trần cười cận. Đo hồ không muốn nhiều lời. Tỷ muội song sinh kỳ quái nhìn hắn, tương phùng tức là duyên, có cái gì không thể nói. Thí Trần liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười nhạt nói, trước đây, ta cũng tin tưởng tương phùng tức là duyên, nhưng là, từ khi gặp Long tộc Trí tôn Thiên Tài sau khi, ta cảm thấy tương phùng tức là đối thủ. Tỷ muội song sinh tràn đầy cảm xúc, xác thực, chúng ta đều là Thánh viện đệ tử, sớm muộn sẽ đối trên. Cái này Thí Trần, trái một Long tộc Trí tôn Thiên Tài, phải một Long tộc chí tôn Thiên Tài mang theo châm chọc ý tứ, để Long Thanh Trần cảm giác có chút khó chịu, hắn vốn là cái khác tuấn ngạn mỹ nhân chúng, đã ở trọn tiểu viện, bình thường đều là quan hệ tốt hơn người, mới có thể ở tại đồng nhất cái tiểu viện. Bởi vì, điểm chiến cần lẫn nhau khiêu chiến mới có thể bắt được điểm. Mà khiêu chiến, có thể quang minh chính đại, cũng có thể trong bóng tối đánh lén. Vì lẽ đó, cùng kẻ không quen biết ở tại đồng nhất cái tiểu viện tương đối nguy hiểm. Mà, những kia dám cùng người xa lạ ở tại đồng nhất cái tiểu viện người, Bình thường đều là khá là tự phụ người, tỷ như Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh chính là như vậy, biết rõ Thí Trần đứng hàng bảng trong bảng số 1, vẫn không có phản đối Thí Trần ở tại nơi này cái tiểu viện. Sáng sớm ngày mai, giờ Mao bắt đầu, điểm chiến sẽ chính thức bắt đầu rồi, đến lúc đó, sẽ là một hồi hôn chiến. Không sai, chúng ta cần ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể ở điểm chiến ở trong sừng sững không ngã, kiên trì đến giai đoạn thứ 3 thủ lôi chiến. Không chỉ là chúng ta, vừa nãy Ta gặp được, cái khác tiểu viện người cũng tụ tập cùng nhau, tựa hồ đang thương nghị kết minh chuyện. Thí Trần Sư Minh, có thể hay không kiên, rắt cái đầu, thành lập một liên minh. Một đám tuấn ngạn mỹ nhân đi vào khu nhà nhỏ này, hiển nhiên, bọn họ hướng về phía Thí Trần mà đến. Thí Trần mặc dù tuổi tác không lớn, lại bị bọn họ tôn xưng làm Sư Minh, có khen tặng ý tứ. Thí Trần cười cợt, nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh, ta không có ý kiến đến gì chủ yếu xem hai vị lòng tộc trí tôn thiên tài cùng hai vị tiểu thư ý tứ của tỷ muội song sinh đạo, chúng ta tán thành. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, Long Thanh Trần mở miệng nói, vậy thì kết minh đi, kết minh quy tắc là cái gì? Kết minh, chủ yếu vì đồng thời lên cấp giai đoạn thứ ba thủ lôi chiến, vì lẽ đó, ở điểm chiến ở trong, minh hữu trong lúc đó, không thể lẫn nhau khiêu chiến, chỉ có thể hướng về cái khác liên minh người khiêu chiến. Không chỉ như vậy, minh hữu trong lúc đó, còn nên lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng đối mặt cái khác liên minh khiêu chiến. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng ngươi một lời ta một lời địa thương nghị hơn nửa giờ, định ra rồi liên minh quy tắc. Đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, kết minh chỉ ở điểm chiến ở trong hữu hiệu, một khi đến thủ lôi chiến, vậy thì từng người vì là chiến. chương 265, Hán, có chút không bình thường. Minh hữu sau khi rời đi, Long Thanh Trần đi vào lòng Kim Huyên Nhi ra nhà. Vụ. Lấy ra Linh Thạch, khắc dấu trận vân, tiện tay bố trí một phòng ngự trận pháp có thể ngăn cách phía ngoài cảm ứng, cũng có thể phòng ngừa đánh lén. Long Thanh Trần đạo, cái này thí trần, ta cuối cùng cảm giác đã từng nhận thức, Huyên Tỷ giúp ta bói toán một hồi nội tình của hắn. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy, không cần bói toán, ta đều có thể nhìn ra, hắn có chút không bình thường. Không bình thường. Long Thanh Trần không biết nàng chỉ là cái gì, Huyên Tỷ ý tứ của là. Long Kim Huyên Nhi sâu xa nói, vị kia cổ tiên, nắm giữ tiên vương tu vi, tuổi thọ dài lâu, thế nhưng sống ngàn vạn năm trở lên, tuổi thọ cũng gần như chấm dứt. Nếu là muốn tiếp tục sống tiếp như vậy, chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc thủ. Long Thanh Trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên. Huyên Tỷ ý tứ của là, cái này thì Trần là vị kia cổ tiên đoạt sát thân. Nhất định là, ta đã thấy nhiều lắm, ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Hắn mọi cử động có chút cứng nhắc, đoạt xá thời gian cũng không trưởng, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng sở phong thân thể. Long Kim Huyên Nhi suy đoán đạo, có điều, có một chút, ta nghĩ không thông. Cổ Tiên cùng ngươi không, có gì gặp nhau, sẽ không có gặp ngươi, nhưng là, cái này Thí Trần lại nói gặp ngươi, đồng thời, đối với ngươi có chút để ý, nếu như ta không đoán sai, Cổ Tiên đoạt xá Thí Trần thời điểm, xuất hiện một ít bất ngờ, dẫn đến thân thể này còn lưu lại sở phong khi còn sống ý niệm. Vụ. Tuy rằng đã đoán ra được, có điều, Long Kim Huyền Nhi vẫn là lấy ra chín viên mai rùa, liên tục bói toán 11 lần. Cái này Thí Trần, nguyên danh đúng là Sở Phong đã từng là Nam Lâm học viện ngoại viện đệ tử, tại liên hợp bí cảnh đích đáng bên trong gặp ngươi, lúc đó, hắn sắp chết rồi, ngươi cứu được không hắn. Vì tìm kiếm thích hợp đoạt xá thân, Cổ Tiên đã tới một chuyến liên hợp bí cảnh, cuối cùng, đã chọn Sở Phong, đem Sở Phong cứu sống, thu làm đệ tử thân truyền, cải danh thí trận. Chờ Sở Phong tu vi đạt đến chân võ cảnh sau khi, Cổ Tiên đoạt xá Sở Phong, đang đoạt bỏ thời điểm, Cổ Tiên một vị kẻ thù cũ đến đây tập kích, dẫn đến đoạt xá ra một điểm bất ngờ. Cổ tiên ý niệm cùng sở phong ý niệm, đồng thời bảo lưu lại đến quan sát chiêm tinh quái tượng. Long Kim Huyên Nhi chậm rãi nói ra kết quả, hóa ra là hắn. Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, rốt cục nghĩ tới tại liên hợp bí cảnh ở trong, hắn đột phá tu vi, khống chế phệ thiên võ mạch, có thể tiến hành lược đoạt. liền hắn đi tìm kiếm lược đoạt mục tiêu, gặp phải một nam lâm học viện tiểu đội, sở phong sẽ ở đó cái tiểu đội ở trong, mặt khác bốn tên đội viên nhưng là Lô Viễn cùng ba cái đệ tử. Lô Viễn thích một tên là Vương Lệ nữ đệ tử, mọi cách theo đuổi, Vương Lệ cũng không để ý, không không hỏi, cùng Sở Phong tốt hơn, liền, Lô Viễn cố ý mời Sở Phong gia nhập tiểu đội, tại liên hợp bí cảnh ở trong gia tay đối phó Sở Phong. Lúc đó vì lược đoạt võ mạch bị giết Lô Viễn cùng ba tên đệ tử, Sở Phong thương thế quá nặng, muốn cho hắn cứu trị, hắn không để ý đến, lược đoạt Lô Viễn võ mạch sau khi hắn rồi rời đi, thế sự vô thường, không nghĩ tới, cổ tiên cứu sống Sở Phong, đồng thời tiến hành đoạt xá, trở thành bảng trong bảng đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. Long Thanh Trần hơi xúc động. Lúc đó, sở phong chỉ có huyết võ cảnh tam trọng tu vi, chỉ là nam lâm học viện ngoại viện một tên đệ tử bình thường. Ai có thể nghĩ tới, như thế một nam lâm học viện ngoại viện đệ tử, ở hai năm sau khi, nhưng vẫn đỉnh bảng trong bảng người thứ nhất. Long Kim Huyên Nhi khẽ cười nói, người cùng cái kia sở phong tố không quen biết, không cứu hắn, cũng rất bình thường. Long Thanh Trần lắc đầu. Lúc đó, Sở Phong bị Lô Viễn một chiêu kiếm xuyên thấu tim, thương thế quá nặng, ta căn bản cứu không được, khả năng hắn lầm tưởng ta thấy chết không cứu, mới đối với ta hoán nghiệm sâu như vậy. Long Kim huyên Nhi thu hồi nụ cười, biểu hiện ngưng trọng lên, cái này thí Trần, lưu lại thì lại Sở Phong đối với ngươi hoán nghiệm, lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngươi bất lợi, hắn là cổ tiên đoạt sát thân, thực lực cực cường, ngươi phải cẩn thận. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, vậy cũng không cần phải lo lắng, ta có nhất giai trần tiên khối lỗi, coi như không phải thí Trần đối thủ. Tự vệ vẫn là không có vấn đề gì, Huống hổ, còn có bảo mệnh phệ thiên võ mạch. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng người có phải là tốt rồi, chúng ta hơi nhỏ nhìn những này yêu nghiệt thiên tài, không nghĩ tới, tu vi của bọn họ cao như vậy, không ít người đạt đến chân tiên tu vi, chúng ta muốn bắt chặt thời gian tăng cao tu vi, mới có thể cùng bọn họ tranh cướp trí tôn tên gọi. Long Thanh Trần cũng là ý này, ở điểm chiến khoảng thời gian này, chúng ta không muốn đi tranh số 1, bằng vào chúng ta tu vi bây giờ. Cũng tranh không được số 1, chúng ta chỉ cần duy trì ở lót đấy 10 tên trở lên là được, thời gian còn lại, toàn bộ dùng để tăng cao tu vi. Long Kim huyền Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe đồng nhiên hiện lên một nụ cười, nếu như chúng ta đem cái này thí trần đích thực thực thân phận, nói cho cổ tiên kẻ thù cũ, sẽ như thế nào? Cổ tiên kẻ thù cũ nhất định sẽ đến huyền không thành, giết chết thí trần, chấm dứt hậu hoạn. Long Thanh Trần cảm giác cả người lạnh cả người, Long Kim huyền Nhi đối thủ như vậy, sắc thực thật đáng sợ, có thể sớm lưu tính tất cả. Kẻ địch khả năng chết như thế nào cũng không biết. Cứ như vậy đi. Long Kim Huyên Nhi từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con thiết hạng, viết một tờ giấy, cuốn vào mặt trên, cho phép cất cánh hạt giấy. Long Thanh Trần cảm giác nhìn rất quen mắt, nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Nhi nhiều lần sử dụng tới. Ai đưa cho ngươi thiết hạng? Long Kim Huyên Nhi đạo, ngoại trừ Nam Cung Nguyễn Nhi, còn có thể là ai? Long Thanh Trần kỳ quái, Long Kim Huyên Nhi cùng Nam Cung Nguyệt Nhi quan hệ tựa hồ cũng không tốt, Nam Cung Nguyệt Nhi sẽ cho nàng thiết hạng. Tựa hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi giải thích, ta dùng một món đồ, cùng Nam Cung Nguyễn Nhi trao đổi. Món đồ gì? Long Thanh Trần nhớ tới, lúc trước, hắn hướng Nam Cung Nguyễn Nhi yêu cầu thiết hạc, Nam Cung Nguyễn Nhi chết sống không đáp ứng, nhất định phải ma xá lợi đến trao đổi. Long Kim Huyên Nhi cười thần bí, đây là nữ nhân trong lúc đó bí mật. Được rồi. Long Thanh Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Trở lại phòng của chính mình, hắn cũng bố trí một tòa phòng ngự trận. Hắn ở trên giường nhỏ ngồi chân. Lấy ra một đống linh thạch cùng đang dược, bày ra ở trước mặt, bắt đầu tu luyện. Bởi kiểu nghịch Long Quyết cùng vô danh công pháp ở trong người quỹ tích vận hành không giống, Long lực cùng linh lực đồng thời tu luyện, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Ẩm! Ẩm! Trải qua hai canh giờ tu luyện, Long lực Tu Vi cùng linh lực Tu Vi đều đột phá nhất trọng, Long lực Tu Vi đạt đến chiến Long Cảnh thất trọng, linh lực Tu Vi nhưng là chân võ cảnh ngũ trọng, trồng chất lên, tương đương với ba kiếp tán tiên cảnh, thêm vào các loại đỉnh cấp võ kỹ có thể cùng lục kiếp tán tiên ganh đua cao thấp. Thực lực như vậy, đặt ở thánh viện hơn một vạn tên yêu nghiệt thiên tài ở trong, không tính thấp, cũng không toán cao, trung đẳng lệch trên, đương nhiên, cùng thí trần, côn cửu thiên, phượng vũ chờ chút những này đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, vẫn có một ít trên lệch. Cong! Cong! Cong! Nghe được gõ mô cầm canh thanh âm của, ngũ vang, đã đến giờ dần, khoảng cách giờ mau điểm chiến, chỉ có một canh giờ. Phát lần đầu, ngoại trừ gõ mô cầm canh thanh âm của, Toàn bộ huyền không thành hoàn toàn yên tĩnh, hán biết, những yêu nghiệt kia thiên tài cũng không có ngủ, đang đợi giờ mau đến. chương 266, thực lực không cho phép. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Giờ máu vừa đến, điểm chiến chính thức bắt đầu, rất nhiều tiểu viện, chuyển đến tranh đấu tiếng vang. Thảo, bọn họ đều điên rồi sao, thấy ai cũng tập kích. Thế này sao lại là khiêu chiến, quả thực chính là liệu mạng chém giết. Ngày hôm qua đám kia tuấn ngạn Mỹ nhân vội vã hướng về khu nhà nhỏ này vội vàng chạy tới. Có mấy người trên người mang theo thương, hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên, bị tập kích. Ai dám tập kích chúng ta thánh minh nhân, chính là cùng chúng ta thánh minh là địch Thí Trần hô to một tiếng, linh lực mang theo âm thanh, chuyển khắp mỗi cái tiểu viện, tuyên bố thánh minh tồn tại. Đây là ngày hôm qua đại gia thương nghị tốt liên minh tên gọi, bởi đây là thánh viện, đại gia nhất chi tán đồng thánh minh làm liên minh tên gọi, đơn giản, thật nhớ, vang, rội. Lấy Thí Trần vì là minh chủ, Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh vì là phó minh chủ, tổng cộng có 125 người gia nhập Thánh minh. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, ngầm hiểu ý, cũng không có vạch trần thí trần là cổ tiên đoạt xá thân thân phận, để tránh khỏi thí trần chó cùng rất giàu. Huyền không minh, tập hợp. Thiên minh nhân, toàn bộ lại đây. Kiếm minh, kiếm minh người ở nơi nào. Một ít tiểu viện, cũng chuyển đến tiếng la. Long Thanh Trần lặng lặng nghe, yên lặng đến một hồi, có chừng hơn 130 cái liên minh. Điểm chiến nghiễm nhiên đã biến thành bách minh tranh bá thế cuộc. Có thể hay không ở điểm chiến ở trong thắng được, then chốt còn muốn dựa vào liên minh thực lực, cá nhân thực lực trái lại không quan trọng như vậy. Dù sao, cái khác yêu nghiệt thiên tài cũng không nốc, bọn họ cũng sẽ tiến hành kết minh. Vì lẽ đó, điểm chiến, trở thành liên minh cùng liên minh trong lúc đó tranh tải. Thí Trần đề nghị, chúng ta thánh minh nhân, muốn tập trung ở cùng một chỗ, miễn cho bị cái khác liên minh từng cái đánh tan. Không sai, xác thực muốn tập trung. Bất cứ lúc nào làm tốt cùng cái khác liên minh chiến đấu chuẩn bị, vừa nãy, ta bị những người khác tập kích, suýt chút nữa tới không được nơi này. Nhưng là, khu nhà nhỏ này chu vi mấy cái tiểu viện, đã đều đã chật cứng người, không địa phương. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng thảo luận. Tỷ muội song sinh cười nói, cái này dễ làm, chúng ta đem chu vi mấy cái tiểu viện người đánh đuổi là được rồi. Thí Trần gật đầu, chúng ta bây giờ liền đi đuổi hắn đi chúng, để cho các ngươi ở qua đến. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đều là trầm mặc không nói, đã quyết định được rồi. Ở điểm chiến khoảng thời gian này, duy trì biết điều, tranh thủ để cho người khác coi bọn họ là thành công khí, chăm chú tăng cao tu vi, vi hậu diện thủ lôi chiến làm chuẩn bị. Thí Trần trước tiên đi ra tiểu viện, mang theo hơn 100 tên tuấn ngạn mỹ nhân mênh mông quần quần hướng về chu vi cái khác tiểu viện bước đi. Long Thanh Trần truyền âm nói, cái này thí Trần giả bộ còn thật giống, như là một huyết khí phương cương trẻ tuổi người. Long Kim Huyên Nhi truyền âm nói. Mỗi cái cường giả tiến hành đoạt xá sau khi, thực lực giảm mạnh, đều sẽ tiến hành ngụy trang, để tránh khỏi bị người nhìn ra kẽ hở. Có điều, cái này thi trần cũng không phải ngụy trang, hắn còn có thể chịu đến sở phong ý niệm ảnh hưởng, sở phong bản thân liền là một người trẻ tuổi. Long Thanh Trần khâm phục địa nhìn nàng một cái, vẫn là huyên tỷ suy tính khá là toàn diện. Long Kim Huyên Nhi truyền âm nói, sau đó, khoảng cách thi trần rất gần thời điểm, chúng ta vẫn là tận lực không muốn truyền âm, không nên xem thường một tiên vương có thể sẽ nhận ra được giữa chúng ta chuyên âm. Rõ ràng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đi theo ra ngoài, xen lẫn trong tuấn ngạn mỹ nhân ở trong, ngoại trừ Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp quá đáng chú ý ở ngoài, tận lực không để cho người chú ý. Bốn người các ngươi, lập tức mang đi, chúng ta thánh minh nhân muốn ngủ ở. Đi tới một tiểu viện, thí Trần trực tiếp đối với ở nơi này bốn vị tuấn ngạn mỹ nhân nói do ý đồ đến, không thể nghi ngờ. Một vị thiếu niên tức giận nói, dựa vào cái gì? Đúng vang dội bạn thai tỏa ra thiếu niên này trên mặt một đạo thật sâu trường lớn bị quất bay đánh vào trên vách tường nặng ở trên vách tường toàn bộ vách tường che kín vết rách thí trần cười gằn chậm rãi buông tay xuống chỉ bằng cái này có đủ hay không ta hiện tại liền chuyển ta cũng là thấy vậy mặt khác ba tên tuấn ngạn mỹ nhân đều là hơi thay đổi sắc mặt vội vã trở về nhà thu dọn đồ đạc thu thập xong đồ vật ba tên tuấn ngạn mỹ nhân chính là đi ra ngoài đi tới cửa một thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi đạo ta còn không có gia nhập liên minh ta có thể gia nhập thánh minh sao? thí trần lạnh nhạt đạo ngươi chỉ có chân võ cảnh nhất trọng tu vi tu vi quá thấp không đạt tới chúng ta thánh minh tiêu chuẩn thiếu nữ có chút thất vọng không thể làm gì khác hơn là rời đi thiếu niên từ trên vách tường tránh thoát hạ xuống hận hận liếc mắt nhìn thí trần cũng vào nhà thu dọn đồ đạc đi tới thu thập xong đồ vật thiếu niên này đang muốn lúc rời đi thí trần nhưng đưa tay đưa hắn ngăn cản thiếu niên cả giận nói Ta đã mang đi, ngươi còn muốn thế nào? Thí Trần dừng ở hắn, cười lạnh nói, ngươi tựa hồ phi thường hận ta, muốn tìm ta báo thủ. Thiếu niên có chút kinh hoàng, không có, thực lực ta không bằng ngươi, thua tâm phục khẩu phục. Thí Trần không tỏ rõ ý kiến, nhưng là, ta nhưng từ ngươi trong mắt thấy được cửu hận, đã như vậy, ngươi cũng không cần đi rồi. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, ngươi nghĩ làm cái gì? Thí Trần liếc mắt nhìn tuấn ngạn Mỹ nhân chúng, chúng ta thánh minh, bây giờ còn không bắt được điểm. Mỗi người đều sẽ hắn đánh bại một lần, lấy trước một điểm. Cái biện pháp này được, sau đó, chúng ta có thể bắt một ít không có gia nhập liên minh người, chúng ta lần lượt từng cái khiêu chiến, mỗi người đều có thể bắt được điểm. Đây không tính trái với điểm chiến quy tắc, có thể như vậy. Ta đi tới. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng ánh mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Liền, người thiếu niên đang thương này bị tuấn ngạn Mỹ nhân chúng lần lượt từng cái khiêu chiến một lần. Bị khiêu chiến hơn 100 khắc cả, cho dù bất tử, nửa cái mạng cũng mất. Tiếp đó, Thí Trần lại dẫn theo thánh minh mọi người, đem chu vi hơn 30 tiểu viện người đánh đuổi, để thánh minh mọi người chuyển tới ngủ ở, liền thành một vùng khu vực, dễ dàng cho phòng thủ hoặc là tiến công cái khác liên minh. Đồng thời, lại bắt được một ít không có gia nhập liên minh người, lần lượt từng cái tiến hành khiêu chiến, mỗi người đều lấy được hơn 160 điểm. Chúng ta thánh minh, mỗi người đều có hơn 160 điểm, chắc chắn sẽ không lóc gáy. Thí Trần hướng về tuấn ngạn Mỹ nhân chúng hỏi, hiện tại. Chúng ta muốn ở mảnh này khu vực bố trí một ít trận pháp, phòng ngừa bị cái khác liên minh tập kích, có hay không ai hiểu được trận pháp. Tỷ muội song sinh nhìn về phía Long Thanh Trần, hắn hiểu. Long Thanh Trần trong lòng đưa các nàng thăm hỏi một lần, vốn là muốn duy trì biết điều, là một trong suốt người, nhưng là, thực lực không cho phép. Mỗi người, nộp lên 100 viên linh thạch, giao cho Long Tộc chí Tôn Thiên Tài, để hắn bố trí trận pháp. Thí Trần thật sâu nhìn Long Thanh Trần, cười nói, không hổ là Long Tộc chí Tôn Thiên Tài liền phức tạp trận pháp đều hiểu một chút nhỏ long thanh trần khiêm tốn địa tiếp nhận tuấn ngạn mỹ nhân chúng linh thạch chậm chậm địa khắc dấu trần vân biểu hiện ra một bộ không quá quen luyện dáng vẻ trước hết để cho cái này thì trần đắc ý mấy ngày sau này lại thu thập cái khác liên minh tựa hồ cũng phát hiện soạt điểm biện pháp đều là bắt một ít không có gia nhập liên minh người xoát điểm bởi vì có thể xoát điểm sẽ không lót đáy sẽ không bị đào thải vì lẽ đó này điểm chiến ngày thứ nhất mỗi cái liên minh trong lúc đó vẫn tính hòa bình Không có phát sinh to lớn xung đột. Chương 267 Phát ra. Bảng tổng sắp phát ra. Ngay hôm sau, giờ mão, tuấn ngạn Mỹ nhân chúng vây quanh ở cổ Lao Thạch bị Dưới, quan sát bảng danh sách. Từ đệ nhất danh đến thứ 166 tên, đều là huyền không minh người, hơn 180 điểm. Ở hết thể liên minh ở trong, huyền không minh thế lực mạnh nhất, minh chủ là huyết hải con trai vô ngôn sầu, phó minh chủ nhưng là cồn cựu tiên, vân phi dương chờ chút những này bảng trong bảng yêu nghiệt thiên tài. Từ thứ 167 tên đến thứ 291 tên, nhưng là thánh minh nhân, hơn 160 điểm, cũng chính là Long Thanh Trần Trô ở Liên Minh. Từ thứ 292 tên đến thứ 440 tên, lấy Vượng Vũ vì là minh chủ huyền nữ minh, hơn 130 điểm, đáng nhắc tới chính là huyền nữ minh toàn bộ đều là mỹ nhân chúng tạo thành, các nàng đứng chung một chỗ, khác nào một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, dẫn tới tuấn ngạn chúng liên tiếp liếc mắt. Từ thứ 441 tên đến thứ 576 tên, Nhưng là chăm dặm tìm phong xuất linh thiên minh, vừa vặn 100 điểm. Lần lượt đi xuống, chia ra làm kiếm minh, chiến thiên minh. Chờ chút hơn 100 cái liên minh. Từ bảng danh sách có thể thấy được, điểm chiến triệt để đã biến thành liên minh chiến. Một mình người, bất kể là ai, cũng không cách nào cùng liên minh chống lại. Chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể ở điểm chiến ở trong may mắn còn sống sót xuống. Bằng không, mỗi ngày đều sẽ bị trở thành mỗi cái liên minh soạt điểm công cụ, làm đến điểm bị soạt đến lót đáy 10 tên thời điểm cũng sẽ bị đào thải, bị trục xuất thánh viện. vẹo. Huyền Không Thành chủ đúng giờ bay tới, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt cổ Lão Thạch Bì, rơi vào trên cao nhất. ngày hôm qua, điểm chiến đệ nhất danh Tô Thanh Thanh, trực tiếp thăng cấp giai đoạn thứ ba thủ lôi chiến. ai là Tô Thanh Thanh? một thiếu nữ xinh đẹp từ Huyền Không Minh ở trong đi ra, ta. yêu nghiệt thiên tài chúng kinh ngạc nhìn nàng, có chút bắt đầu ghen tị. nàng chỉ có chân võ cảnh tứ trọng tu vi, ở Huyền Không Minh ở trong, thực lực mạnh hơn nàng có khối người. Làm sao sẽ làm cho nàng 5 số 1? Người đây sẽ không đã hiểu chứ? Nếu như huyền không minh để một thực lực mạnh người năm số 1, như vậy, thực lực này cường người liền muốn rời đi nơi này, đi tới thủ lôi chiến. Đã như thế, huyền không minh thế lực cũng sẽ bị cắt giảm, vì lẽ đó, huyền không minh chỉ có thể đẩy ra một thực lực người bình thường đi thủ lôi chiến, do đó bảo tồn thế lực. Thì ra là như vậy, nếu như mỗi cái liên minh đều phải bảo tồn thế lực, như vậy, chỉ có thể trước tiên đem thực lực người bình thường đưa đến số 1 đi trước thủ lôi chiến. Nhưng là, huyền không minh ở trong, thực lực người bình thường cũng không ít, tại sao nhưng lựa chọn làm cho nàng lấy trước số 1. Kha kha, vấn đề này, vậy sẽ phải hỏi huyền không minh minh chủ vô ngôn sầu, phó minh chủ côn cựu tiên, vân phi dương những đại lao này, khả năng những đại lao này khá là thưởng thức nàng đi. Thưởng thức? Nói như thế tuyển chuyện, không phải là những đại lao này cùng nàng có cái gì người không nhận ra quyến rũ sao? Thực sự là, người không nhận ra, người còn nói đi ra. Khởi đầu, yêu nghiệt thiên tài chúng không biết rõ tại sao nàng nắm số một, nghị luận chốc lát, nhất thời minh bạch, đều là ánh mắt dị dạng lên. Thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt từng hồng, nhưng không nói lời nào. Từ phản ứng của nàng đến xem, rất khả năng bị đoán chúng. Huyền không thành chủ hờ hững nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Dựa theo điểm chiến quy tắc, mỗi ngày bảng tổng sắp đệ nhất danh, có thể trực tiếp lên cấp thủ lôi chiến, cho tới lấy cái gì phương thức bắt được đệ nhất danh, đều là bản lĩnh. Cũng không toàn trái với quy tắc. Ngày hôm qua, điểm chiến, lót đáy mười tên, chia ra làm vương hành, cổ toàn minh. Huyền không thành chủ ngược lại nhìn về phía cổ lao thạch bi phía dưới cùng, đọc lên lót đáy mười tên tên, mời các ngươi lập tức rời đi thánh viện. Ngày hôm qua, đã chúng thí trần một cái tát thiếu niên đứng ra, tức giận nói, ta không phụ. Bọn họ liên hợp cùng nhau, tạo thành liên minh, bắt ta soát điểm, mới đưa đến ta phụ hơn 8.000 điểm, dựa theo ta chân võ cảnh ngũ trọng tu vi, làm sao có khả năng lót đáy mười tên Huyền không thành chủ lệnh nhạt đạo, ta mặc kệ nguyên nhân gì, ở ngày hôm qua điểm chiến ở trong, ngươi bị 8.622 cái đệ tử đánh bại, điểm đếm ngược số 1, ngươi phải rời đi huyền không thành, xin ngươi tự giác rời đi, hoặc là, ta đưa ngươi ném đi, không muốn tự tìm lúng túng. Yêu Nhiệt thiên tài chúng thương hại địa nhìn thiếu niên này một chút, bị hơn 8.000 người đánh bại, thiếu niên này có thể ngoan cường sống sót, cũng coi như là mạng lớn. Thánh viện, như thế trăng công, có tiếng không có miếng, Thiếu niên tức giận mắng một tiếng, nhưng chỉ được rời đi. Lại có một tên thanh niên đứng ra, bực tức nói, ta cũng không dùng, xin mời viện trưởng giải đáp, ta điểm phụ 8.400, theo ta như thế phụ 8.400 điểm người tổng cộng có mấy chục người, tại sao đem ta xếp hạng đếm ngược thứ 10? Huyền không thành chủ chỉ chỉ cổ lão Thạch Bi, vấn đề này, vậy sẽ phải hỏi nó, chấn ma Thạch Bi là đệ nhất đại thánh viện viện trưởng để lại trí bảo, nắm giữ cực cao linh tính, nó đưa ngươi xếp hạng đếm ngược số 1, luôn có nguyên nhân của nó. Thanh niên giận dữ mà cười, dựa vào một cái vật chết tiến hành xếp hạng, thánh viện thật làm cho ta thất vọng. Vụ. Đột nhiên, cổ lao thạch bi tỏa ra tia sáng chói mắt, toàn bộ điểm biến mất, hiện ra một hàng chữ lớn, phụ 8.400 điểm đệ tử tổng cộng có 62 người, trong đó, 61 người tiến hành rồi chống lại, mà ngươi, không coi chống lại, trực tiếp chịu thua, vì lẽ đó, đưa ngươi xếp hạng đếm ngược thứ 10. Nhìn thấy không? Huyền không thành chủ lạnh nhạt nói, đây chính là nguyên nhân. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn người thanh niên này, không có chống lại, trực tiếp chịu thua, còn có mặt mũi biểu thị không phục. Mỗi cái liên minh đều là mấy chục người, hơn trăm người, để ta làm sao chống lại? Các ngươi chờ đó cho ta, coi như các ngươi bắt được ngũ đại chí tôn tên gọi, ta cũng không dùng, bởi vì các ngươi chưa từng có đường đường chính chính địa đánh bại ta. Thanh niên sắc mặt đỏ lên thành trư can sắc, lược câu tiếp theo lời hung ác, vội vã rời đi, thực sự không mặt mũi. Người đi theo ta đi tới thủ lôi chiến khu vực. Huyền Không Thành chủ đối với thiếu nữ xinh đẹp nói một tiếng, hướng về Huyền Không Thành càng sâu xa tung bay đi. Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ đem ta cử đi học đến thủ lôi chiến. Thiếu nữ xinh đẹp hướng về Huyền Không Minh mọi người hạ thấp người thi lễ, đi theo. Một vị nữ đệ tử cầu xin mà nhìn Thí Trần, "Thí Trần sư huynh, có thể hay không để ta gia nhập Thánh Minh?" Thí Trần ánh mắt hờ hững, trực tiếp quyết tuyệt, "Thánh Minh nhân mấy được rồi, tạm thời không thu người." Cái khác tán nhân Cũng là dồn dập thỉnh cầu gia nhập mỗi cái liên minh, mỗi cái liên minh phi thường hiệu ngầm, dồn dập cự tuyệt những này tán nhân. Bởi vì, mỗi cái liên minh đều phi thường thanh sở, muốn bắt những này tán nhân soạt điểm. Nếu như không có tán nhân, như vậy, thì ai soạt điểm? Đương nhiên, dựa theo mỗi ngày đào thải 10 cái tán nhân để tính, tán nhân sớm muộn đều sẽ toàn bộ bị đào thải. Đến thời điểm, mỗi cái liên minh chỉ có thể khai chiến. Hai vị long tộc trí tôn thiên tài, đi đâu vậy? Thí Trần chợt phát hiện Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi không ở. Tỷ mội song sinh không hiểu hắn tại sao như thế quan tâm Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Long Thanh Trần chính đang bố trí trận pháp, Long Kim Huyên Nhi cho hắn làm trợ thủ. Trận pháp còn không có bố trí kỹ càng sao. Thí Trần cười nhạt, xem ra, hắn trận pháp trình độ không ra sao. Tỷ mội song sinh có chút ngờ vực, ở băng phong thành thời điểm, các nàng tận mắt nhìn thấy, Long Thanh Trần bố trí trận pháp tốc độ phi thường nhanh, nhưng mà, ở đây, cũng rất trưởng. Tựa hồ cố ý ẩn tàng cái gì, có điều, các nàng cũng không có nói ra đến. Trên thực tế, vào giờ phút này, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi căn buồn không có ở bố trí trận Pháp, mà là chính đang đồng thời tu luyện đạo Pháp tự nhiên, nỗ lực tăng cao tu vi, ở Thánh viện yêu nghiệt thiên tại ở trong, đặt đến chân tiên tu vi người hơi nhiều, cho Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi tạo thành nhất định áp lực, chỉ có đem tu vi tăng lên, mới có thể tranh cấp trí tôn tên gọi. Chương 268 Làm Thí Trần cùng thánh minh mọi người trở lại nơi ở thời điểm, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đã kết thúc tu luyện đạo Pháp tự nhiên, chính đang bố trí Trần Pháp. Thí Trần cười nhạt địa nhìn Long Thanh Trần một chút, Long tộc trí tôn thiên tài, của Trần Pháp, tựa hồ còn không có học được nhà, đây cũng quá chậm đi, bố trí một ngày, còn không có bố trí đi ra. Long Thanh Trần đương nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói ý chào phúng, trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày, qua một thời gian ngắn lại chừng trị hắn, lại nhạt nói, làm một tên cổ tiên, ngươi nên biết. Trận Pháp phi thường thâm ảo phức tạp, không có mấy trăm năm, mấy ngàn năm nghiên cứu, rất khó tinh thông, ta mới 18 tuổi, có thể bố trí xuất trận Pháp, đã rất tốt. Làm một tên cổ tiên. Nghe được lời ấy, thí Trần bỗng nhiên biến sắc, gắt gao theo dõi hắn, trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, nhắc nhở Long Thanh Trần, Trần đệ nói sai rồi, hắn là cổ tiên đệ tử, không phải cổ tiên. Long Thanh Trần vỗ một cái chán, phản phất mới phản ứng được, ôi! Ta bị phức tạp trận pháp làm bị hồ đồ rồi. Thí Trần hừ lạnh, lần sau, nếu là lại mạo phạm sư tôn ta, đường trách ta không khách khí. Đây không phải nói sai rồi sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cho tới như thế chú ý sao? Thí Trần cười gằn, sư tôn đối với ta ơn trọng như núi, bất kỳ mạo phạm sư tôn hành vi, ta đều chú ý. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ vây vây tay. Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp trách cứ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Long Thanh Trần trùng hợp địa tiết lộ Thí Trần gốc gác. Phỏng chừng sẽ làm thí Trần Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, làm như vậy, tuy rằng hả giận, nhưng dễ dàng gây nên thí Trần lòng cảnh giác. Của trận pháp trình độ kém như vậy, dùng của trận pháp đến phòng ngự khu vực này, ta cảm thấy không dựa dẫm được, vẫn là sắp xếp người gác đêm đi, miễn cho bị cái khắc liên minh đánh lén. Thí Trần hiện lên một tia khinh bỉ, đem Thánh Minh mọi người chia làm thập nhị cái tiểu đội, thay phiên gác đêm. Long Thanh Trần không đáng kể, đem còn lại linh thạch trả lại Thánh Minh mọi người, ngươi đã không tin được ta trận pháp Vậy cũng không cần bố trí. Ha ha ha, Thánh Minh thực sự là thiên tài tập hợp, tập trung bảng trong bảng số 1, hai vị long tộc tuổi trẻ đại trí tôn cùng rất nhiều thiên tài trong thiên tài. Một trận tiếng cười lớn từ nhỏ ngoài sân truyền đến, chỉ thấy, côn cửu thiên đi vào tiểu viện, mặt sau, theo huyền không minh mọi người. Thí Trần Hàn huyên đạo, lẫn nhau, lẫn nhau, huyền không minh cũng không kém, đứng hàng bảng trong bảng trước mấy người, hầu như đều tập trung ở huyền không minh, Thánh Minh duy nhất đối thủ chính là huyền không minh. Thí Trần Huynh Đệ nói như vậy, ta sẽ không tình nguyện, hiện tại, chỉ là điểm chiến, lên cấp đến thủ lôi chiến tiêu chuẩn nhiều vô cùng. Thánh Minh cùng huyền không minh, hoàn toàn không cần thiết tranh cái một mất một còn, chúng ta có thể tiến hành hợp tác, đồng thời lên cấp thủ lôi chiến, chẳng phải là càng tốt hơn. Tỷ mội song sinh hỏi, hợp tác ra sao? Rất đơn giản, Thánh Minh cùng huyền không minh liên hợp lại, năm cái khác liên minh soát điểm, mỗi ngày đều muốn bắt đến bảng tổng sắp số 1, đem chúng ta hai nhà thành viên đưa đến thủ lôi chiến. Côn Kiểu Thiên nói cực kỳ nhanh, hiển nhiên, đã sớm nghĩ được rồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, bằng vào chúng ta hai nhà thực lực, nắm giữ bảng tổng sắp số một, cũng không khó. Nhưng là, hai nhà chúng ta đem người đưa đi, những người còn lại mấy sẽ từ từ giảm thiểu, dẫn đến hai nhà chúng ta thế lực giảm xuống. Cuối cùng, hai nhà chúng ta nhân số tương đối ít thời điểm, không cách nào kinh sợ cái khác liên minh, cũng không cách nào nắm giữ bảng tổng sắp. Hai nhà chúng ta luôn có mấy người muốn lưu đến cuối cùng, ai lưu đến cuối cùng. Không sai, Trần Đệ phân tích rất có đạo lý. Long Kim Huyên Nhi nói bổ sung, hơn nữa, hai nhà chúng ta vẫn duy trì bảng tổng sáp, nhất định sẽ làm tức giận cái khác liên minh, nếu như cái khác liên minh đồng thời đối phó hai nhà chúng ta, lại nên làm gì? Côn cửu thiên đạo, hai điểm này, ta cũng cân nhắc qua, điểm thứ nhất, hai nhà chúng ta tiên đem thực lực khá là người bình thường đưa đến thủ lôi chiến, thực lực mạnh người, lưu đến cuối cùng, bằng thực lực của tự thân, lên cấp thủ lôi chiến, điểm thứ hai không nên để cho cái khác liên minh nhìn ra hai nhà chúng ta đã liên thủ, cách mỗi mấy ngày, hai nhà chúng ta liền để đưa ra hắn liên minh nắm một lần bảng tổng sắp số một, như vậy, cái khác liên minh thì sẽ không hoài nghi ta chúng hai nhà, nắm giữ bảng tổng sắp. Thí Trần Cười nói, ta không có vấn đề, cho dù ta một người, không dựa vào liên minh, ta cũng có nắm lên cấp thủ lôi chiến. Vông Nôn Sầu Lạnh nhạt nói, ta không ý kiến. Vân Phi Dương nói theo, ta không phản đối, ta tan thành. Lúc này mới có chút ý nghĩa, ta tự nguyện lưu đến cuối cùng. Một ít đối với thực lực bản thân có lòng tin người, tiêu căng tự mãn, không cam lòng yếu thế. Đại gia nhất trí tán thành, bốn vị cảm thấy thế nào? Côn cửu thiên nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh. Tỷ muội song sinh có chút không vui, tuy rằng chúng ta là phó minh chủ, có điều, thực lực của chúng ta cũng không như thế nào, nếu như lưu đến cuối cùng, chúng ta không nắm lên cấp thủ lôi chiến chúng ta hy vọng có thể ưu tiên bị đưa đến thủ lôi chiến côn cửu thiên cảm ứng một hồi tu vi của hai người xác thực không cao có thể tỷ muội song sinh không chút biến sắc về phía long thanh trần nháy một cái con mắt long thanh trần rõ ràng các nàng ý tứ của các nàng không có vạch trần hắn tinh thông trận pháp nội tình hắn đương nhiên cũng sẽ không vạch trần tỷ muội song sinh nhận dấu thực lực nội tình xem như là ông mất cân giò bà thò chai rượu ta cùng huyền tỷ thực lực cũng không như thế nào hy vọng có thể ưu tiên đưa đến thủ lôi chiến Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, các ngươi đều đạt đến chân tiên cảnh, chúng ta còn kém khá xa. Hai vị Long tộc chí tôn thiên tài, quá khiêm nhường chứ? Thí Trần phản đối, Hỏa Nam Phong bị các ngươi mấy chiêu đánh bại, thực lực của các ngươi cũng rất mạnh, nên lưu đến cuối cùng. Long Thanh Trần đem cổ tiên tổ tông tham hỏi một lần, muốn ẩn giấu thực lực cũng không được. Côn Tiểu Thiên, Vô Ngôn Sầu, Vân Phi Dương mấy người cũng cho rằng Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nên lưu đến cuối cùng, bằng thực lực bản thân lên cấp thủ lôi chiến, từ xưa tới nay Long tộc chính là cường tộc ở trong cường tộc. Bởi nguyên nhân này, bọn họ nhất trí nhận định Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi chính là đồng nhất cái cấp độ đối thủ. Cho dù Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thực lực bây giờ không bằng bọn họ, bọn họ cũng sẽ đem Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi xem là ẩn tại đối thủ. Vì lẽ đó, làm Long tộc cũng có chỗ hỏng, đó chính là quá lôi kéo người ta chú ý ở trí tôn tiên cứ gọi tranh đoạt chiến ở trong, sẽ phải chịu cái khác yêu nghiệt thiên tài ưu tiên chăm sóc. đã như vậy, vậy thì xác định ra. Côn cửu thiên cuối cùng đánh nhịp, đọc lên tên, ta, Thí Trần, Vông Nôn Sầu, Vân Phi Dương, Long Thanh Trần, Long Kim huyền Nhi. Tự nguyện lưu đến cuối cùng, người còn lại, ưu tiên đưa đến thủ lôi chiến. Cảm tạ các vị minh chủ cùng phó minh chủ tát thành Đến thủ lôi chiến, chúng ta cũng là thỏa mãn, sau khi trở về, cũng tốt có một bản giao, Á tôn tên cứ gọi cùng trí tôn tên gọi, đúng là vẫn còn thuộc về các vị minh chủ cùng phó minh chủ. Thánh minh cùng huyền không minh thực lực khá là một loại thành viên cao hứng vô cùng. Tiếp đó, liên tục 22 ngày, mỗi cái liên minh trong lúc đó, vẫn tưởng an vô sự, nắm tán nhân soát điểm, sẽ không lấp đáy. Mà, Thánh Minh cùng huyền không minh thay phiên đại lý, đem điểm soát đến số 1, mỗi ngày đều sẽ cử đi học một người lên cấp thủ lôi chiến. Đương nhiên, tình cờ cũng sẽ để những người khác liên minh nắm số 1, không ai hoài nghi hai nhà đã liên thủ. Đến 23 ngày thời điểm, tán nhân toàn bộ bị đào thải, không có cách nào soát điểm mua cái liên minh trong lúc đó quan hệ trong nháy mắt khẩn trưng lên, hiện tại, muốn bắt được điểm, chỉ có thể vào công cái khác liên minh. Đối với điểm chiến thế cuộc, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần duy trì lót đáy 10 tên trở lên là được, phần lớn thời gian đều dùng đến tu luyện đạo Pháp tự nhiên, Tu Vi cũng là cùng viết đều tăng. Long Kim Huyên Nhi đạt đến kiếp Long Cảnh cự trọng, khoảng cách tiên Long Cảnh, chỉ cách xa một bước. Mà, Long Thanh Trần linh lực Tu Vi đạt đến chân võ cảnh bắt trọng. Long lực tu vi nhưng là hư long cảnh ngũ trọng, trồng chất lên, xem như là chân tiên cảnh trở xuống vô địch rồi. chương 269, Trần Sư Huynh, ngươi thực sự là một người tốt. Đêm, long thanh trần một mình ở trong phòng tu luyện. Hơn 20 ngày tới nay, hắn và long kim huyên nhi một mực tu luyện đạo pháp tự nhiên. Hiện tại, bởi khá là nguyên nhân đặc thủ, không thích hợp đồng thời tu luyện. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tu luyện cửu nghịch long quyết cùng vô danh công pháp. Ba loại chủ tu công pháp. Mỗi người có ưu thế. Đạo Pháp tự nhiên, tốc độ tu luyện nhanh nhất. Cựu nghịch Long Quyết, tu luyện ra được Long lực tinh khiết nhất. Vô danh công Pháp, nhưng là tu luyện toàn thuộc tính linh lực. Kẹt kẹt. Nghe được cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại thanh âm của, rất nhẹ, phản phất một con mèo hoang lẹn đi vào. Huyên tỷ, tại sao cũng tới. Long Thanh Trần từ tu luyện trạng thái tỉnh lại, ngửi được một kia mùi thơm ngát, rất nhanh, hắn khẽ to mày, phát hiện mùi thơm ngát có điểm không đúng. Cũng không phải lòng kim huyên nhi thường dùng loại kia đặc thù hương, mà là một loại khá là thông thường mùi thơm ngát, rất nhiều xuất từ đại thế lực mỹ nhân chúng đều yêu thích dùng loại này. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy, một khuôn mặt đẹp trẻ tuổi nữ tử đứng cửa, cười tươi giói địa nhìn kỹ lấy hắn, sắc mặt từng hồng, tựa hồ có hơi do dự, khe gọi đạo, trần sư huynh, ta. Long thanh trần ánh mắt lóe lên, hỏi, có việc. Đối với cái này cô gái trẻ, ấn tượng không phải rất sâu chỉ nhớ rõ thánh minh ở trong quả thật có người này, bởi vì thánh minh ở trong dung mạo xinh đẹp mỹ nhân thực sự nhiều lắm, nàng cũng không phải rất xuất chúng. chẳng biết vì sao trước mắt cái này cô gái trẻ để hắn nhớ tới điểm chiến ngày thứ nhất huyền không minh bắt được bảng tổng sắp đệ nhất cái kia thiếu nữ xinh đẹp. ta ta nghĩ đi thủ lôi chiến. cô gái trẻ có chút nói quanh co sắc mặt đỏ hơn. mới quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng xác thực cùng cái kia thiếu nữ xinh đẹp như thế, long thanh trần lạnh nhạt nói. Không cần phải gấp gáp, ngươi sớm muộn có thể đi. Cô gái trẻ vội la lên, nhưng là, hiện tại, điểm chiến đã qua 23 ngày, tán nhân đã toàn bộ bị đào thải, không có cách nào soát điểm. Tiếp đó, muốn đi thủ lôi chiến e sợ không dễ như vậy đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, độ khó sát thực gia tăng rồi, có điều, lấy Thánh Minh thực lực, khẳng định có thể tiếp tục bắt được bảng tổng sắp số 1, thật sự không cần phải gấp gáp. Cô gái trẻ lắc đầu, Thánh Minh đã cử đi học 10 người đi thủ lôi chiến. Ta tin tưởng Thánh Minh có thực lực có thể tiếp tục cử đi học, nhưng là, thực lực của ta xếp hạng trung gian, không biết lúc nào mới có thể đến phiên ta, đến phiên ta thời điểm, Thánh Minh chỉ còn giữ lại khoảng một nửa người, theo nhân số giảm thiểu, Thánh Minh thực lực yếu bớt, đến thời điểm, Thánh Minh đối với những khác liên minh ưu thế sẽ không có, ta lo lắng xảy ra biến cố, vì lẽ đó, vẫn là sớm một chút đi thủ lôi. Chiến tốt hơn, Long Thanh Trần trở nên trầm mặc, Huyền Không Minh cùng Thánh Minh đã thương lượng được rồi kế hoạch, có điều. Kế hoạch dù sao cũng là kế hoạch sau đó điểm chiến đích tình huống làm sao lần không ai có thể đoán trước đương nhiên Long Kim Hy Nhi ngoại trừ cái này cô gái trẻ có như vậy lo lắng cũng rất bình thường hướng hồ, ngày 23 ngày tới nay thánh Minh cùng huyền không Minh nắm giữ bảng tổng sắp số 1 từng người cử đi học 10 người đi thủ lôi chiến chỉ đổ vào 3 ngày tặng cho cái khác liên minh cách làm như thế đã để những người khác liên minh có chút lời hoán hận cô gái trẻ nhìn hắn Lệ mô ở trong tràn ngập ước ao, ngày mai, đến phiên Trần Sư Huynh lựa chọn cử đi học ai, có thể lựa chọn ta sao? Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ. Ngược lại, ở Thánh Minh ở trong, hắn với ai cũng không thủ, lựa chọn cử đi học ai cũng là như thế. Phía trước, cử đi học 10 người ở trong, từ Minh Chủ cùng các vị phó Minh Chủ chọn lựa, hắn cùng tỷ muội song sinh xem như là khá quen thuộc. Vì lẽ đó, chọn lựa cử đi học tỷ muội song sinh, ngày mai, lại đến phiên hắn chọn lựa ai, hiển nhiên. Cái này cô gái trẻ thấy được cơ hội lần này. Đa tạ Trần Sư Minh. Cô gái trẻ mừng rỡ. Nhìn thấy nàng đi tới, Long Thanh Trần xua tay, ngươi có thể đi rồi. Cô gái trẻ ngẩn ra, tùy theo, thở phào nhẹ nhõm, hướng về hắn hạ thấp người thi lễ. Đa tạ Trần Sư Minh, ngươi là một người tốt. Người tốt. Long Thanh Trần hơi xúc động, không nghĩ tới, ở nơi này thế giới, cũng có thể thu được một tấm hảo nhân tạp, không dễ dàng. Cát kẹt. Cô gái trẻ đi rồi, cửa phòng lần thứ hai bị mở ra. Long Kim Huyên Nhi tự tiểu phi tiếu đi tới, không quay dối trần đệ thật là tốt chuyện chứ. Long Thanh Trần kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may là cự tuyệt, toát ra không giải thích được dáng vẻ, chuyện tốt đẹp gì. Ta không biết huyên tỷ đang nói cái gì. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, không sai, rất đẹp đẽ. Long Thanh Trần theo bản năng đạo, xác thực rất đẹp đẽ. Thật sao? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp phát lạnh. Long Thanh Trần vội vã giải thích, ý của ta là, nàng xác thực rất đẹp đẽ, có điều. Cùng huyên Tỷ như vậy nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp so với, vậy thì không coi vào đâu, nhiều nhất chính là dòng chi tụ phấn. Long Kim huyên nhi xì mà cười xem ở ngưỡi như thế sẽ nói phần trên, thả nàng một con đường sống, đến thủ lôi chiến, tài giao hấn nàng một trận. Long thanh trần trong lòng tăng cao cảnh giác, nữ tử thực sự là thủ dai, cho dù nữ tiên đế chuyển thế, cũng sẽ không ngoại lệ, xem ra, sau đó phải chú ý. Điểm chiến, ngày thứ 24. Thánh minh tất cả mọi người, lại đây tập hợp. Thí Trần hô một tiếng. Bởi Thánh Minh tất cả mọi người ở tại phụ cận tiểu viện, rất nhanh sẽ đến đông đủ. Nhớ kỹ, bắt sống. Thí Trần nhìn mọi người một chút, chính là trước tiên đi ra ngoài. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, yên lặng đi theo mọi người mặt sau, tiếp tục biết điều làm việc, tích lũy thực lực. Đến ngày hôm qua, tán nhân toàn bộ bị đào thải, không còn một ngống, muốn bắt đến điểm, chỉ có thể đối với những khác liên minh động thủ, Thánh Minh cùng Huyền Không Minh đã quyết định, ngày hôm nay. Sẽ đối một thế lực yếu nhất liên minh động thủ, đem cái kia liên minh người toàn bộ nắm lấy, dùng để soát điểm. Đương nhiên, vì không để cho hắn liên minh biết hai nhà đã trong bóng tối liên thủ, Thánh Minh sẽ đơn độc xuất kích, mà, huyền không minh nhưng là phụ trách đánh hiểm trợ. Thánh Minh mọi người cũng không có che giấu hành tung, mênh ngông quẩn quẩn đi ở trên đường dài. Hiện tại, trên đường dài đã không nhìn thấy một đơn độc hành động người, không ai dám đơn độc hành động, đều là một liên minh một liên minh địa tụ tập cùng nhau. Thánh Minh muốn làm cái gì Còn có thể làm cái gì, hiện tại, tán nhân đã không có, muốn bắt đến điểm, chỉ có thể đối với những khắc liên minh ra tay, thánh minh khẳng định đang tìm kiếm mục tiêu. Từ cái khắc liên minh tụ tập địa trải qua thời điểm, đưa tới cái khắc liên minh cảnh giác, rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì, ở hết thể liên minh ở trong, thánh minh thế lực xếp hạng thứ 2, khá mạnh, mọi cử động sẽ tác động điểm chiến thế cuộc. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tạm thời sẽ không đối phó các người. Thí trần vui sướng cười to. Hán tựa hồ rất yêu thích uy phong như vậy tám mặt cảm giác Long Thanh Trần Ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, cổ tiên có thể là vì che giấu đoạt xá thân thân phận, cố ý biểu hiện ra như thế ấu trĩ dáng vẻ. đương nhiên, cũng có thể có thể chịu đến Sở Phong ý niệm ảnh hưởng. Dù sao, Sở Phong trước kia chỉ là một phổ thông thiếu niên thiên tài, ôm nội hận mà chết, trôi qua cũng không như ý. Hiện nay thực lực tăng vọt, trở thành tuổi trẻ đại số một mấy hai yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên là hăng hái. Vây quanh một người cũng đừng chạy mất. Đi tới tinh thần mình tụ tập địa, thí trần phát tay, thánh minh mọi người chia làm 10 cái tiểu đội, đem khu vực này vây nốt. Tinh thần minh chỉ có hơn 40 người, ở có bao nhiêu liên minh ở trong, thực lực yếu nhất, lấy thánh minh thực lực, khẳng định có thể ung dung nghiên ép. Tinh thần minh minh chủ là một gánh vác cử kiếm khôi ngô thanh niên, xuất từ cổ thú tộc, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, thánh minh, các người đây là ý gì? Chương 270, Thủ tiêu tư cách. Có ý gì? Thí trần biểu môi. Ý tư chính là các ngươi bó tay chịu chói, vẫn để cho chúng ta tự mình ra tay. Gánh vác cử kiếm thanh niên cả giận nói, các ngươi thánh minh, không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta thánh minh chính là khinh người quá đáng, vậy thì thế nào? Thí Trần nhìn lướt qua tinh thần minh hơn 40 người, hiện lên không hề che giấu vẻ khinh bỉ. Long Thanh Trần có chút buồn cười, cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn, nếu như đặt ở trên địa cầu những kia tiểu thuyết huyền ảo ở trong, tuyệt đối không sống hơn ba chương. Phát lần đầu. Ẩm. Thanh niên thân thể chấn động, cự kiếm từ phía sau lưng bay lên, hắn rơ lên sóng trường, nắm chặt căng kiếm, hùng hậu linh lực trong nháy mắt lượn quanh ở cự kiếm trên, hóa thành óng ánh ánh kiếm, đột nhiên chém đánh mà xuống. Tam kiếp tán tiên, cũng dám động thủ với ta, điếc không sợ súng. Thí trần cười gằn, rơ lên một bàn tay, trong lòng bàn tay linh lực mãnh liệt. Cong! Cự kiếm bổ vào trên bàn tay của hắn, bạo phát hào quang óng ánh, kia lửa xẹt tán loạn, tạo nên trói tai tiếng rung. Bàn tay của hắn không có bị hao tổn, mà cự kiếm nhưng đứt đoạn một lỗ hổng, mảnh vỡ bắn bay hướng về Long Thanh Trần Muôn bay tới. Long Thanh Trần tiện tay nắm lấy mảnh vỡ, hơi nắm chặt, mảnh vỡ trong nháy mắt trở thành một mịt. Xoát xoát, thí Trần bàn tay cũng là nắm chặt, bắt được cự kiếm. Buông tay. Thanh niên quá lớn, đống nhiên dùng sức muốn rút về cự kiếm, nhưng mà cự kiếm nhưng vẫn không núc ních, phản phát sinh trưởng ở thí Trần trên bàn tay như thế. Nên buông tay người là ngươi ngu xuẩn. Thí trần trong lòng bàn tay linh lực theo cự kiếm lan tràn mà đi, Xoạt xoạt. huyết hoa tỏa ra, thanh niên hai tay đổ nát, ẩm. Thanh niên toàn bộ thân thể càng là phảng phất bị một chiếc búa lớn ban chúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, kẹp xuống đất, lăn xuống đầy người bụi bặm, ho ra máu không ngừng, trọng thương. Minh chủ, tinh thần minh mọi người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt tái nhợt, luôn cuống tay chân, cuống quýt cứu trị thanh niên. Thí trần rêu rêu nói, ta hỏi lần nữa, các ngươi bó tay chịu chói vẫn để cho chúng ta tự mình ra tay. Chuyện của tôi nét. Tinh thần minh mọi người trầm mặc không nói, yên lặng như tờ. Cái khác liên minh các bằng hưu nghe, hiện tại, thánh minh làm sao đối phó chúng ta tinh thần minh, sau đó, sẽ làm sao đối phó các người, chỉ có liên hợp lại, mới có thể cùng thánh minh chống lại. Thanh niên tức giận giống to, tác động thương thế, trong miệng càng là ho ra máu. Chúng ta có muốn hay không giúp tinh thần minh? Hắn nói không phải không có lý, thánh minh thực lực quá mạnh, chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng thánh minh chống lại. Xa xa mà xem cuộc chiến cái khác liên minh tuấn ngạn Mỹ nhân chúng nghị luận sôi nổi, bọn họ tựa hồ có chút ý động, có điều, nhưng không ai dám lại đây. Chư vị, mà nghe ta một lời. Côn cửu thiên mang theo huyền không minh mọi người khoan thai đến muộn. Cái khác liên minh tuấn ngạn Mỹ nhân chúng rồn rập liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, không biết hắn muốn nói cái gì. Côn cửu thiên cười nhạt, chậm rãi mở miệng. ngày 23 ngày tới nay, huyền không minh cùng thánh minh, nắm giữ bảng tổng sắp số 1 mỗi ngày đều có thể cử đi học một người lên cấp thủ lôi chiến. Ta biết các ngươi có chút lời oán hận, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Huyền Không Minh cùng Thánh Minh nhân mấy đang không ngừng giảm thiểu, thực lực cũng là không dừng lại hàng. Chờ Huyền Không Minh cùng Thánh Minh phần lớn người đều đi tới thủ lôi chiến, Huyền Không Minh cùng Thánh Minh thực lực liền trở nên phi thường yếu, không phải là các ngươi đối thủ. Đến thời điểm tự nhiên chính là các ngươi nắm giữ bảng tổng sắp. Giang Sơn thay phiên ngồi, Đại Gia thay phiên làm chính là đạo lý này. Vì lẽ đó, các ngươi căn bản không cần thiết liên hợp lại đối phó Thánh Minh, đương nhiên, cũng không có cần phải liên hợp lại đối phó chúng ta Huyền Không Minh. Cái khác liên minh tuấn ngạn mỹ nhân chúng lặng lặng nghe hắn, trở nên trầm tư. Một lát sau, bọn họ lại là dồn dập nghị luận. Côn Cửu Thiên nói cũng có đạo lý, Thánh Minh cùng Huyền Không Minh, hầu như mỗi ngày đều sẽ đưa đi một người, thế lực đang không ngừng tác giảm, mạnh nhất hai nhà, sớm muộn sẽ biến thành yếu nhất hai nhà, đến thời điểm Chính là chúng ta không chế điểm chiến thế cuộc Sau này, cơ hội của chúng ta đạt được nhiều là Sắc thực không cần thiết cùng hai nhà này hợp lại một mất một còn Côn cửu thiên vậy vây tay, nụ cười càng thêm sán lạ Vậy thì đúng rồi, nếu có thể dùng ôn hòa phương thức lên cấp thủ lôi chiến Cần gì phải hợp lại tử thương nặng nề đây Từ đầu đến cuối, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng không nói chuyện Lạng lặng mà nhìn Thí Trần cùng Côn cửu thiên xuất tận danh tiếng Đừng nghe hắn, không chắc Huyền không minh cùng Thánh Minh đã trong bóng tối liên thủ. Thanh niên hô lớn, lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn, khẳng định có hạ, không thể tất cả mọi người lên cấp thủ lôi chiến, chúng ta nên liên thủ lại, trước tiên đem mạnh nhất huyền không minh cùng Thánh Minh đào thải đi. Long Thanh Trần không khỏi khen ngợi địa liết mắt nhìn hắn, vẫn đúng là bị hắn đoàn chúng. Thí Trần lạnh lùng quét mắt cái khác liên minh tuấn ngạn Mỹ nhân chúng, các người tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng, ai công kích trước chúng ta Thánh Minh, chúng ta Thánh Minh liền chuyên môn công kích ai, bất kể là ai đều chắc chắn phải chết. Côn Cửu Thiên cười nói, chúng ta Huyền Không Minh cũng giống như vậy. Cái khác Liên Minh Tuấn Ngạn Mỹ nhân chúng do dự, trung quy không ai dám động thủ trước. Khởi đầu, Long Thanh Trần có chút không hiểu, lẽ nào bọn họ lẽ nào ngốc sao? Không biết trước tiên liên hợp lại đối phó mạnh nhất hai nhà. Cẩn thận ngấm lại, cũng hiểu, bọn họ đến từ vạn tộc đại lục các đại thế lực, các đại thế lực trong lúc đó, bản thân liền tồn tại một ít thù hận cùng qua kết, bọn họ tuyệt đối không thể một lòng. Nói trắng ra là, chính là năm bè bảy mảng. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, miễn cho bị Thánh Minh cùng Huyền Không Minh ghi hận. Cho dù đồng nhất cái liên minh, mỗi cái thành viên cũng có quyết định của chính mình, huống hồ còn chưa phải cùng liên minh muốn liên hợp cùng nhau, nói nghe thì dễ. Xem ra, các ngươi không dự định bó tay chịu trói, đã như vậy, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Thí Trần phất tay, bắt Thánh Minh hơn 100 người nhất thời nhằm phía Tinh Thần Minh hơn 40 người, chén trà nhỏ thời gian, liền kết thúc chiến đấu. Sở dĩ nhanh như vậy, một mặt Thánh Minh nhân mấy tương đối nhiều, ở một phương diện khác, Thánh Minh cá thể thực lực cũng khá mạnh. Cuối cùng, bắt sống tinh thần mình 39 cá nhân, thêm vào trọng thương thanh niên, vừa vặn 40, có mấy người chống lại quá kịch liệt, trực tiếp giết, mà, Thánh Minh nhưng là số ít mấy người bị thương, xem như là toàn thắng. Sau 4 ngày thời gian, các người đã linh điểm, cũng sẽ không bị đào thải, bởi vì, này 40 người sẽ bị chúng ta Thánh Minh soạt điểm, bọn họ nhất định là phụ phân, lót đáy. Thí Trần cười lớn nhìn lướt qua cái khác liên minh tuấn ngạn Mỹ nhân chúng, tựa hồ đối với biểu hiện của bọn họ khá là thỏa mãn, dẫn dắt thánh minh mọi người áp chứ tù binh nên ngang rời đi, phi thường hung hăng. Ngày hôm nay, đến phiên ta lựa chọn cử đi học ai. Long Thanh Trần chỉ về tối hôm qua cầu xin tuổi của hắn khinh nữ tử, liền nàng. Cô gái trẻ mừng rỡ, lệ mô ở trong hiện lên một tia vẻ cảm kích. Dựa theo trước ước định, từ Minh Chủ, Phó Minh Chủ lựa chọn cử đi học ai, ngày hôm nay. Sắc thực nên đến phiên ngươi tới tuyển. Thí Trần nhàn nhạt nhìn Long Thanh Trần, có điều, ta phát hiện, ngươi cái này Phó Minh Chủ, mỗi lần đều là xuất lực ít nhất, cho ngươi bố trí trận pháp, của trình độ không đủ, cho ngươi bắt tán nhân xoạ điểm, ngươi liền một đều không bắt được. Vừa nãy, đối Phó Tinh Thần mình thời điểm, ngươi cùng một chân võ cảnh tứ trọng người chiến đấu lâu như vậy, còn không bắt được, ta không biết ngươi là ẩn giấu thực lực hay là thật không đủ thực lực, vì lẽ đó, ta cảm thấy thủ tiêu sự lựa chọn của ngươi. Quyền, sau đó Ngươi không tư cách lựa chọn cử đi học hay. Cô gái trẻ hơi thay đổi sắc mặt, nàng so với Long Thanh Trần càng gấp, như vậy sao được, nếu trước ước định cẩn thận, dĩ nhiên là muốn dựa theo ước định chấp hành xuống, nếu là tùy ý thay đổi, chỉ có thể phá hoại Quy Củ. chương 271, ngươi có thể thử xem. Quy Củ là người định, tự nhiên cũng có thể thay đổi. Thí Trần Lạnh Nhạt Địa liếc mắt nhìn cô gái trẻ, theo ta được biết, ngươi cùng hắn, cũng không phải rất quen, tại sao hắn trực tiếp chọn lựa ngươi. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì quyết liên Không có. Cô gái trẻ bật thốt lên, sắc mặt nhưng đỏ lên. Nhìn thấy phản ứng của nàng, thánh minh mọi người đều là biểu hiện quá gì, ánh mắt ở nàng cùng Long Thanh Trần trong lúc đó quét tới quét lui, phản phất minh bạch cái gì. Thí Trần nhìn về phía Long Kim Hương Nhi, rêu rêu nói, ở ngươi dưới mí mắt, vị hôn phu của ngươi cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ, ta có chút đồng tình ngươi. Nam nhân, tam thê tứ thiếp, rất bình thường, ta cũng không phải rất chú ý chỉ cần trần đệ yêu thích là tốt rồi. Long Kim huyên nhi yên nhiên mà cười, hướng về Long Thanh Trần nháy một cái đôi mắt đẹp. Nghe được lời ấy, Thánh Minh tuấn ngạn chúng đều là đấu kỵ không đớt, nàng có nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, lại có đứng đầu thiên phú cùng thực lực, vẫn sẽ không ghen, như vậy vị hôn thê, đi đâu nhi tìm đi. Long Thanh Trần hờ hững nhìn Thí Trần, quy củ đúng là người định, cũng có thể thay đổi, thế nhưng, người nói thay đổi thì càng đổi, Thánh Minh là người một người định đoạt sao. Thí Trần cười gắn, Ai đối với thánh minh cống hiến lớn, ai đã nói toán, ngươi đối với thánh minh một điểm cống hiến đều không có, ta cảm thấy, ngươi không xứng làm phó minh chủ. Rất tốt. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, chỉ chỉ dưới chân, ta lui ra thánh minh, ai muốn ý đi theo ta, đứng ở phía ta bên này đến, từ nay về sau, chính là ta bằng hữu. Ta. Long Kim Huyên Nhi đẹp đẽ địa khẽ nhảy một bước, cái thứ nhất đứng ở bên cạnh hắn. Cô gái trẻ do dự một chút, cũng đi tới bên cạnh hắn, còn có ta. Tính ta một người thí trần đem thánh minh xem là không bán hai giá ta đây cái phó minh chủ liền một điểm quyền lên tiếng đều không có nếu như thế ta cũng không cần thiết ở lại thánh minh ta cùng triệu thi nhã triệu thi nhã là bằng hữu ngươi là các nàng bằng hữu tự nhiên chính là bằng hữu của ta ta ủng hộ ngươi từ xưa tới nay chúng ta linh tiên tông cùng long tộc quan hệ cũng không tệ ta đi với ngươi chúng ta phong gia vẫn muốn cùng long tộc kết giao bằng hữu từ nay về sau sẽ là bằng hữu lục tục. Lại có hơn 50 người đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, cho thấy lập trường. Tại đây hơn 50 người ở trong, có bởi vì không ưa Thí Trần bá đạo, có bởi vì tỷ muội song sinh, có bởi vì cùng Long Tộc quan hệ tốt, có nhưng là muốn cùng Long Tộc bấu víu quan hệ. Thánh Minh hiện tại tổng cộng chỉ có 115 người, một hồi đã bị Long Thanh Trần phân đi rồi hơn 50 người, bằng một nửa nhân số. Thí Trần sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh leo địa rừng ở hơn 50 người, các người tốt nhất nghĩ rõ ràng, với hắn đi, chẳng khác nào phản bội Thánh Minh. Bằng cùng thánh minh là địch, theo ta là địch. Với ngươi là địch, thì thế nào? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi quá để cao bản thân. Ngươi muốn chết. Thí Trần giận dữ, trong con ngươi sát ý bùng lên. ầm, Tứ dai chân tiên tu vi bạo phát, khí thế mạnh mẽ bao phủ ở Long Thanh Trần trên người, khác nào từng tòa từng tòa núi lớn đè xuống. Long Thanh Trần quần áo bị bay phần phật, thân thể nhưng vẫn không nhúc đích. Thí Trần tu vi tuy rằng cao hơn hắn ra rất nhiều, có điều, chỉ bằng vào khí thế. Tuyệt đối không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Vụ. Trong tay hắn dựng lên cựu sắc linh lực, kết ra một đạo mật ấn, vỗ vào dưới chân trên mặt đất. Mọi người thấy hắn kỳ quái cử động, không biết hắn muốn làm cái gì. Ầm ầm. Mật ấn trên mặt đất trong nháy mắt tản ra, khuyết tán ra đến, toàn bộ diện bỗng nhiên rung động, chu vi mười mấy tiểu viện đều là dựng lên hào quang áo ánh, ngưng tụ cùng nhau, diễn hóa thành một chuôi khổng lồ chiến đao, trôi nổi ở trên không, tỏa ra khí thế kinh khủng. Trảm tiên đại trận một mỹ nhân kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên nàng nghiên cứu qua trận pháp, nhận ra được ta ở một quyển trận pháp sách cổ thượng khán tương tới, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết chạm tiên đại trận. Thánh minh mọi người ngơ ngác, cảm giác cả người lông tơ nổi lên. Truyền thuyết chạm tiên đại trận có thể chém giết chân tiên, nói cách khác, tại đây chạm tiên đại trận ở trong, bọn họ liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Long thanh trần muốn giết ai, ai thì phải chết. Ngươi có thể thử xem, người chết sẽ chỉ là ngươi. Long thanh trần âm thanh bình thản trầm rãi dơ bàn tay lên bầu trời chạm tiên chiến đao cũng di chuyển phảng phất với hắn bàn tay nối liền cùng nhau thí trần sắc mặt tâm trầm gắt gao theo dõi hắn quang thời gian trước cho ngươi bố trí trận pháp ngươi làm bộ đối với trận pháp không quá tinh thông nhưng trong bóng tối bố trí cái này chạm tiên đại trận thật là hèn hạ Đê tiện long thanh trần bất dĩ vi nhiên điệu bông tay chớ đem tự mình nói như thế thanh cao kết minh chỉ là tạm thời lợi dụng lẫn nhau mà thôi thử hỏi ở đây mỗi người ai không có giấu một tay Cẩn thận! Tay ngươi, chớ lộn xộn, Thánh minh mọi người cái chán bước lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu, suốt sáng mà theo dõi hắn bàn tay, lo lắng hắn không cẩn thận để bầu trời chiến đao rơi xuống. Ha ha ha, mọi người đều là thánh minh nhân, hà tất huyên náo như thế cương. Một vị thanh niên phó minh chủ cười lớn đứng ra, điều đình đạo, chúng ta thánh minh lên nội chiến, sẽ thế lực giảm nhiều, để những người khác liên minh lượng tiện nghi, chẳng tốt cho ai cả. Lại có một vị nữ phó minh chủ đứng ra liếc mắt nhìn Thí Trần cùng Long Thanh Trần, cười nói, Thí Trần Sư Huynh chỉ là chỉ đùa một chút, Long Thanh Trần Sư Huynh không cần coi là thật, Thí Trần Sư Huynh, người nói là không phải. Thí Trần sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên, có chút cây hổ khó xuống, nhìn một chút bầu trời chạm tiên chiến đao, do dự chốc lát, hư lệnh nói, không sai, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Long Tộc Thiên Tài, ngươi quá nhỏ để hành động lớn đi. Lần sau, chớ cùng ta mở như vậy chuyện cười, ta sẽ coi là thật. Long Thanh Trần tiện tay đánh ra một ấn, tản mất trảm tiên chiến đao, chính như thanh niên Phó Minh Chủ nói, nếu như Thánh Minh nổi lên nội chiến, thế lực giảm nhiều, đối với mỗi người đều không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm cái khác liên minh lượm tiện nghi. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, có điều, vẫn là cảm giác có chút không thoải mái, ở vào Trạm tiên đại trận ở trong, bằng tính mạng nắm ở Long Thanh Trần trong tay, bọn họ làm yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên không thích cái cảm giác này. Thí Trần lạnh nhạt nói, Ngươi đang ở đây thánh minh tụ tập địa trong bóng tối bố trí trạm tiên đại trận, dùng để đối phó người mình, này hơi quá đáng chứ. Thanh niên phó minh chủ nghiêm túc nói, Long Thanh Trần sư đệ, vẫn là dỡ xuống trạm tiên đại trận đi. Không được. Long Thanh Trần kiên quyết từ chối, ta bố trí tòa này trạm tiên đại trận, chính là dùng để phòng ngự cái khác liên minh đánh lén. Đương nhiên, cũng bao quát đối phó một ít mắt không mở người. Người đây là ý gì? Thí Trần căm tức, hiện nhiên, này mắt không mở người chỉ chính là hắn. Long Thanh Trần không thèm để ý hắn, chỉ về cô gái trẻ, trực tiếp quyết định, ngày hôm nay, cử đi học người, chính là nàng. đa tạ Trần Sư Minh Cô gái trẻ cảm kích hạ thấp người hành lễ, không nghĩ tới Long Thanh Trần sẽ vì nàng không tiếc làm lớn chuyện, mạnh mẽ cử đi học nàng. Tuy rằng Thánh Minh không có sụp đổ, có điều, bởi vì chuyện này, Long Thanh Trần cùng Thí Trần triệt để không nể mặt mũi, Thánh Minh mọi người cũng sinh ra ngăn cách, không giống trước như vậy đoàn kết, chủ yếu chia làm hai cái phe phái, một nửa người lấy Thí Trần dẫn đầu. Mặt khác một nửa người nhưng là lấy Long Thanh Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần đệ, ngươi chừng nào thì bố trí trận tiên đại trận, ta làm sao không biết. Trở lại trong phòng, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn hắn. Long Thanh Trần hơi có điểm đắc ý, rốt cục có một việc gáp chế nàng, cao thâm khó dò địa cười nói, lấy huyên tỷ trí tuệ, khẳng định có thể đoán được, không ngại đoán một hồi. Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi lấy ra chín viên mai rùa, Long Thanh Trần đạo, không cho phép sử dụng chiềm tinh chi thuật Được rồi. Long Kim huyên Nhi bất đắc dĩ, hai tay nâng cằm, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn kỹ lấy hắn, dường như muốn đưa hắn nhìn đấu, tự hỏi. Chương 272, 36 kế. Thí Trần là cổ tiên đoạt sát thân, tu vi đạt đến tứ giai trần tiên, thực lực cực cường, lại chịu đến sở phong oán nghiệp ảnh hưởng, đối với ngươi uy hiếp rất lớn, vẫn muốn tìm cơ hội giết chết ngươi. Vừa nãy, ngươi rõ ràng có cơ hội giết chết Thí Trần, nhưng không có làm như vậy, đây là tại sao vậy chứ? Long Kim Huân Nhi hơi nhíu mày, Tự lầm bẩm Long Thanh Trần kinh ngạc chi tiết này đã bị nàng phát hiện nàng tiếp cận đáp án ta hiểu lại qua chốc lát Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, hai tay đem trắng non cầm thả ra lấy ra một cái tử ngọc dây của tóc thu nạp mái tóc dài màu vàng nóng nhạt tiết thành nhẹ nhàng khoan khoáe đuôi ngựa rồi Long Thanh Trần lặng lặng mà nhìn nàng một bên chờ nàng đáp án một bên đẹp mắt nàng tóc dài dối tung thời điểm rất có mê hoặc tóc dài tiết thành tóc thắt bím đuôi ngựa thời điểm lại thanh thuần khả nhân Một cái nếu mày một nụ cười phảng phất có thể tác động vô số tuấn ngạn tâm, có điều, nàng đã có chủ. Nếu có giết chết thí Trần Cơ hội, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha, vừa nãy, ngươi nhưng không có làm như vậy, như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chẳng tiên đại trận căn bản giết không xong thí trận. Chẳng tiên đại trận có thể chém giết thất giai trở xuống chân tiên, tại sao nhưng giết không xong tứ giai chân tiên thí trận? Bởi vì, đồ giả, tác phẩm dởm Trạm Tiên Đại Trận, đương nhiên giết không được chân tiên. Trần Đệ, ta đoán rất đúng không đúng? Long Kim Huyên Nhi khỏe miệng hiện lên hoàn mỹ phạm vi, có chút đắc ý ý tứ. Trả lời, đáng tiếc, không có thưởng. Long Thanh Trần chậm rãi gật đầu, bố trí trảm tiên đại trận, cần đại lượng tiên linh thạch, hắn không có tiên linh thạch, căn bản bố trí không ra. Cái kia trảm tiên đại trận đúng là đồ giả, tác phẩm rởm dùng để hù dọa một hồi thí trần cùng cái khác liên minh còn có thể, chân chính dùng để thực chiến, lại không cái gì bí lực, đây coi như là 36 mươi kê ở trong không thành kế, có chút khâm phục sự thông minh của nàng. Thật muốn phế bỏ tu vi của nàng, đưa nàng bỏ vào làm tinh trong trường học, làm cho nàng đi tham gia thi, khẳng định mỗi một khoa đều là điểm tối đa, lựa chọn, một sẽ không sai, lấp chỗ trống để cùng đại đề, chính là tiêu chuẩn đáp án, viết văn, cũng một phần sẽ không trụ. Long Kim Huyên Nhi dưới đáy vầng chán, cương chiều mà liếc mắt nhìn bằng phản bụng, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên hạnh phúc ý cười, người đã cho ta trên đời tốt nhất thưởng. Long Thanh Trần nhưng có chút đau đầu, khả năng mấy trăm năm, cũng có thể có thể mấy ngàn năm. Tiểu tử mới có thể giáng lâm thế gian, tại đây thời gian dài dằng dặc ở trong, như là một loại dải vò chờ đợi. Ngày mai, giờ Mão, mỗi cái liên minh tuấn ngạn mỹ nhân chúng tụ tập ở cổ xưa bên dưới bia đá, quan sát bảng tổng sắp. Không ngoài dự đoán, Long Thanh Trần chọn lựa trẻ tuổi nữ tử lấy được số 1, vừa vặn 40 điểm. Nói cách khác, tinh thần minh bị bắt ngủ ở 40 người, đều bị nàng đánh bại một lần. Cho tới, mỗi cái liên minh người đều là linh điểm, bởi vì Bọn họ đã biết tinh thần mình 40 người sẽ lót đáy, vì lẽ đó, bọn họ cũng là không cần thiết tranh cướp điểm. Mà, tinh thần minh 40 người đều là phụ một điểm, xếp hạng lót đáy 40 tên. Vẹo. Huyền không thành chủ ngự không phi hành mà đến, lơ lửng giữa không trùng, liếc mắt nhìn cổ lao thạch bì, tuyên bố, bảng tổng sắp người thứ nhất, Lâm Mỹ Lệ, lên cấp thủ lôi chiến. Cô gái trẻ đứng dậy, tuy rằng đã biết kết quả, có điều, nàng vẫn là mừng rỡ không nớt. Lấy nàng thực lực. Đương nhiên không thể bắt được cá tôn, trí tôn tên gọi. Chỉ cần nàng có thể thông qua nhập môn nhiệm vụ, chúng cử thánh viện, coi như vì gia tộc làm vẻ vang. Mà nàng, nhưng xông vào giai đoạn thứ ba thủ lôi chiến, vượt mức hoàn thành gia tộc đối với nàng kỳ vọng, về đến gia tộc ở trong, tự nhiên sẽ càng thêm được coi trọng. Huyền không thành chủ ánh mắt rơi vào cổ lao thạch bi giới thấp nhất, đọc lên 10 tên cuối cùng tên, bị tan niệm đọc đến tên 10 người, có thể rời đi. Nhanh đi đem 10 người này thả. Thí trần đối với thánh minh một người thiếu niên phân phó một tiếng. Thiếu niên vội vã mà đi. Huyền không thành chủ tuyên bố những này sau khi, cũng không hề rời đi, tựa hồ còn có chuyện gì muốn tuyên bố. Này 24 ngày tới nay, thánh viện đối với các ngươi biểu hiện, rất không vừa ý. Thánh viện khởi đầu đước nguyện ban đầu, là vì cái gì? Vì để cho vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại thiên tài tụ tập ở đây, tiến hành cạnh tranh, tranh cơ há tôn tiên gọi cùng trí tôn tiên gọi, ở tranh đoạt quá trình ở trong, ngâng lên thực lực của tự thân Nhưng là, ở điểm chiến ở trong, các ngươi nhưng không nghĩ cạnh tranh, từng ngày từng ngày, được chăng hay chớ, chỉ cần không bị đào thải là được, này làm trái thánh minh khởi đầu rước nguyện ban đầu. Vì lẽ đó, ta cùng mấy vị Phó Viện trưởng thương nghị một hồi, quyết định thay đổi điểm chiến quy tắc. 1. Mỗi ngày bảng tổng sắp 10 vị trí đầu, có thể lên cấp thủ lôi chiến, cuối cùng 100 tên đào thải. 2. Linh điểm đào thải, cho dù phụ điểm, cũng không có thể linh điểm. 2. Điểm chiến hạn định thời gian là 3 tháng. 3 tháng sau khi, nếu như các ngươi còn không có lên cấp thủ lôi chiến, như vậy, toàn bộ đào thải, hiện tại, đã qua 24 ngày, còn sót lại hơn 2 tháng thời gian, các ngươi nhìn làm đi. Dứt lời, huyền không thành chủ chính là mang theo cô gái trẻ rời đi. Mỗi cái liên minh tuấn ngạn Mỹ nhân chúng khác nào sôi sùng sục, ồ lên không nớt. Linh điểm đào thải, nói cách khác, mỗi ngày không đi khiêu chiến người khác, cũng sẽ bị đào thải. Mỗi ngày đào thải 100 người, hơn 2 tháng hạ xuống, chính là hơn 6.000 người. Đây là buộc chúng ta tiến hành cạnh tranh. Còn còn lại hơn 2 tháng thời gian, mỗi ngày lên cấp 10 người, chỉ có hơn 600 người. Nói cách khác, lên cấp thủ lôi chiến chỉ có hơn 600 cái tiêu chuẩn, còn lại toàn bộ đào thải. Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bị đào thải khả năng rất lớn địa ra tăng rồi. Mang ý nghĩa, lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn chỉ có hơn 600, hơn 1 vạn người tranh cướp hơn 600 cái tiêu chuẩn, độ khó có thể tưởng tượng được. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nói một chút ý kiến của mình. Trở lại tiểu viện, thì Trần Khẩn cấp triệu tập Thánh Minh mọi người thương nghị. Thanh niên Phó Minh chủ đạo, lên cấp thủ lôi chiến chỉ có hơn 600 cái tiêu chuẩn, mỗi ngày 10 cái tiêu chuẩn đều phi thường trong yếu, chúng ta bắt một ít tù binh, soát điểm, kế hoạch không thể thực hiện được, thiết yếu muốn bắt đến nhiều hơn điểm, càng nhiều càng được. Nữ Phó Minh chủ khẽ gật đầu, tổng tiêu chuẩn có hạ định, cái khác liên minh sẽ không nếu để cho chúng ta nắm giữ bảng tổng sắp, nhất định sẽ cùng chúng ta tranh cướp. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không có gì để nói nhiều, tiến công cái khác liên minh, làm hết sức nhiều địa bắt tù binh. Thí Trần lấy ra một tấm thu ra giấy, ở trên bàn đá mở ra, đây là ta vẽ huyền không thành bản đồ, còn có mỗi cái liên minh tụ tập địa phân bố tình huống. Cây, Quả Hồng, đương nhiên muốn kiếm mềm dẫm trải qua thương nghị, cuối cùng đã chọn 3 cái thực lực lệ yếu liên minh, làm tiến công mục tiêu. Ẩm Ẩm. Đông nhiên, toàn bộ diện đều là run lên, xa xa, chuyển đến kịch liệt chiến đấu thanh. Điên rồi, điên rồi, mỗi cái liên minh đều điên rồi, đã đánh nhau. Huyền không minh tập kích kiếm minh, thừa cơ hội này, thiên minh cùng huyền nữ minh, liên hợp tập kích huyền không minh, chiến tiên minh lại tập kích thiên minh, cái khác liên minh cũng tham chiến, nói chung, toàn bộ loạn xáo, mỗi cái liên minh đều cuốn vào hỗn chiến. Mấy cái phụ trách giám thị cái khác liên minh hướng đi người vào tới, báo cáo tình huống. Chương 273, kế hoạch có biến. Thánh minh mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi quy tắc thay đổi. Điểm chiến tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu, có điều, tin tức tốt chính là Thánh Minh tạm thời không có bị tập kích. Thí Trần suy nghĩ một chút, chúng ta tăng mạnh phòng bị, trước tiên án binh bất động, nhìn cái khác liên minh hôn chiến kết quả, đợi được buổi tối, rồi quyết định tiến công cái nào liên minh. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng cái khác mấy cái phó minh chủ, cũng là ý này. Liền, Thánh Minh tăng thêm trách nhiệm nhân thủ, đồng thời, phái ra càng nhiều người giám sát bí mật cái khác liên minh hôn chiến đích tình huống. Thương lượng xong những chuyện này, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi chính là trở về nhà tu luyện đi tới. Trải qua vài canh giờ tu luyện, Long Thanh Trần Tu Vi lại có tăng tiến, linh lực Tu Vi cùng Long lực Tu Vi các lên cấp nhất trọng, linh lực Tu Vi đạt đến chân võ cảnh cửu trọng, Long lực Tu Vi đạt đến hư Long Cảnh lục trọng. Mà, Long Kim Huyên Nhi Tu Vi thì lại không có thay đổi gì, còn dừng lại tại kiếp Long Cảnh cửu trọng. Chủ yếu có hai cái phương diện nguyên nhân, một mặt, kiếp Long Cảnh lên cấp đến tiên Long Cảnh, độ khó khá lớn. Ở một phương diện khác, cùng đạo Pháp tự nhiên đặc tính có quan hệ, đồng thời tu luyện, khẳng định đối với tu vi thấp người càng chiếm tiện nghi. Long Thanh Trần có chút nóng trông, chờ huyên Tỷ tu vi đạt đến tiên Long Cảnh, đối với ta tác dụng khẳng định càng to lớn hơn. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, khen chốt còn muốn dựa vào chính mình, đừng đều là để ta mang ngươi, ngươi muốn ăn mềm. Cơm sao? Nghĩ? Long Thanh Trần không lưỡng lự. Long Kim Huyên Nhi bị nẹn ở, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ưu hoán. Long Thanh Trần cười cợt, ai cho ngươi tu vi so với ta cao. Tập hợp. Đến buổi tối thời điểm, Thí Trần lần thứ hai đem Thánh Minh mọi người triệu tập lại. Cái khác liên minh hôn chiến, đã đình chỉ, có kết quả. Hắn nhìn về phía một tên phụ trách giám thị cái khác liên minh thiếu niên, đem ngươi thấy tình huống nói một chút. Thiếu niên chậm rãi nói, huyền không minh kích hội kiếm minh, bắt làm tù binh hơn 50 người. Thiên minh cùng huyền nữ minh cũng bị huyền không minh đánh tan, hơn 80 người bị bắt làm tù binh, có điều. Huyền Không Minh cũng tổn thất nặng nề, chết trận hơn 20 người, bị thương hơn 50 người, cái khác liên minh tổn thất khá là nhỏ, bắt được mấy cái tù binh sau khi đúng lúc rút ra hôn chiến. Thanh niên phó minh chủ tháng phục, Huyền Không Minh thực lực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên kích hội Kiếm Minh, Thiên Minh cùng Huyền Nữ Minh bắt được nhiều tù binh như thế. Nữ phó minh chủ biểu hiện nghiêm nghị, bảng trong bảng xếp hạng cao rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, hầu như đều tập trung ở Huyền Không Minh, Huyền Không Minh thực lực đương nhiên rất mạnh, so với chúng ta còn càng hơn một bậc. Long Thanh Trần hỏi, huyền không minh chết trận người là ai, người bị thương là ai? Thiếu niên khẽ lắc đầu, chết trận người, ta không quá nhận thức, đều là một ít tu vi khá thấp người, có điều, côn cửu thiên, vô nôn sầu cùng vân phi dương những này phó minh chủ đều bị thương. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ngươi xem rõ ràng sao? Thiếu niên khẳng định nói, ta dám thị thời điểm, dấu ở một tòa lầu các tầng cao nhất, chỉ cách hơn 200 mét khoảng cách, nhìn rất rõ ràng, côn cửu thiên chỉ bị thương nhẹ. Vô nôn sầu cùng mấy cái phó minh chủ trọng thương, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất chính là Vân Phi Dương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Long Thanh Trần có thâm ý khác đạo, Huyền Không Minh chết trận hơn 20 người, chỉ còn dư lại khoảng 120 người, theo chúng ta gần như, vô nôn sầu cùng Vân Phi Dương những này thành viên trọng yếu lại bị thương không nhẹ, thực lực sẽ không mạnh như vậy. Nghe được lời ấy, Thánh Minh mọi người trở nên trầm mặc, tất cả mọi người minh bạch ý của hắn. Tuy rằng Huyền Không Minh cùng Thánh Minh là kết minh quan hệ, có điều Ở lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn trước mặt, kết minh quan hệ chỉ là một chuyện cười. Hiện tại, hẳn là huyền không minh suy yếu nhất thời điểm, không nhân cơ hội cắn một cái, đợi được lúc nào. Ý của mọi người thấy đây. Thí trần nhìn mọi người một chút. Thanh niên phó minh chủ không do dự, nói thẳng, ta tán thành, đêm nay, liền tiến công huyền không minh. Nữ phó minh chủ cười nói, ta cũng tán thành, ở hết thể liên minh ở trong, duy nhất có thể đối mặt chúng ta tạo thành uy hiếp chính là huyền không minh, chỉ cần kích hội huyền không minh. Điểm chiến, còn không phải chúng ta định đoạn. Nhân lúc ăn ổm, đòi mạng hắn. Một lần đánh tan huyền không minh. Thánh minh đại đa số người cũng là tán thành tiến công huyền không minh. Chỉ có một số ít người không đồng ý, bọn họ có chút bận tâm. Nếu như không có huyền không minh, Thánh minh chính là mạnh nhất, rất dễ dàng hấp dẫn cái khác liên minh chú ý, trở thành bị tập lửa mục tiêu. Dựa theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc, Thánh minh vẫn là quyết định tiến công huyền không minh. Có điều... Trước cùng huyền không minh đồng thời ước định cử đi học quy tắc cũng tiến hành rồi thay đổi, không hề từ minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ trực tiếp chọn lựa cử đi học tu vi thấp người, mà là tất cả mọi người rút thăm, đánh vào ai, vậy thì cử đi học ai. Dù sao, điểm chiến quy tắc đã sửa lại, chỉ còn dư lại hơn 2 tháng thời gian, tổng cộng chỉ có hơn 600 cái tiêu chuẩn, ai cũng muốn sớm một chút bắt được. Cứ như vậy đi, giờ tí, đúng giờ xuất phát, tập kích huyền không minh. Làm minh chủ, Thí trần làm cuối cùng tuyên bố. Một phụ trách trách nhiệm nữ đệ tử vội vã đi tới, huyền không minh phái người đến rồi. Thánh minh mọi người đều là ánh mắt quái dị, hiện tại, huyền không minh còn không biết thánh minh dự định tập kích huyền không minh. Long thanh trần đạo, chờ một lúc, đại gia đừng lộ ra kẽ hở. Thí trần đối với nữ đệ tử phân phó nói, để hắn đi vào. Nữ đệ tử vội vã mà đi, không lâu lắm, mang theo một thanh niên mặc áo tím đi vào. Long thanh trần thân thiết hỏi, nghe nói, các người huyền không minh tiến công kiếm minh, tình huống thế nào? Thánh Minh mọi người không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng, Mẹ kiếp, giả bộ thật giống. Thanh niên mặc áo tím đầy mặt buồn bực, lúc mới bắt đầu khá là thuận lợi, nhưng là Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh không biết có phải hay không là uống nhầm thuốc. Đống nhiên từ phía sau tập kích chúng ta Huyền Không Minh, dẫn đến chúng ta hai mặt thù địch, cái khác Liên Minh cũng nhân cơ hội đánh tới, đã biến thành một hồi hỗn chiến. Cũng may chúng ta Huyền Không Minh thực lực tổng hợp khá mạnh, cuối cùng kích hội kiếm Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh còn bắt làm tù binh hơn 80 người kinh sợ thối lui cái khác liên minh long thanh trần thở dài nói huyền không minh không hổ là đệ nhất liên minh đối mặt ba cái liên minh còn có thể thủ thắng khỏi phải nói thanh niên mặc áo tím tiếng trầm đạo tuy rằng chúng ta miễn cưỡng thủ thắng có điều minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ cũng bị thương không nhẹ thực lực tổn thất lớn minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ phái ta lại đây cầu viện thánh minh long thanh trần cười nói hai nhà chúng ta là kết minh quan hệ Môi hở răng lệnh, cái đạo lý đơn giản này, chúng ta vẫn là hiểu, có nhu cầu gì hỗ trợ, nhưng mà nói thẳng. Thanh niên mặc áo tím đạo, tuy rằng chúng ta kích hội kiếm minh, huyền nữ minh cùng thiên minh, có điều, này ba nhà còn có một chiến tri lực, minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ lo lắng này ba nhà sẽ phản công, phái ta lại đây, hy vọng thánh minh tạm thời chuyển tới chúng ta huyền không minh tụ tập địa, trợ giúp chúng ta tiến hành phòng thủ, chờ minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ thương thế khỏi hẳn, vậy cũng không cần lo lắng. Long Thanh Trần Khẽ vớt cảm, hóa ra là như vậy, ngươi trở lại bẩm báo côn cựu thiên, chúng ta Thánh Minh chuẩn bị một chút, giờ tí sẽ chuyển tới. Đa Tạ Thánh Minh chư vị huynh đệ, thanh niên mặc áo tím cảm kích, thật sâu túi người hành lễ, lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi được thanh niên mặc áo tím sau khi rời đi, Thánh Minh mọi người nhịn không được cầm ầm cười to. Thí Trần nhưng cảnh giác liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, thấy được Long Thanh Trần rối trá sau khi, hiển nhiên đối với hắn lòng cảnh giác nặng hơn, lạnh nhạt đạo, không có gì hay cười đều đi chuẩn bị đi, đến thời điểm ai lộ ra cái hở, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vạn cổ đệ nhất long. Chương 274, nói mỏ lời nói thật. Giờ tí. Thánh minh mọi người đúng giờ xuất phát, đi tới Huyền Không Minh tụ tập địa, trợ giúp Huyền Không Minh tiến hành phòng thủ. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Côn Cửu Thiên bước nhanh ra đón, khả năng bị thương duyên cớ, sắc mặt có chút tái nhợt, chúng ta Huyền Không Minh cơ sở ngầm chú ý tới Kiếm Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh nhân chính đang hướng bên này dựa vào. Phỏng chừng muốn phản công chúng ta huyền không minh. Thí Trần tự tin mà cười, không có chuyện gì, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám lại đây. Côn cửu thiên đạo, đã cho các ngươi đẳng ra nơi ở, chính là ngoại vi mấy người. Kia tiểu viện, địa hình nơi đó khá là chật hẹp, dễ dàng cho phòng thủ. Thí Trần gật đầu, quan tâm nói, nghe nói, huyền không minh có hơn 50 người bị thương, hiện tại thương thế thế nào rồi? Côn cửu thiên lắc đầu, hơn 30 vết thương nhẹ người, sáng sớm ngày mai là có thể khỏi hẳn. Có hơn 10 người bị thương khá là trùng, còn cần 2-3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Thương thế nặng nhất chính là Vân Phi Dương, vừa tỉnh lại, phòng trường trí ít cần tu dưỡng nửa tháng. Thí Trần trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta Thánh Minh trợ giúp các ngươi phòng thủ 3 ngày thời gian, đủ chưa? Được rồi, ta thay huyền không minh các anh em cảm tạ chư vị. Côn Cửu thiên trên mặt tái nhợt hiện lên một tia cảm kích, hướng về Thánh Minh mọi người thi lễ một cái. Long Thanh Trần không chút biến sắc địa nhìn một chút Thí Trần. Cổ tiên không hổ là sống ngàn vạn năm lao hồ ly, so với hắn giả bộ còn càng giống như, cũng chỉ có Long Kim Huyền Nhi có thể càng hơn một bậc. Lại làm bộ cùng côn cựu thiên thương lượng chốc lát, thí Trần mang theo Thánh Minh mọi người đi tới ngoại vi mấy cái tiểu viện. Cao mày nói, Kiếm Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thánh Minh đối với bên này mắt nhìn chằm chằm, chúng ta tạm thời còn không thật đối với Huyền Không Minh động thủ, miễn cho bị này ba nhà lượm tiện nghi, chờ một chút đi. Long Thanh Trần đối với Thánh Minh mấy cái cơ sở ngầm phân phó nói. Mật thiết chú ý này ba nhà hướng đi, một khi phát hiện này ba nhà tiến công hoặc là rút đi, lập tức trở về đến bẩm báo. Vâng. Biết. Mấy cái cơ sở ngầm vội vã mà đi. Long Thanh Trần Ngược lại nhìn về phía nữ phó minh chủ, người mang mấy người, tìm một hồi huyền không minh đem tù binh giấu ở nơi nào, ghi nhớ kỹ, không nên để cho huyền không minh phát hiện các ngươi. Sau khi tìm được, trước tiên không nên cử động, chờ chúng ta bên này động thủ sau khi, các ngươi lại cướp đi tù binh, mang về chúng ta thánh minh tụ tập địa rõ ràng nữ phó minh chủ điểm mấy người lặng yên rời đi thí trần bất mãn mà liếc mắt nhìn long thanh trần dưới cái nhìn của hắn nên từ hắn người minh chủ này đến chỉ huy long thanh trần chỉ là phó minh chủ có chút càng quyền long thanh trần tự nhiên có thể thấy được thí trần có chút khó chịu có điều hắn nhưng căn bản không để ý chính là muốn để thí trần ăn con rồi như thế khó chịu ngược lại thánh minh ở trong có một nửa người chống đỡ hắn thí trần tạm thời không làm gì được hắn tất cả chuẩn bị sắp xếp tiếp đó chính là chờ đợi, chờ đợi thế cuộc biến hóa, làm tiếp tiến một bước dự định, đợi được giờ dần, một cơ sở ngầm vội vã trở về bẩm báo, Kiếm Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh rút lui. Thí Trần vừa định nói chuyện, Long Thanh Trần giành nói, xác định rút lui sao? Cơ sở ngầm đạo, xác định, chúng ta theo ở phía sau, nhìn thấy kế Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh từng người trở về chỗ ở. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ra lệnh, động thủ đi. Thí Trần căm tức nhìn Long Thanh Trần một chút, ngươi là minh chủ hay ta là minh chủ, đều là minh chủ." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. "Thí Trần cắn răng, ngươi chỉ là phó minh chủ." Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, "Phó minh chủ cũng không phải là minh chủ sao?" Thí Trần sắc mặt lúng túng, tức giận không nhẹ. Thánh minh mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, hai người ở tranh cướp quyền lực. Long Kim Huyên Nhi cười không nói, nàng lại biết, Long Thanh Trần không thích quyền lợi, làm như vậy, chỉ là để Thí Trần buồn nôn một hồi. Thí Trần hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, một liên minh Chỉ cần một người chỉ huy, hai cái người chỉ huy chỉ có thể tạo thành đại gia không biết nghe ai. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy thì ta đến chỉ huy đi. Thí Trần giận dữ, ngươi tại sao không nói ngươi tới làm minh chủ? Long Thanh Trần ra mặt không tệ, ngươi muốn cho vị cho ta, ta cũng không chú ý. Thí Trần nắm chặt lấy nắm đấm, lúc trước, lựa chọn minh chủ thời điểm, đại gia nhất trí để cử ta, ngươi cũng đồng ý. Được rồi, ta thừa nhận, lúc trước nhìn nhầm. Long Thanh Trần thấy đỡ thì thôi. Ngươi chỉ huy liền ngươi chỉ huy đi. Thí Trần Hư lệnh một tiếng, một lần nữa ra lệnh, tiểu đội thứ nhất đến tiểu đội thứ sáu, theo ta từ chính diện tiến công, thứ bảy thứ tám tiểu đội từ bên trái bọc đánh, thứ chín thứ mười tiểu đội từ bên phải bọc đánh. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ta trước tiên một người quá khứ, chờ ta đã thương côn cựu thiên, các người động thủ nữa. Dứt lời, hắn trước tiên đi ra ngoài. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, Trần Đệ, hắn chỉ huy tựa hồ so với ngươi mạnh khỏe một điểm. Nói mò lời nói thật. Long Thanh Trần ho khan hai tiếng, có chút lung túng, hắn sắc thực không hiểu chỉ huy, cựu nghịch Long Đế trong trí nhớ tuy rằng chỉ huy quá rất nhiều chiến tranh, có điều, dù sao cũng là người khác ký ức, muốn làm được sống học sống dụng, còn cần chậm rãi tiêu hóa. Thánh minh mọi người chậm rãi đi theo Thí Trần mặt sau, hướng về huyền không minh được địa ẩn nút mà đi. Thí Trần huynh đệ, ngươi tại sao lại trở về, còn có việc. Nhìn thấy Thí Trần đi vào sân, côn cửu thiên mở ra. Còn có một việc Thương lượng với ngươi một hồi. Thí Trần cười nhạt. Ẩm. Đông nhiên, tứ dai chân tiên tu vi bạo phát, đông nhiên đấm ra một quyền. Ngươi đây là ý gì? Côn cửu thiên đông nhiên biến sắc, không hổ là bảng trong bảng đệ tam yêu nghiệt thiên tài, phản ứng rất nhanh, hai tay ngưng tụ linh lực, giao nhau tiến hành đón đỡ. Về Thí Trần nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên cánh tay của hắn, bùng nổ ra hào quang lòng ánh, chuyến ra nặng nghề nổ vang, toàn bộ sân đều là run dậy một chút, ch Côn cửu thiên tu vi dù sao so với Thí Trần thấp 2 tầng, hơn nữa, lại là vội vàng lưỡng chiến, bị thiệt lớn, bị chấn thương nội phủ, trong miệng ho ra máu, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Thí Trần, ngươi làm cái gì? Không được, Thánh Minh muốn đối phó chúng ta. Huyền không minh những người khác rất nhanh phản ứng lại, cấp tốc tới rồi. Động thủ. Thí Trần hô to một tiếng. Long Thanh Trần rất muốn để Thánh Minh mọi người không nên cử động, để huyền không minh mọi người liên thủ đem Thí Trần làm thịt, có điều. Cứ như vậy, Thánh Minh sẽ lên nội chiến, sụp đổ, dẫn đến hắn rất khó bắt được lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn, cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Thánh Minh mọi người vọt vào, cùng huyền không minh mọi người đại chiến. Huyền không minh tổng thể thực lực so với Thánh Minh càng mạnh hơn, đáng tiếc, huyền không minh người bị thương nhiều lắm, thực lực giảm bất rất nhiều, căn bản đánh không lại Thánh Minh, bị Thánh Minh đánh liên tục bại lui, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đê tiện Côn cửu thiên gào thét, đường đường bảng trong bảng số 1, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, không ngại mất mặt à. Thí Trần cười nhạt, tựa hồ cũng không để ý, chỉ cần có thể thắng lợi, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn. Vạn cổ đệ nhất long. chương 275, kiếm lợi. Ẩm. Thí Trần đối đầu côn cửu thiên, dựa vào càng cao hơn 2 tầng tu vi, cùng tốt hơn trạng thái, lần lượt đem côn cửu thiên đánh bay, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Long thanh trần cùng long kim huyên nhi, đối mặt vô ngôn sầu. Không thể không nói, vỗ nôn sầu thực lực rất mạnh, tu vi đạt đến tam giai trần tiên, lại có thương tích tại người, còn có thể ngăn trở Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi liên thủ tiến công, hắn một trận nổi nóng, không có huyền không minh với các ngươi liên thủ, các ngươi tất nhiên chịu đến cái khác liên minh vây công, kết cục không thể so với chúng ta được. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, chuyện sau này, sau này hãy nói, hiện tại, điểm chiến quy tắc đã sửa lại, tiêu chuẩn có hạn, ai cũng muốn sớm một chút bắt được tiêu chuẩn, còn ai dám sau đó nhiều như vậy. Vong luôn sầu ánh mắt lạnh lẽo, coi như có thể đánh bại chúng ta Huyền Không Minh, các ngươi Thánh Minh cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, chí ít chết trận qua bán. Thánh Minh chết trận bao nhiêu người, ta không biết, ta chỉ biết Huyền Không Minh một đều chạy không thoát. Long Thanh Trần cùng Thánh Minh những người khác vô thân vô cố, cũng không để ý sự sống chết của bọn họ, huống hồ, dám đến Thánh viện cạnh tranh người, đã sớm hẳn phải biết Thánh viện nguy hiểm. Thánh Minh thanh niên phó minh chủ đối mặt Huyền Không Minh một phó minh chủ, Huyền Không Minh phó minh chủ tu vi cao hơn một chút, đáng tiếc Có thương tích tại người, chỉ có thể miễn cương cùng thanh niên phó minh chủ đánh hòa nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bởi đại gia vội vàng tụ lại cùng nhau, tạo thành liên minh, không có đồng thời tu luyện qua quân trận, vì lẽ đó, chiến tranh khá là hỗn loạn, toàn bộ sân, trong ngoài đều ở chiến đấu. Có, hai cái đánh một. Có, ba cái đánh một. Có, một bị bốn cái vây công. Cũng có, ba bốn đối với ba bốn. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là một trọi một, một mình đấu. Song phương giết đỏ cả mắt rồi, bắt đầu xuất hiện thương vong. Thánh Minh cùng Huyền Không Minh đều có người chết trận. Từ số lượng mà nói, vẫn là Huyền Không Minh chết trận hơn một ít. Dù sao, Huyền Không Minh rất nhiều người mang theo thương ở chiến đấu. Thánh Minh chiếm tiện nghi, tận lực bắt sống, dùng bọn họ đến xoát điểm. Nhìn thấy Thánh Minh mọi người đã chiếm thượng phong, Thí Trần hô một tiếng, nhắc nhở mọi người: Nếu như giết như vậy, chỉ có thể bắt được một điểm. Bắt sống, mang về mới có thể nhiều lần xoát điểm. Huyền Không Minh không để lại người sống, giết một, không thiệt tòi, giết hai cái, kiếm lợi một. Côn cửu thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, huyền không minh đã ở thế yếu, mọi người có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói, vào lúc này, ai còn cân nhắc điểm chuyện. Song phương chiến đấu đến gây cấn tột độ thời điểm, một phụ trách lưu thủ thánh minh tụ tập địa thiếu niên vội vã tới rồi, nhậm khinh tuyết phó minh chủ mang theo năm người đem toàn bộ tù binh mang đi. Nàng đem tù binh mang đi nơi nào? Long thanh trần cao mày! Nhậm Khinh Tuyết chính là Thánh Minh cái kia nữ phó minh chủ, hắn để Nhậm Khinh Tuyết đến cướp đoạt Huyền Không Minh Tù binh, nhưng mà, Nhậm Khinh Tuyết nhưng ngay cả Thánh Minh Tù binh cũng mang đi, rõ ràng không bình thường. Thiếu niên vội la lên, không biết, chúng ta muốn ngăn cản nàng, nhưng là nàng thực lực quá mạnh, chúng ta không ngăn được. Phòng trưng nàng muốn độc chiếm toàn bộ Tù binh. Nghe được lời ấy, Thánh Minh mọi người không khỏi đình chỉ chiến đấu, cùng Huyền Không Minh mọi người kéo dài một khoảng cách nhỏ, bọn họ phẫn nộ. Chúng ta tiến công Huyền Không Minh! Ở đây liều mạng chiến đấu, chính là vì đánh tan Huyền Không Minh, cướp giật Huyền Không Minh Tù binh, dùng để xoát điểm, hiện tại lại bị Nhậm Khinh Tuyết toàn bộ mang đi, chúng ta chẳng phải là phí công một hồi. Chết tiệt Nhậm Khinh Tuyết, nàng phản bội Thánh Minh. Ha ha ha. Côn Cửu Thiên Điên cùng cười to, cười nước mắt đều phát ra, các ngươi hao tổn tâm cơ tiến công chúng ta Huyền Không Minh, cướp giật chúng ta Huyền Không Minh Tù binh, quay đầu lại, nhưng đổ làm áo cưới rơi vào công giá chẳng, ngu xuẩn. Thí Trần sắc mặt tái xanh rút lui, thánh minh mọi người nhanh chóng lui lại, huyền không minh tử thương càng thêm nặng nề, không dám đuổi theo. thánh minh mọi người trở lại ngoại vi trong tiểu viện, đều là trầm mặc không nói, bầu không khí có chút một ngạt. trả giá lớn như vậy đánh đổi, nhưng phí công một hồi, ai cũng sẽ nổi nóng. xoa xoa, thí trần bỗng nhiên một quyền đem trong sân bàn đá đập nát, giận dữ hét, lật khắp cả toàn bộ huyền không thành, cũng phải đưa nàng cho tìm ra, ta muốn làm cho nàng hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Thánh minh mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có động, huyền không thành khá lớn, trong thời gian ngắn, căn bản không khả năng tìm tới. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong ánh mắt đều có điểm kinh hỉ, người khác không tìm được, nàng nhưng có thể tìm tới. Nói cách khác, có thể dùng những kia tù binh soát điểm, bắt được hôm nay số một, lên cấp thủ lôi chiến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thí Trần lạnh lùng nhìn về phía Long Thanh Trần, nếu như ta nhớ không lầm, trước, là ngươi ra lệnh để Nhậm Kinh Tuyết đến cướp đoạt Huyền Không Minh Tù Binh. Hiện tại được rồi, nàng không chỉ cướp đi Huyền Không Minh Tù Binh, ngay cả chúng ta Thánh Minh Tù Binh cũng bị nàng mang đi. Chẳng lẽ ngươi cùng với nàng là đồng bọn? Thánh Minh ánh mắt mọi người dồn dập rơi vào Long Thanh Trần trên người, bọn họ cũng cần một cái giải thích. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Nếu như ta nhớ không lầm, trước ta và ngươi lên nội chiến thời điểm, Nhậm Kinh Tuyết ủng hộ người là ngươi, muốn nói đồng bọn, nên ngươi cùng nàng là đồng bọn mới đúng không? Thí Trần cả giận nói. Ngươi không đủ tháo vát từ lý. Là ai ở cái chạy cái cối? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, "Ta ra lệnh, nhất định ta cùng nàng là đồng bọn, đây là đâu người sai vật ngụy biện." Thanh niên Phó Minh chủ có chút buồn bực, "Được rồi, đều bất tranh cãi một tí đi, hiện tại, việc cấp bách là tìm đến nhận chức khinh tuyết cùng năm người kia, đoạt lại những kia tù binh, Huyền Không Minh hơn 80 cái tù binh, thêm vào chúng ta Thánh Minh 30 tù binh, đầy đủ nhậm khinh tuyết cùng năm người kia soạt tới hôm nay bảng tổng sắp số 1, hơn nữa Những kia tù binh bị soạt đến phụ sáu cái điểm, rất có thể sẽ bị đào thải, vậy thì vô dụ. Thí Trần buồn bực, đi đâu đi tìm. Thánh Minh mọi người lại là trở nên trầm mặc, đều là hết đường xoay sở. Cuối cùng, Thí Trần chỉ có thể phái một ít cơ sở ngầm đi ra ngoài tìm kiếm, tìm được độ khả thi rất nhỏ. Thánh Minh mọi người rời đi huyền không minh tụ tập địa, trở về Thánh Minh tụ tập địa, tối nay, xem như là bách bận bịu một hồi, không chỉ chết trận hơn 20 người, vẫn cùng huyền không minh quan hệ triệt để gây vỡ. Nhưng cái gì cũng không mỏ được. Thừa dịp thánh minh mọi người không chú ý thời điểm, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi kêu lên tám cái quan hệ tốt hơn người, lạng yên rời đi. Các ngươi thật có thể tìm tới nhậm kinh tuyết. Cắt động lại là tỷ muội song sinh bằng hữu, vì vậy nguyên nhân, lúc trước Long Thanh Trần cùng Thí Trần lên nội chiến thời điểm, hắn ủng hộ Long Thanh Trần. Đương nhiên, Long Thanh Trần cười nhạt, hắn quyết định ông mất cân giò bà thò chai rượu, mang các động lại lên cấp thủ lôi chiến, mặt khác bảy cái cũng là lúc trước kiên định chống đỡ người của hắn. Long Kim Huyên Nhi lấy ra 9 viên mai dù bói toán một hồi, tìm được rồi nhậm khinh tuyết vị trí, giấu ở phía nam một tòa bỏ hoàng trong tiểu viện, hiện tại đã qua giờ dần, đến giờ mão chỉ còn nửa canh giờ, chúng ta muốn bắt chặt thời gian. chương 276, bảng tổng sắp thứ nhất. Long Thanh Trần Phó Minh Chủ, Long Kim Huyên Nhi Phó Minh Chủ còn có cái khác 8 người, không thấy, không biết đi nơi nào. Phụ trách trách nhiệm một người thiếu niên phát hiện tình huống này, vội vã hướng về Thí Trần Bẩm Báo. Đáng chết. Thí Trần giận tím mặt. Hắn đem Thánh Minh mọi người lần thứ hai triệu tập lại, sắc mặt tâm trầm, sự tình đã rất rõ ràng, Long Thanh Trần cùng Nhậm Khinh Tuyết nhất định là đồng bọn, hiện tại Long Thanh Trần đi theo Nhậm Khinh Tuyết hội hợp. Thánh Minh mọi người trầm mặc không nói, ở vào thời điểm này, Long Thanh Trần đẳng nhân đột nhiên biến mất, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, xác thực không quá bình thường. Một đã từng chống đỡ quá Long Thanh Trần nữ đệ tử đứng ra nói, Cố gắng Long Thanh Trần đẳng nhân có chuyện gì, cần ra ngoài một chuyến, hiện tại có kết luận, không khỏi quá vo đoàn chứ. Cho tới bây giờ, ngươi còn đang giúp hắn nói chuyện. Thí Trần cười gằn, đến giờ mạo, nhìn một chút bảng tổng sắp, tất cả sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Long Thanh Trần, không chỉ phản bội Thánh Minh, càng từ bỏ các ngươi. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đã từng chống đỡ quá Long Thanh Trần mấy chục người, có chút châm trọng ý tứ. Nữ đệ tử kiên trì nói, ta còn là không tin Long Thanh Trần cùng Nhậm Khinh Tuyết trong bóng tối cấu kết. Chống đỡ quá Long Thanh Trần mấy chục người cũng là dồn dập vì là Long Thanh Trần biện giải. Thí Trần hư lạnh một tiếng, hiện tại giờ dần đã qua, đến giờ mão chỉ còn nửa canh giờ, đến thời điểm, ta xem các ngươi còn làm sao ngụy biện. Vèo, vèo, vèo. Giữa lúc thánh minh mọi người cãi vã mặt đỏ tới mang thai thời điểm, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng các ngưng chờ 8 người, nhanh chóng hướng về nhậm khinh tuyết ẩn tàng tiểu viện ẩn nút mà đi, tách ra mỗi cái liên minh cơ sở ngầm, để tránh khỏi bị phát hiện. Đi tới nơi này tòa bỏ hoang bên ngoài sân nhỏ, Long Thanh Trần đánh mấy cái thủ thế. các ngưng chờ tám người hai mặt nhìn nhau, có chút mở mịt, không biết những này thủ thế đại biểu có ý gì. Long Kim huyên nhi trắng Long Thanh Trần một chút, nàng cũng xem không hiểu. Ý của ta là, ta, huyên Tỷ cùng các ngưng từ chính diện tiến công, các ngươi bảy cái từ hai bên bọc đánh, phòng ngừa nhậm khinh tuyết đẳng nhân đào tẩu. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, xem ra, từ trên TV học những kia thủ thế, ở nơi này thế giới căn bản không thể thực hiện được. Cát Ngưng u và nói, nơi này cách khá xa, Nhậm Khinh Tuyết lại nghe không tới, ngươi nói thẳng không được sao? Đánh, cái gì thủ thế? Ẩm. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Cát Ngưng trực tiếp phá cửa mà vào, mặt khác 7 người từ hai bên bọc đánh. Không được núp đích. Toàn bộ ngồi sầm xuống, hai tay ôm đầu, tựa ở trên vách tường. Nghe được Long Thanh Trần, Cát Ngưng có chút đờ ra, vậy là cái gì ý tứ? Vèo. Vèo. Vèo. Nhậm Tuyết đẳng nhân bỗng nhiên biến sắc, biết phải gặp Không chút do dự nào, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, muốn chạy trốn. Nhưng mà, lại bị ở lại phía ngoài 7 người ngăn cản, không thể chạy trốn. Không muốn dây rùa nữa, các ngươi không trốn được. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng cắt ngưng đuổi theo. Nhậm Khinh Tuyết sắc mặt khó coi, các ngươi làm sao tìm được tới đây. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta không cần thiết nói cho ngươi biết những thứ này. Nhậm Khinh Tuyết cùng 5 người lương tựa lương đứng chung một chỗ, bị Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng cắt ngưng chờ 8 người bao quanh vây nốt. Nhậm khinh Tuyết dừng ở Long Thanh Trần, chúng ta đi làm cái giao dịch làm sao? Trong phòng những kia tù binh, để cho các ngươi thả chúng ta rời đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn nàng, trong phòng những kia tù binh hiện tại đã thuộc về chúng ta, ngươi dùng đồ của chúng ta theo chúng ta làm giao dịch, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Ngươi muốn thế nào mới có thể thả chúng ta rời đi? Nhậm khinh Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết một khi rơi vào thánh minh trong tay, phản bội kết cục sẽ rất thảm. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Cùng với nàng cũng không có thủ hãng gì, cho nàng một con đường sống cũng không sao, so một kéo tay, hai cái điều kiện, một, các ngươi sáu cái để chúng ta từng người đánh bại một lần, hai, các ngươi sáu cái, mỗi người lấy ra ngàn vạn linh thạch. Nhậm khinh tuyết sắc mặt lúng túng, hai cái điều kiện này, quá hà khắc, chúng ta không thể tiếp thu. Long thanh trần ánh mắt lạnh leo hạ xuống, xem ở đã từng là minh hữu phần trên, ta mới quyết định thả ngươi một con đường sống, ngươi cũng không biết tốt xấu, nếu như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi giao cho thánh minh, các ngươi mang đi tù binh, phản bội thánh minh, thánh minh tất cả mọi người là phi thường phẫn nộ, rơi vào trong tay bọn họ, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, ta cũng không biết. Nhậm khinh tuyết thân thể run rẩy, mặt khác 5 người trong ánh mắt cũng là có chút bắt đầu sợ hãi. Nhậm khinh tuyết biểu hiện âm u, được rồi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Vậy thì đúng rồi, thua, liền muốn nhận thức, giấy rùa đó là một con đường chết. Long Thanh trần hướng về các ngưng 8 người đánh một màu sắc. Bọn họ lần lượt tiến lên, đem nhậm khinh tuyết cùng 5 người từng cái đánh bại, xoát điểm. Đón lấy, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng là từng cái đánh bại nhậm khinh tuyết đẳng nhân. Cứ như vậy, Long Thanh Trần đẳng nhân thì có 6 cái điểm, sẽ đem trong phòng hơn 110 cái tù binh từng cái đánh bại, điểm sẽ đạt đến 120, đứng hàng hôm nay bảng tổng sắp 10 vị trí đầu, bắt được hôm nay 10 cái tiêu chuẩn, lên cấp thủ lôi chiến. Nhậm khinh tuyết đạo, trên người chúng ta hiện tại không có nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể đánh giấy lợ. Có thể, Long Thanh Trần cũng không phải lo lắng các nàng quyết nợ, có thể tham gia Thánh viện Người, đều là các đại thế lực đề cử yêu nghiệt thiên tài, xem như là nhân vật có máu mặt, còn không đến mức bởi vì ngàn vạn linh thạch không để ý danh dự. Các ngươi bây giờ còn không thể rời đi, thiết yếu đợi được giờ máu mới được. Nhậm Khinh Tuyết đẳng nhân viết xong giấy lợ, xoa bóp dấu tay, đang muốn rời đi, Long Thanh Trần nhưng đưa các nàng ngăn cản. Nhậm Khinh Tuyết tức giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Long Thanh Trần âm thanh lạnh lẽo. Đừng cho là ta không biết người đang ở đây muốn cái gì, các ngươi đã dùng trong phòng hơn 110 cái tù binh quét điểm, sau khi rời đi, lại đi đánh bại 6 người trở lên, điểm sẽ vượt qua chúng ta. Nhậm khinh tuyết cuộc hướng, liền cuối cùng một tia hy vọng cũng mất. Long Kim Huyên Nhi khen ngợi địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Trần Đệ Tâm Tư, trở nên kín đáo rất nhiều. Long Thanh Trần ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút hai tôi luyện qua ta. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, đối với cái này khen tạo, khá là được lợi. Như vậy, nhậm khinh tuyết cùng 5 người bị phong ngụ ở Tu Vi, giam giữ lên, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng cắt ngưng chờ 8 người, đem trong phòng hơn 100 cái tù binh từng cái đánh bại, bắt được điểm, ngồi đợi giờ máu bảng tổng sắp đi ra. Giờ máu, Long Thanh Trần tuân thủ cam kết, bỏ mặc khinh tuyết cùng 5 người rời đi. Còn có trong phòng hơn 100 cái tù binh, đã vô dụng, toàn bộ thả. Đi tới trên quảng trường, hơn một vạn yêu nghiệt thiên tài đã tụ tập ở đây, quan sát cổ lao thạch bì mặt trên bảng tổng sắp. Long Thanh Trần, Thình Linh đứng hàng số 1, 128 điểm. Long Kim Huyên Nhi, thứ 2, 127 điểm. Cát ngưng chờ 8 người, nhưng là 121 điểm. Chiếm cứ 10 người đứng đầu. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, so với Cát ngưng đám người điểm nhiều một chút, điều này là bởi vì cùng huyền không minh thời điểm chiến đấu, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thuận lợi đánh bại mấy cái huyền không minh người. chương 277, ta không cần hướng về người giải thích cái gì. Nhìn rõ ràng sao. Đây chính là chứng cứ. Long Thanh Trần đám người điểm chiếm cứ 10 người đứng đầu, nhiều như vậy điểm từ đâu đến? Hắn nhất định cùng Nhậm Khinh Tuyết trong bóng tối quyến rũ, dùng Huyền Không Minh cùng Thánh Minh Tù binh xoát điểm. Nhìn bảng tổng sắp, Thí Trần giận không thể dừng, khác nào một con nổi giận hùng sư. Chống đỡ Long Thanh Trần mấy chục người trầm mặc không nói. Chống đỡ Long Thanh Trần nữ đệ tử phát hiện dị thường, nếu như hắn và Nhậm Khinh Tuyết trong bóng tối cấu kết như vậy, 10 người đứng đầu ở trong nên có Nhậm Khinh Tuyết tên, nhưng là. Nhậm Khinh Tuyết cũng không phía trước 10, mà là xếp hạng người thứ 11, cũng không có bắt được ngày hôm nay lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn, đây là một điểm đáng ngờ. Thí Trần lạnh nhạt nói, ta đây cũng không biết, khả năng hắn và Nhậm Khinh Tuyết nổi lên nội chiến. Nữ đệ tử còn chưa phải tin, đây chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không có chứng cứ. Ha ha ha. Côn Cửu Thiên cười to, có châm trọng ý tứ, Thí Trần a Thí Trần, ngươi hao tổn tâm cơ tập kích chúng ta Huyền Không Minh, cuối cùng lại làm cho người khác lượm tiện nghi. Vô nôn sầu cũng là cười khẩy nói, Thí Trần thực sự là người tốt, thay người khác làm việc, còn không muốn thù lao. Thí Trần tức đến run rẩy cả người, cũng không nói có thể nói, hắn hiện tại đã trở thành thánh viện cho cười. Long Thanh Trần đẳng nhân hướng về thánh minh mọi người bên kia bước đi, nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên tập trung ở trên người hắn. Thí Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ngươi giải thích thế nào. Ta không cần hướng về ngươi giải thích cái gì. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nhìn về phía chống đỡ hắn mấy chục người. Chỉ cần cho những người này một cái giải thích. Chư vị, ta cũng không có phản bội Thánh Minh, cũng không có phản bội các ngươi. Các ngươi khả năng hiếu kỳ ta tại sao bắt được nhiều như vậy điểm, điều này là bởi vì ta tìm được rồi nhầm Khinh Tuyết đẳng nhân địa điểm ẩn nút cái hội nhầm Khinh Tuyết đẳng nhân, cướp đoạt tù binh, chính là chỗ này sao đơn giản. Hắn liếc mắt nhìn các ngưng chờ tám người, bởi mỗi ngày chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó, ta không có cách nào đem các ngươi toàn bộ mang tới, chỉ có thể mang tới các ngưng đẳng nhân. Mời các ngươi lượng giải. Chống đỡ hắn mấy chục người mặc dù có điểm thất vọng, có điều, nhưng có thể lý giải hắn cách làm. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, hắn không thể làm cho tất cả mọi người lên cấp thủ lôi chiến, chỉ có thể lựa chọn một nhóm người. Thí Trần lạnh nhạt nói, ngươi tìm tới nhậm khinh tuyết đẳng nhân, nhưng không có nói cho thánh minh, mà là chính mình dùng để xoát điểm. Đây chính là phản bội. Theo ngươi nói thế nào, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ chính mình xoát điểm, giả bộ cái gì. Long Thanh Trần không thèm để ý hắn. Lấy ra nhậm khinh tuyết cùng 5 người viết giấy lợ, đưa cho nữ đệ tử, chưa hề đem tiêu chuẩn cho các anh em, ta xin lỗi các anh em, này 6 tấm giấy lợ, mỗi trương nhất ngàn vạn linh hạch, phân cho các anh em đi. Nữ đệ tử không có tiếp, đón, thở dài nói, ủng hộ ngươi có mấy chục người, tiêu chuẩn cũng chỉ có 10 cái, ngươi trung quy phải làm ra lựa chọn, cũng không có có lỗi với chúng ta. Long Thanh Trần không nói lời gì, đem giấy lợ nhét vào trong tay nàng, cầm đi, xem như là một điểm bồi thường, trong lòng ta cũng tốt được một điểm. Nhậm Khinh Tuyết đẳng nhân ở đâu? Thí Trần chất vấn. Kiếm lợi Long Thanh Trần đẳng nhân tuy rằng đáng trách, có điều hắn cũng hận Nhậm Khinh Tuyết đẳng nhân, coi hắn là kẻ ngu si như thế đồ bẩn. Long Thanh Trần chưa nói cho hắn biết, có thể đoán trước, ở sau đó điểm chiến ở trong, Nhậm Khinh Tuyết đẳng nhân sẽ phi thường gian nan, đã không về được Thánh Minh, trở thành tán nhân. Vẹo. Huyền Không Thành chủ đúng giờ xuất hiện, ngự không phi hành mà đến, lơ lửng giữa không trung, nhìn tuấn ngạn mỹ nhân chúng, hiếm thấy hiện lên một nụ cười. Ngày hôm qua điểm chiến, các ngươi biểu hiện rất tốt, Thánh viện chính là cần sự cạnh tranh này, ở cạnh tranh ở trong, các ngươi mới có thể đề cao mình. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng biểu hiện tay đắng, ngày hôm qua, mỗi cái liên minh cuốn vào hôn chiến, chết trận 6, 700 người, bị thương càng là nhiều đến hơn ngàn người, mỗi người bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, vừa muốn phòng bị cái khác liên minh tiến công, cũng phải phòng bị bị người ở bên cạnh ám hại. Huyền không thành chủ lại cố gắng vài câu, nhìn về phía cổ Lao Thạch Bi. Đọc lên 10 vị trí đầu tên, ngày hôm nay lên cấp thủ lôi chiến tiêu chuẩn, chia ra làm Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Cát Ngưng. Đón lấy, hắn lại đọc lên lót đáy 100 tên, tuyên bố đào thải. Không ngoài dự đoán, lót đáy 100 tên chính là huyền không minh tù binh cùng thánh minh tù binh, trước tiên bị nhậm khinh tuyết cùng 5 người mang đi soát điểm. Sau đó, lại bị Long Thanh Trần chờ 10 người soát điểm, dẫn đến những tù binh này mỗi người đều là phụ thập lục điểm, trực tiếp lót đáy. Huyền không minh côn cựu thiên. Vô nôn sầu đám người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bọn họ lao lực khổ cực, đánh tan kiếm minh, bắt được những tù binh này, cuối cùng, lại bị Long Thanh Trần đẳng nhân quét điểm. Ngày hôm qua điểm chiến, có thể nói là này 25 ngày tới nay khúc chết lớn nhất một ngày. Ba ngày, huyền không minh trước tiên tiến công kiếm minh, huyền nữ minh cùng tiên minh liên hợp tập kích huyền không minh, cái khác liên minh cũng là cuốn vào, tạo thành hôn chiến. Huyền không minh dựa vào thực lực cường đại, kích hội kiếm minh, đồng thời, đánh lùi huyền nữ Minh cùng thiên Minh bắt được hơn 80 cái tù binh, kinh sợ thối lui cái khác liên minh. Buổi tối, Kiếm Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh liên hợp lại, muốn phản công Huyền Không Minh. Huyền Không Minh thỉnh cầu Thánh Minh quá khứ hiệp trợ phòng thủ, Thánh Minh nhưng nhân cơ hội tập kích Huyền Không Minh. Mà, ai cũng không ngờ rằng, Nhậm Khinh Tuyết đảng nhân phản bội Thánh Minh, mang đi hơn 80 cái tù binh, đồng thời đem Thánh Minh tù binh cũng mang đi. Long Thanh Trần đảng nhân tìm tới Nhậm Khinh Tuyết chỗ ẩn thân, trở thành chân chính người thắng cuộc. Toàn bộ trải qua Chính là như vậy, vì lẽ đó, ở điểm chiến ở trong, cũng không phải ai thực lực mạnh, ai liền nhất định có thể bắt được tiêu chuẩn, còn phải thử thách mỗi người mưu kế. Các ngươi đi theo ta. Huyền không thành chủ đối với Long Thanh Trần đẳng nhân nói một tiếng, hướng về huyền không thành càng sâu xa bay đi. Ta đi rồi sau khi, Phó Minh chủ vị trí liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo các anh em lên cấp thủ lôi chiến, ta chờ các ngươi. Long Thanh Trần hướng về nữ đệ tử dặn lên. Nữ đệ tử khẽ gật đầu, ta tận lực đi. Thí Trần há miệng, tựa hồ muốn phản đối, đáng tiếc, chống đỡ Long Thanh Trần người có mười mấy, chiếm thánh minh một nửa nhân số, hắn phản đối cũng vô dụng, cuối cùng, chỉ có thể mặt tâm trầm, không lên tiếng. Ta tên Phong Minh Kính, đến từ Phong Gia, nhớ ký ta. Khả năng cho rằng Long Thanh Trần không nhớ rõ tên của nàng, nữ đệ tử hướng về phía bóng lưng của hắn hô một tiếng. Biết. Long Thanh Trần không quay đầu lại, phất phất tay, trên thực tế, hắn xác thực không nhớ rõ. Long Kim Huyên Nhi nghiêng đầu. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem ra Trần đệ lại thêm một người người ngưỡng mộ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, Huyên tỷ biết đến, nàng chỉ là muốn cùng chúng ta Long tộc bấu víu quan hệ, kết giao bằng hữu mà thôi. Xem ở ngưỡng như thế chăm chú giải thích mức, ta sẽ không truy cứu. Long Kim Huyên Nhi gì mà cười, dường như hoa mẫu đơn nở rộ, nở nụ cười hoa thơm cỏ lạ đố kỵ, hoa thơm cỏ lạ chỉ chính là những kia mỹ nhân chúng, các nàng tự hỏi dung mạo cũng là thượng thừa, nhưng là luôn có một điểm tỉ vết không đạt tới như thế hoàn mỹ. Nếu như trích rơi phàm trần tiên nữ, trên thực tế, nàng đúng là tiên nữ, vẫn là tiên nữ ở trong nữ đế. Đã sớm nhìn quen Long Thanh Trần cũng là hơi xuất thần, lên cấp thủ lôi chiến sau khi, phải đợi điểm chiến kết thúc, thủ đâm mới có thể bắt đầu, còn có hơn 2 tháng thời gian, hắn quyết định phải nhiều nhiều tu luyện đạo pháp tự nhiên, tăng cao thực lực. Chương 278, đang có ý này. Ầm ầm. Phi hành trên không trung huyền không thành chủ tiện tay đánh ra một đạo mật ấn rơi vào trên cửa thành, dây nặng cửa thành tản ra ánh sáng, chậm rãi mở ra. hắn liếc mắt nhìn Long Thanh Trần Đẳng Nhân, vào đi thôi. Long Thanh Trần Đẳng Nhân đi vào cửa thành, dây nặng cửa thành lại ầm ầm một tiếng đóng. Nhập môn chiến, tích phân chiến, thủ lôi chiến cùng tên gọi chiến ở khu vực khác nhau tiến hành, từ tường thành ngăn mở. nhập môn chiến, ở Huyền Không Thành phía ngoài cùng cái kia quảng trường. tích phân chiến, ở nội thành. thủ lôi chiến, mới coi như chân chính đi tới Huyền Không Thành trung gian. Chỉ thấy, đây là một võ trưởng, phi thường bao la, phương viên mười dặm trở lên. Phía trên, lơ lưỡng một phương cổ xưa võ đài, không biết làm bằng vật liệu gì chú tạo mà thành, gì xét loang lổ không biết sức mạnh nào ở chống đỡ, sẽ không rơi xuống, phảng phất tuyên cổ xứng xứng. Long Thanh Trần suy đoán, cái này huyền không cổ xưa võ đài, phòng trừng chính là thủ lôi chiến tiến hành địa phương. Lên cấp thủ lôi chiến yêu nghiệt thiên tài, phòng thủ cái này cổ xưa võ đài, duy trì một tháng bất bại chiến tích. Dù cho một hồi thất bại cũng không được, thiết yếu bất bại, mới có thể lên cấp cuối cùng tên gọi chiến. Ở võ trường bên bờ, ghim hơn 20 cái lời bạn, hiển nhiên, chính là trước lên cấp thủ lôi chiến người, tuyệt đại đa số đều là thánh minh cùng huyền không minh người. Ngày hôm nay, làm sao một hồi lên cấp 10 người? Tỷ muội song sinh trước tiên phát hiện long thanh trần đám người đến, ngần ra, tùy theo, cười tới đón. Tích phân chiến quy tắc sửa lại, mỗi ngày có 10 cái tiêu chuẩn, đồng thời, đào thải cuối cùng 100 tên. Long Thanh Trần thuận miệng nói rồi nàng một chút chúng sau khi rời đi phát sinh chuyện. Sau khi nghe xong, tỉ muội song sinh hơi xúc động, không nghĩ tới, tích phân chiến cạnh tranh trở nên kịch liệt như thế. May là chúng ta bị cử đi học đến thủ lôi chiến, vàng không, còn không biết có thể hay không đoạt được tiêu chuẩn đây. Các ngươi qua khiêm lượng, lấy thực lực của các ngươi khẳng định có thể. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn hai người, nàng lao thẳng đến hai người xem là ẩn tại đối thủ, có thể bị nàng coi trọng như thế người, cũng không nhiều. Tỷ muội song sinh bất đắc dĩ nói, Huyên Nhi tỷ tỷ, quá để mắt chúng ta. Long Kim Huyên Nhi cười nói, đến thủ lôi chiến, các ngươi không có cách nào tiếp tục cẩn giấu thực lực, sớm muộn đều phải bày ra. Tỷ muội song sinh đều là chấp chấp lệ mâu, ngoại trừ tổ hợp võ kỹ ở ngoài, chúng ta thật không có ẩn tàng ngoài hắn ra thực lực. Long Kim Huyên Nhi không tỏ rõ ý kiến, không hề nhiều lời. Chúng ta số may, bị cử đi học đi vào, chư vị nhưng là dựa vào thực lực đi vào, khiến người ta kính nể. Sau đó kính xin chư vị chăm sóc nhiều hơn. Đến thủ lôi chiến, chúng ta cũng là thỏa mãn, mặt sau tên gọi chiến, không dám vọng tưởng. Những người khác cũng là cười tới đón, nói một ít không có gì dinh dưỡng khen tặng nói. Chư vị khiêm tốn, có lúc, vẫn may cũng là một loại thực lực. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, qua loa theo sát bọn họ hàn huyên vài câu, cũng không có quá để ý, tại đây hơn 20 người ở trong, ngoại trừ tỉ muội song sinh ở ngoài, những người khác thực lực sát thực khá là bình thường, bởi vì Này hơn hai mươi người đều là huyền không minh cùng Thánh Minh cử đi học người tiến vào. Trần Sư Minh Bị Long Thanh Trần cử đi học tiến vào Lâm Mỹ lệ khẽ gọi một tiếng, không biết nàng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, đôi mắt đẹp không quen. Cô nương, mặt đỏ cái gì, thật giống xảy ra chuyện gì tựa như, Long Thanh Trần ho khan hai tiếng, rụt rẹ điệu đáp, ừ. Phó Minh Chủ, ta đến đây đi. Tết cái lời bạn, loại chuyện nhỏ này nơi nào cần phó minh chủ tự mình động thủ dặn dò một tiếng là được rồi long thanh trần mới vừa lấy ra lều bạc thánh minh nhân liền đoạt lấy đi ba chân bốn cẳng phi thường nhiệt tâm giúp hắn kết tốt một trận náo nhiệt sau khi mọi người từng người trở về lều bạc nỗ lực tu luyện long thanh trần cùng long kim huyên nhi cũng là như thế đồng thời tu luyện đạo pháp tự nhiên tu vi còn không có đạt đến chân tiên cảnh cùng đứng đầu nhất mấy cái yêu nghiệt thiên tài còn có một chút trinh lệch thừa dịp đoạn này ôn hòa thời gian nỗ lực tăng lên Ở thủ lôi chiến cùng tên gọi chiến ở trong, mới có thể cùng mấy người. Kia yêu nghiệt thiên tài ganh đua cao thấp. Ngày hôm sau, huyền nữ minh phượng vũ đẳng nhân, lên cấp thủ lôi chiến, trên người đều mang theo thương, hiển nhiên, tích phân chiến cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngày thứ ba, thiên minh bách lý tầm phong đẳng nhân lên cấp thủ lôi chiến, đồng dạng vết thương đầy dây. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục thiên. Mỗi ngày đều có 10 cái yêu nghiệt thiên tài lên cấp thủ lôi chiến. Theo lên cấp tới người càng ngày càng nhiều Võ trưởng trên lều bạt cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà, bầu không khí nhưng trở nên ngột ngạt lên. Bởi vì, trước phần lớn đều là huyền không minh cùng thánh minh nhân, huyền không minh cùng thánh minh lại là minh hữu quan hệ, trung đụng khá là hòa hợp, theo cái khác liên minh người lên cấp tới, thế cuộc trở nên phức tạp, ở bề ngoài vẫn tính bình tĩnh, trên thực tế nhưng thầm. Chạy, phun chào thí trần, côn cửu thiên, vỗ nôn sầu những này bảng trong bảng yêu nghiệt thiên tài, làm sao còn không có lên cấp tới, hơn nữa cũng không nhìn thấy huyền không minh cùng thánh minh nhân lên cấp tới. Hơn một tháng quá khứ, Long Thanh Trần còn không có phát hiện những người này, cảm giác có chút kỳ quái. Tỷ mội song sinh cười nói, nghe nói, huyền không minh cùng thánh minh, bị mỗi cái liên minh vây công, bây giờ viết tử, cũng không phải dễ chịu. Cắt ngưng theo bản năng đạo, hy vọng bọn họ đừng lên cấp tới. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn cả nghị quá rồi, tu vi của bọn họ đạt đến chân tiên cảnh trở lên, đối mặt mỗi cái liên minh vây công cùng áp chế. Bọn họ tạm thời tương đối khó khăn, nhưng là, theo mỗi cái liên minh người lên cấp tới, thực lực yếu bớt, bọn họ sẽ một lần nữa chiếm cư thế, lên cấp tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tỷ muội song sinh gật đầu, tán thành long thanh trần cái nhìn, mỗi cái liên minh liên thủ vây công bọn họ, cách làm như thế, rất thông minh, thế nhưng, mỗi cái liên minh cũng không phải một lòng, cho dù đồng nhất cái liên minh cũng không phải một lòng, đến mặt sau, tiêu chuẩn càng ngày càng ít, mỗi cái liên minh sớm muộn biết đánh lên, thậm chí... Mỗi cái liên minh bên trong đều sẽ lên nội chiến, đến thời điểm, cơ hội của bọn họ đã tới. Cắt ngưng than nhẹ, lòng người thực sự là phức tạp, biết do thực lực bọn hắn mạnh, nhất định phải đồng thời liên thủ đối phó. Đáng tiếc, mỗi người trùng quy còn có tư tâm. Long thanh trần tràn đầy cảm xúc, không sai, nắm giữ thế cuộc, chỉ có thể trong thời gian ngắn chiếm cư ưu thế, then chốt còn muốn dựa vào thực lực của tự thân. Không ngoài dự đoán, khoảng cách tích phân chiến kết thúc còn còn lại 3 ngày thời điểm, thí trần, côn cửu thiên. Vô ngôn sầu, vân phi dương đẳng nhân đồng thời lên cấp đến thủ lôi chiến, 10 người đều là biểu hiện vệt ngoài trong tròng mắt vằn vện tiêu máu. Hiển nhiên, tại đây 2 tháng ở trong, trôi qua rất gian nan. Theo thí trần đến, thánh minh lần thứ 2 chia ra làm hai, một nửa người chống đỡ thí trần, mặt khác một nửa người nhưng là chống đỡ Long Thanh Trần. Thí trần lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần, ngươi và ta trong lúc đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Đang có ý này. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, chạm đích tiến vào lều bạn Trải qua hai tháng này khắc khổ tu luyện, tu vi của hắn tăng nhanh như gió, vừa xa quá khứ, long lực tu vi đạt đến chân long cảnh cựu trọng, linh lực tu vi đạt đến ngũ kiếp tán tiên, trồng chất lên, đã có thể cùng những này đứng đầu yêu nghiệt thiên tài đánh nhau chính diện. Đến tích phân chiến ngày cuối cùng, nhậm khinh tuyết đẳng nhân lên cấp thủ lôi chiến. Người còn dám xuất hiện. Bị nhậm khinh tuyết ám hại quá một lần, Thí trần tự nhiên phi thường phẫn nộ, muốn thanh lý môn hộ, trực tiếp hướng về nhậm khinh tuyết đẳng nhân phóng đi. Ta thỉnh cầu một lần nữa gia nhập Thánh Minh. Nhậm Khinh Tuyết đám người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc đi tới Long Thanh Trần bên này, đứng Long Thanh Trần phía sau. Long Thanh Trần đưa ra điều kiện, có thể, có điều, các ngươi đã từng phản bội quá Thánh Minh, muốn một lần nữa gia nhập, đến giao nộp gia nhập liên minh phí dụng, mỗi người 20 triệu linh thạch. Tốt. Nhậm Khinh Tuyết tuy rằng cảm thấy đau lòng, có điều, cùng tính mạng so ra, linh thạch không coi vào đâu. Mặt khác 5 người cũng là nhanh chóng đáp ứng. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi có thể che chở nàng tới khi nào Thí trần giận không thể dừng Cũng không dám manh động Bởi vì Long Thanh Trần người bên kia Cũng không so với hắn bên này ít người Một khi khai chiến Song Vương tất nhiên sẽ tử thương nặng nghề Ở thủ lôi chiến sắp mở ra trước Cũng không ai dám bị thương Cần duy trì trạng thái tốt nhất Mới có thể hoàn thành thủ đông. Cuối cùng chỉ được ai đi đường đấy Sống chết mặc bay Chương 279 thứ một vị đại chủ Không ngoài dự đoán Ngày thứ nhất, ngày hôm sau, ngày thứ ba Không ai leo lên cổ xưa võ đài, không muốn trở thành cái thứ nhất đại chủ, ai cũng không muốn trở thành chúng mũi tên. Ngày thứ tư, giờ mão, hơn 600 cái yêu nghiệt thiên tài tụ tập ở cổ xưa trên võ đài, bởi vì, hôm nay đã là kỳ hạn chót, cổ xưa võ đài sẽ tự mình lựa chọn một đại chủ. Mỗi người đều rất tò mò, nắm giữ linh tính cổ xưa võ đài, sẽ chọn ai trở thành cái thứ nhất đại chủ. Vụ. Ánh bình minh vừa ló dạng, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống cổ xưa trên võ đài thời điểm. Cổ xưa võ đài phản phất từ ngủ say bị tỉnh lại, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Ánh sáng ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một bó, rơi vào yêu nghiệt thiên tài chúng trên người, chậm rãi đảo qua. Đừng cho ta, ta cũng không muốn trở thành cái thứ nhất đại chủ, bị mọi người luân phiên khiêu chiến. Nhanh từ trên người ta rời, ta cũng không muốn. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài trong miệng nói lẩm bẩm nỉ non cầu khẩn. Vụ, làm ánh sáng rơi vào lòng kim nguyên nhi trên người lúc, đồng nhiên dừng lại, cũng không còn gì đọc quá, phản phất khóa nàng. Người thứ nhất đại chủ, Long Kim Huyên Nhi, xin mời leo lên võ đài. Huyền không thành nơi sâu xa, chuyển đến huyền không thành chủ thanh âm của. Tỷ muội song sinh cười khẽ, Huyên Nhi tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, bị điểm đem đài cái thứ nhất tuyển chọn. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ, ở tia sáng bao phủ bên trong, bay người lên, hướng về cổ xưa võ đài bay đi, khác nào một vị trích rơi phàm trần tiên tử được vời về, về tiên giới. Người thứ nhất đại chủ, đã xuất hiện, muốn khiêu chiến người có thể luân phiên tiến hành thiêu chiến Huyền Không Thành nơi sâu xa lại truyền tới Huyền Không Thành chủ thanh âm của yêu nghiệt thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau ai cũng không nút đích thí Trần vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn côn cựu thiên vô ngôn sầu Vân Phi Dương đẳng nhân chư vị không khiêu chiến sao côn cựu thiên cười cận thủ lôi chiến lúc này mới vừa bắt đầu mặt sau có rất nhiều cơ hội không nổi. Vân Phi Dương chào Phúng Đạo thí Trần huynh đệ đứng hàng bảng trong bảng số 1 không mang theo cái đầu Thí Trần lạnh lùng nhìn về phía Long Thanh Trần, mục tiêu của ta là hắn, mà không phải vị hôn thê của hắn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, vậy thì đúng rồi. Ta tới khiêu chiến. Một người thanh niên đứng ra, rõ ràng là hỏa kỳ lân tộc hỏa Nam Phong, hắn cười gần không ngớt. Lúc trước, hắn và vị hôn thê liên thủ đánh bại ta, có gì tài ba, một đối một, mới công bằng. Vèo. Hắn nhảy lên một cái, bay xuống ở cổ xưa trên võ đài. Giống. Trực tiếp hóa thành kỳ lân bản thể, ngửa mặt lên trời rít đào khí thế hùng hổ, cả người liều lĩnh đỏ đầm hỏa diễm, dơ lên hai con tráng kiện chân trước, đông nhiên vu vào cổ xưa trên võ đài, Liệt hỏa liệu nguyên triển khai hỏa kỳ lân tộc hàng đầu võ kỹ, chỉ thấy hai đạo hỏa diễm theo cổ xưa võ đài lan tràn, hóa thành một tầng tầng sóng lửa, hướng về lòng kim huyền nhi bao phủ mà đi. nhiệt độ nóng rực, bát phương quyết tán, cho dù ở trên võ đài, yêu nghiệt thiên tài chúng đều cảm giác nóng rực cực kỳ, cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trường hạt đậu, không khỏi lui về phía sau một khoảng cách nhỏ. Long Thanh Trần nhưng âm thầm lắc đầu, lúc trước, Long Kim Huyên Nhi chỉ có kiếp Long Cảnh ngũ trọng thời điểm. Hỏa Nam Phong cũng không phải đối thủ, hiện nay, Long Kim Huyên Nhi tu vi đã đi vào cấp 2 tiên Long Cảnh, Hỏa Nam Phong càng thêm không phải là đối thủ. Lan. Long Kim Huyên Nhi khẽ quát, tay ngọc một phen, Hoàng Kim Long lực bốc lên, hóa thành một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm, dơ tay đánh ra. Vẹo. Hoàng Kim Phi Kiếm thoát ra, xuyên thấu không gian, mang theo sắc bén tiếng rít. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đem từng tầng từng tầng sóng lửa xuyên thấu, tốc độ không giảm chút nào. Phụ. Một tiêu huyết hoa tỏa ra, hỏa nam phong kỳ lân bản thể cũng bị hoàng kim phi kiếm xuyên thấu, dên lên một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Vânh. Từ cổ xưa trên võ đài rơi mà xuống, nặng nề te rớt ở võ trường trên, ho ra máu không ngừng, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Yêu nghiệt thiên tài chúng ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, một chiêu. Phải biết, hỏa nam phong tu vi đạt đến bắt kiếp tán tiên. Một chiêu đánh bại bắt kiếp tán tiên, nàng là tu vi gì? Cấp 2 tiên Long Cảnh Thí Trần ánh mắt ngưng lại, tu vi của hắn cao nhất, trước tiên cảm ứng được đến, thật sâu nhìn một chút Long Kim Huỳnh Nhi, lại nhìn một chút Long Thanh Trần, trong ánh mắt có thêm một tiêu kiên kỵ ý tứ, Lanh Đạo nói, xem ra, khoảng thời gian này, các ngươi tu vi tiến bộ rất lớn. Vừa nãy, Thí Trần thả cảm ứng một sát na, Long Thanh Trần cũng cảm ứng được tu vi của hắn, tu vi của ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, đạt đến ngũ giai chân tiên cảnh cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Nên tiếp tục cố gắng người là ngươi. Thí Trần cắn răng, tức đến run rẩy cả người, một tu vi so với hắn thấp người, có tư cách gì để hắn tiếp tục cố gắng? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta tiếp tục cố gắng, vậy ngươi sẽ không cơ hội chiến thắng ta, chung quy phải cho ngươi một điểm thắng được cơ hội chứ. Long Kim Huyên Nhi cấp 2 tiên long cảnh tu vi, cùng với ác liệt thủ đoạn, làm kinh sợ yêu nghiệt thiên tài chúng, cũng không ai dám lại hướng về nàng khiêu chiến. Cũng không phải nói nàng đã vô địch. Thí Trần, Côn cựu thiên, vô ngôn sầu đám người tu vi cũng không so với nàng thấp, hướng về nàng khiêu chiến, cũng có khả năng đánh bại nàng. Chỉ là, mấy cái này hàng đầu yêu nghiệt thiên tài không có niềm tin tuyệt đối. Thú hồ, coi như có thể đánh bại nàng, tự thân cũng sẽ bị trọng thương, không cách nào ứng đối sau khiêu chiến. Vì lẽ đó, mấy cái này hàng đầu yêu nghiệt thiên tài cũng không dám tùy tiện hướng về nàng khiêu chiến. Trần Đệ, người đi về trước đi. Nhìn thấy không ai khiêu chiến, Long Kim Huyên Nhi ở trên lôi đài ngồi khoanh chân. Không, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Long Thanh Trần ở dưới lôi đài ngồi khoanh chân, khoảng cách khiêu chiến kết thúc, còn có 2 ngày thời gian, tại đây 2 ngày thời gian trong, ai cũng có thể khiêu chiến, lo lắng nàng xuất hiện chuyện ngoài ý mớn. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, cũng tốt, thủ đâm sắc thực rất kẻ nhạt, Kẻ nhạc. Long Thanh Trần không nói gì, phỏng chừng những người khác trở thành đại chủ, đều sẽ cảm thấy căng thẳng, nàng nhưng chỉ là kẻ nhạc. Lại chờ giây lát, không ai khiêu chiến, cái khác yêu nghiệt thiên tài ai đi đường đấy. Long Thanh Trần biết, bọn họ cũng không có từ bỏ khiêu chiến ý nghĩ, chỉ là đang đợi, chờ đợi khiêu chiến kết thúc trước cuối cùng nửa canh giờ. Đến cuối cùng nửa canh giờ, hướng về Long Kim Huyên Nhi khiêu chiến, chỉ cần đánh bại Long Kim Huyên Nhi, là có thể trở thành mới đại chủ, đồng thời, bởi thời gian không đủ, không cần đón thêm được người khác khiêu chiến, có thể trực tiếp trở thành bất bại đại chủ, thu được cá tôn tên gọi. Vì lẽ đó, thủ lôi chiến quy tắc, vẫn có chỗ trống có thể xuyên. Huyên tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Bất cứ lúc nào duy trì trạng thái tốt nhất, có người lại đây, ta sẽ gọi người. Long Thanh Trần gánh vác nổi lên canh gác trước trách. Ừ. Long Kim Huyên Nhi yên lặng vận chuyển Hoàng Kim Long Điện, tu luyện, nàng cũng không có tu luyện quá nhanh, chỉ là từ từ tu luyện, dùng để duy trì trạng thái tốt nhất. Long Thanh Trần nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, thả cảm ứng, phương viên mấy trăm mét bên trong, chỉ cần có người tiếp cận, hắn là có thể trong nháy mắt nhận ra được. Thời gian một ngày, thoáng một cái đã qua, không người lại đây khiêu chiến. Ngày hôm sau, cũng trôi qua rất nhanh, khoảng cách khiêu chiến kết thúc, chỉ còn dư lại một canh giờ. Vèo, Một gánh vác cự kiếm thanh niên, nhanh chóng vội vàng chạy tới. Có người tới khiêu chiến. Long Thanh Trần bỗng nhiên mở con mắt ra, nhắc nhở Long Kim Huyên Nhi. chương 280, kiếm đạo chính thức. Biết. Long Kim Huyên Nhi cũng đã nhận ra, chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài màu vàng nóng nhạt theo gió nhẹ phẩy, màu trắng tinh quần áo luyện công giảng buộc hoàn mị thân hình, khác nào một vị chiến đấu thiên sứ chuẩn bị nên tiếp bất kỳ khiêu chiến nào không đúng long thanh trần ánh mắt ngưng lại phát hiện dị thường khi hắn cảm ứng ở trong cái này gánh vác cử kiếm thanh niên chỉ có cửu kiếp tán tiên tu vi nhưng mà đang không có sử dụng thân pháp đích tình huống dưới người thanh niên này tốc độ nhưng xa xa vượt qua cửu kiếp tán tiên lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng đổi tới hơn nữa trước long kim huyên nhi một chiêu đánh bại bát kiếp tán tiên hỏa nam phong thể hiện ra cấp hai tiên long cảnh cường đại tu vi Người thanh niên này lại không phải người ngu, cựu kiếp tán tiên dám hướng về Long Kim Huyên Nhi khiêu chiến sao? Huyên tỷ, không nên kinh thường, hắn ẩn tàng rất nhiều tu vi. Long Thanh Trần rất nhanh ra kết luận, chỉ có khả năng này. Ừ. Long Kim Huyên Nhi khẽ đáp lời, hai tay dựng lên vàng rực rỡ hoàng kim long lực, khác nào kim sắc lôi đỉnh, ở trong tay ngọc nhẹ, ngậm mà không phát. Ở chiến đấu trước, kinh nghiệm phong phú tu luyện giả cũng sẽ làm như vậy, trước tiên tích trữ sức mạnh, ngậm mà không phát. Trước tiên xem đối thủ triển khai cái gì võ kỹ, rồi quyết định sử dụng cái gì võ kỹ đi ứng đối. Ẩm. Người thanh niên này kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng phi thường phong phú, cái gì võ kỹ đều không coi triển khai, tiếp theo này cỗ sung lượng, nhảy lên một cái, sau lưng cử kiếm tùy theo bước lên, hắn song trưởng nắm chặt, đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo thật dài anh kiếm, đơn giản, trực tiếp, ác liệt. Tam giai chân tiên. Ở nơi này thanh niên xuất thủ một sát na, Long Thanh Trần chính xác địa cảm ứng được người thanh niên này Tu Vi. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, hắn cho rằng, đặt đến chân tiên cảnh Tu Vi trở lên người, chỉ có thi Trần, Côn cựu thiên, vô nôn sầu trở chút những kia đứng hàng bảng trong bảng hàng đầu yêu nghiệt thiên tài, không nghĩ tới, cái này không có gì ấn tượng thanh niên dĩ nhiên cũng nắm giữ cao như vậy Tu Vi, cũng không so với. Kia chút hàng đầu yêu nghiệt thiên tài kém. Hiện nhiên, người thanh niên này từ nhập môn chiến bắt đầu liền che giấu Tu Vi, ở tích phân chiến ở trong duy trì biết điều. Tận lực không để cho người chú ý, mãi đến tận thủ lôi chiến, mới một lần buộc phát ra. Người như vậy, thường thường so với thi trần, côn cửu thiên đẳng nhân càng thêm đáng sợ. Ở hơn 600 cái yêu nghiệt thiên tài ở trong, có bao nhiêu như vậy ẩn tàng tu vi người? Hắn không biết. Ngoại trừ huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng ở ngoài, phòng trừng không ai biết. Có chút ý nghĩa. Người thanh niên này công kích tới quá nhanh, quá mãnh liệt, Long Kim huyền Nhi không kịp triển khai võ kỹ, nàng phản ứng cũng rất nhanh, tay ngọc nắm tay bao bọc lấy hoàng kim long lực trực tiếp đập ra cong cung cự kiếm va chạm tia lửa xẹt tán loạn rung động chói hai tiếng rung long kim tuyên nhi thân thể bị chấn động trượt đi ra ngoài vẫn trượt tới cổ xưa lôi đài bên bờ đồng dạng thanh niên cũng không dễ chịu cự kiếm rung động kịch liệt bàn tay nước toát suýt nữa không cầm được hắn miễn cưỡng rơi vào cổ xưa lôi đài một mặt khác hoàng kim tỏa liên long kim huyên nhi hai tay vung một cái hoàng kim long lực lan tràn mà ra hóa thành hai cái hoàng kim chi dây khóa dầm, nàng vung về dây khóa, hướng về thanh niên quật mà đi. Hoàng Kim tỏa Liên trô đi qua, không gian khác nào mạng nhện giống như nước toát. Loạn Thiên Quầng kiếm chạm, thanh niên quát lớn, song trưởng vung lên cự kiếm, ở vung lên một sát na, trong nháy mắt chém đánh ra mấy chục kiếm, cong, cong, cong, mấy chục đạo anh kiếm bao phủ mà ra, cùng Long Kim Huyên Nhi Hoàng Kim tỏa Liên liên tục va chạm, toàn bộ cổ xưa võ đài lập lệ vô số đống lửa, thạc kiếm thức, ngay sau đó. Hắn một tay nâng cự kiếm, trực tiếp hướng về Long Kim huyên Nhi phóng đi. Vụ. Theo kéo lấy khoảng cách càng dài, trên người của hắn kiếm ý càng mạnh. Lam kiếm ý đạt đến đỉnh cao, hắn đem cự kiếm thuận thế xoa lấy, chém ra dài đến 50 trượng ánh kiếm. Kiếm đạo cựu thức. Long Thanh Trần ánh mắt chăm chú dừng ở cổ xưa võ đài, Cửu nghịch Long đế kiếm đạo đạt đến hàng đầu. Hắn đối với tha kiếm thức tự nhiên hết sức quen thuộc, kiếm đạo. Nhất thường dùng cửu chủng kiếm thức, chia ra làm bản kiếm thức, tàng kiếm thức, tha kiếm thức, ngự kiếm thức. Phi kiếm thức, manh kiếm thức, thất kiếm thức, thiên kiếm thức, vô kiếm thức. Nay kiểu chủng kiếm thức, chính là vì lẽ đó sử dụng kiếm võ kỹ cơ sở. Nhất thường dùng, đơn giản nhất, đồng thời, cũng khó nhất. Nhập môn dễ dàng, tinh thông khó nhất. Từ nơi này thanh niên sử dụng tha kiếm thức đến xem, tuy rằng còn không đạt tới cực hạn mức độ, cũng đã đạt đến tinh thông, đồng dạng tu vi trong lúc đó, cơ hội là vô địch giống như tồn tại. Thí trần so với người thanh niên này tu vi cao hơn nữa nhất trọng. Dù cho thi trần là cổ tiên đoạt sát thân, nắm giữ cổ tiên hết thể võ kỹ, một khi cùng người thanh niên này đối đầu, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Đây chính là kiếm đạo kiểu thức chô cường đại. Mà, Long Kim Huyên Nhi so với người thanh niên này tu vì còn thấp 2 tầng, có điều, Long Thanh Trần nhưng không có vì nàng lo lắng, bởi vì, nàng là tiên đế truyền thế, không phải một cổ tiên có thể so với. Kiếm đạo kiểu thức ở trong tha kiếm thức đều bị hắn luyện thành, người này là ai? Xa xa mà xem cuộc chiến thi trần. Côn cửu thiên, vô nôn sầu những này hàng đầu yêu nghiệt thiên tài đều là bỗng nhiên biến sắc, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm, đã đem người thanh niên này liệt vào số một kinh địch. Côn cửu thiên sâu sắc cao mày, không biết, không có gì ấn tượng. Liếc mắt nhìn đi ra lều bạn, chính đang xem cuộc chiến mấy trăm yêu nghiệt thiên tài, vô nôn sầu hiện lên một nụ cười khổ, xem ra, này thủ lôi chiến, không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, rất nhiều người giấu giếm thực lực, cũng không so với chúng ta kém. Vân Phi Dương rất tán thành chúng ta mấy cái này đứng hàng bảng trong bảng trước mấy người đều biết dễ cái biết rõ nhưng kia ẩn tàng tu vi người càng thêm đáng sợ hắn là chúng ta thiên minh một phó minh chủ thiên minh minh chủ bách lý tầm phong sắc mặt có chút khó coi ở tích phân chiến thời điểm hắn biểu hiện ra thực lực rất bình thường liền bắt kiếp tán tiên đều đánh không thắng hơn nữa không núm thường thường khen tặng ta không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy tu vi dĩ nhiên đạt đến tứ dai chân tiên đáng chết côn cửu thiên cười xấu xa Một mình ngươi nhất giai Trần Tiên, bị đường đường tứ giai Trần Tiên khen tạo, hài lòng sao? Bách lý tầm phong sắc mặt nhưng càng thêm khó coi, có một loại bị cho rằng kẻ ngu si tỏ ra cảm giác. Vụ Đối mặt đồng tu vì là gần như vô địch tha kiếm thức, Long Kim huyên nhi cũng không kịp nhớ che giấu thân phận. Hai tay dựng lên hoàng kim long lực, diễn hóa một phương hoàng kim kỳ bản. Trên bàn cờ, có một tàng cục, phân bố một ít hoàng kim quân cờ. Nếu như vũ trụ cường giả ở đây, khẳng định có thể một chút nhận ra đây chính là thiên toán nữ đế tuyệt kỹ thành danh thiên địa kỳ cục thiên toán nữ đế có hai đại tuyệt kỹ một trong số đó chính là chiêm tinh chi thuật thứ hai nhưng là thiên địa kỳ cục thiên địa kỳ cục tu luyện tới cực hạn lấy tinh hệ vì là bản lấy ngôi sao làm quân cờ hủy thiên diệt địa lấy long kim viên nhi tu vi tự nhiên không đạt tới loại trình độ đó dùng để đối phó tha kiếm thức nhưng vậy là đủ rồi ở một phương diện khác cũng có thể nhìn ra tha kiếm thức mạnh mẽ ép nàng vận dụng tuyệt kỹ đi Long kim huyên nhi rũi ra một cánh tay ngọc, đầu ngón tay ở hoàng kim kỳ bàn trên vạch một cái. Vụ. Một viên hoàng kim quân cờ từ trên bàn cờ thoát ly, hóa thành to bằng cái tớt, khác nào một viên hoàng kim ngôi sao, nghiền nát hư không, hướng về tha kiếm thức ánh kiếm đánh tới. Chương 281, người ở nút. Ẩm. Hoàng kim quân cờ cùng tha kiếm thức ánh kiếm va chạm, bùng nổ ra hào quang áo ánh, cổ xưa trên võ đài cả vùng không gian đều ở rung động, khác nào đồ sứ giống như nước toát. Tha kiếm thức ánh kiếm mặc dù không có đổ nát, lại bị hoàng kim quân cờ cắt giảm một chút uy lực. Vụ Long kim huyên nhi tay ngọc ở hoàng kim kỳ bàn trên liên tục vùng vẫy, lại có 6 viên quân cờ bốc ra, khắc nào hoàng kim ngôi sao, sông tới mà ra. Ẩm Ẩm Ẩm Mỗi một viên hoàng kim quân cờ đều có thể cắt giảm tha kiếm thức một phần uy lực, đến viên thứ tư thời điểm, tha kiếm thức ánh kiếm hoàn toàn tan vỡ. Còn lại 2 viên hoàng kim quân cờ hướng về thanh niên đánh tới. Mở Thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, vung lên cự kiếm, đống nhiên chém đánh. Coong! Cự kiếm chém ở đệ ngũ viên hoàng kim quân cờ trên, tia lửa xẹt tán loạn, đệ ngũ viên hoàng kim quân cờ bị chém đúng ra, nhưng mà, cự kiếm cũng là đứt đoạn. ảnh. Thứ sáu viên hoàng kim quân cờ trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, vết rứt ở cổ xưa dưới lôi đài, trọng thương. Khiêu chiến, thất bại. Nàng thi triển là cái gì võ kỹ? Không biết, chưa từng gặp như vậy võ kỹ. Không giống võ kỹ cũng như là một loại pháp tắc, không thể nào. tiên vương cảnh đều rất khó lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có tiên quân cảnh trở lên mới có thể nắm giữ pháp tắc. nhìn tình cảnh này, thí trần, côn cửu thiên, vương nôn sầu những này hàng đầu yêu nghiệt thiên tài vì thế mà khiếp sợ. tu vi đạt đến tứ giai chân tiên thanh niên, đồng thời nắm giữ cung cấp vô địch tha kiếm thức, vẫn là thua ở trong tay nàng. những này đứng đầu yêu nghiệt thiên tài không thể không một lần nữa ước định thực lực của nàng, không thể nghi ngờ, nàng mới phải số một kinh địch. Sau này, tên cứ gọi chiến đại ma vương. Chỉ có Long Thanh Trần rõ ràng, thiên địa kỳ cục, tức là võ kỹ, cũng là pháp tác, hai người dung hợp mà thành, vì lẽ đó, mới có thể ngăn ngụ ở tha kiếm thức, đổi thành cái khác võ kỹ, rất khó cùng kiếm đạo cựu thức chống lại. Ta thua không phục. Liếc mắt nhìn đứt đoạn cự kiếm, thanh niên không cam lòng ngẩn đầu nhìn cao cao đứng trên võ đài lòng kim huyên nhi, trôi này cự kiếm chỉ là thanh khí, nếu như là tiên khí, ngươi không có cách nào đánh gãy, ta sẽ không thua cho ngươi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, ngươi tại sao không nói tu vi của ta so với ngươi thấp hai tầng? Nếu như giống nhau tu vi, ngươi đã sớm thất bại. Thanh niên trầm mặc chốc lát, nói chung, ta không phục, sau đó ta còn sẽ khiêu chiến ngươi. Long Kim Huyên Nhi không tỏ rõ ý kiến, tu vi của ta bây giờ quá thấp, chỉ có thể phát huy ra môn võ kỹ này một phần vạn uy lực, chờ ta tu vi tăng lên, phát huy ra môn võ kỹ này nhiều hơn uy lực, ngươi càng thêm không phải là đối thủ. Một phần vạn uy lực. Long kim huyên nhi trong lúc vô tình để lộ ra môn võ kỹ này huyền bí, để yêu nghiệt thiên tài chúng không rét mà run, môn võ kỹ này một phần vạn uy lực, đã hung hăng như vậy, như tu luyện tới đỉnh cao, sẽ đạt đến cái tình chẳng gì. Bọn họ không dám tưởng tượng, này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Khoảng cách ta thủ lôi kết thúc, chỉ còn nửa canh giờ, còn có ai hay không muốn khiêu chiến. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét mắt hơn 600 cái yêu nghiệt thiên tài. Yêu nghiệt thiên tài chúng nhìn một chút ngã xuống đất không nổi thanh niên. Trầm mặc không nói, không người đi tới khiêu chiến. người thanh niên này hoàn toàn thất bại ở Long Kim Viên Nhi trong tay. đầu tiên, thực lực liền muốn vượt qua người thanh niên này mới có khả năng đánh bại Long Kim Viên Nhi. người thanh niên này nắm giữ tứ giai Trần Tiên Tu Vi, nắm giữ cung cấp vô địch tha kiếm thức, thực lực như vậy đã phi thường kinh khủng, có mấy người có thể vượt qua hắn? Vẹo. đến thủ lôi thời gian kết thúc, Huyền Không Thành Chủ đến, đến rồi, trên mặt hiếm thấy mang theo một nụ cười. Long Kim Viên Nhi thủ lôi thành công trở thành người thứ nhất bất bại đại chủ, lên cấp phong hào chiến. Còn còn lại 45 ngày, 9 cái tiêu chuẩn, các ngươi khỏe tự lo thân. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn yêu Nghiệt Thiên Tài chúng, đó lấy, đối với Long Kim Huyên Nhi đạo, ngươi đi theo ta, đi tới mặt khác một khu vực. Trần Đệ, ta ở phong hào chiến chờ ngươi. Lúc gần đi, Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, tựa hồ đối với Long Thanh Trần thực lực khá là yên tâm, không lo lắng hắn không lấy được tiêu chuẩn. Ta nhất định sẽ đến. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, Hắn quả thật có rất lớn nắm. Thí Trần cười gặn, người đi không được. Long Thanh Trần như quan hai trí. chúng như thế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, biết hắn còn chịu đến sở phong oán nghiệm ảnh hưởng, hà tất cùng một trí. Chúng tính toán nhiều như vậy. Mới vừa trở lại trái thánh minh liều lớn, trái thánh minh hơn 20 người tụ tập lại đây, đại gia mỗi ngày đều hội tụ cùng nhau, thương nghị một hồi thế cuộc, này đã trở thành một loại quan thuộc. Tỷ mội song sinh nói thẳng, chúng ta muốn trở thành người thứ hai bất bại đại chủ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, sớm một chút thủ lôi, hay là cũng không phải chuyện xấu, càng đi về phía sau, tiêu chuẩn càng ít, đại gia cạnh tranh việt kịch liệt. Phương Minh Kính nói đùa, vậy ta liền người thứ ba đi. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, nàng quả thật có chút đùa giỡn ý tứ của, lấy nàng thất giai tán tiên tu vi, thủ lôi thành công độ khả thi rất thấp. Các ngưng, lâm Mỹ lệ đẳng nhân nhưng là trầm mặc không nói, bọn họ biết thực lực bản thân giống như vậy, ít khả năng thủ lôi thành công, sở dĩ còn ở lại thánh viện. Chủ yếu chính là cho tông môn cùng gia tộc nhiều kết giao mấy cái bằng hữu vì là tương lai lót đường, thuận tiện nhìn ai có thể trở thành tuổi trẻ đại trí tôn. Tỷ muội song sinh nữ mày đạo, ở bên ngoài, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp người, chỉ có Thí Trần, Côn Cựu Thiên, Vô Ngôn Sầu, Vân Phi Dương, Phượng Vũ cùng Bách Lý Tầm Phong 6 người này. Thế nhưng, không biết có bao nhiêu người cùng cái kia cự kiếm thanh niên như thế che giấu tu vi, chúng ta đối với những người kia không biết gì cả. Có biện pháp nào hay không tra một chút? Những người kia hết sức gần giấu ở mỗi cái liên minh ở trong, phi thường biết điều, căn bản sẽ không biểu hiện ra, rất khó tra được. Long Thanh Trần lắc đầu, nếu như Long Kim Huyên Nhi ở, đúng là có thể bói toán một hồi, có điều, hơn 600 cái yêu nghiệt thiên tài, cần bói toán hơn 600 lần, đây là một món khá là tiêu hao tầm lực chuyện. Tỷ muội song sinh cười khổ, vậy sẽ phải xem chúng ta vật khí, nếu như gặp phải cự kiếm thanh niên như vậy cao tu vi người ở nút. Lại tu luyện tha kiếm thức như vậy tuyệt kỹ, chúng ta không chắc chắn thủ lôi thành công. Long Thanh Trần không tỏ rõ ý kiến, các nàng không phải là người ẩn nốt sao. Lâm Mỹ Lệ bỗng nhiên nói, có thể hay không như vậy, cùng Thí Trần, Côn cửu thiên bọn họ kết minh, ước định lẫn nhau trong lúc đó không khiêu chiến, chuyên môn đối phó những người ẩn nốt kia. Tỷ mội song sinh ánh mắt sáng ngời, này ngược lại là có thể được, trên đời không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, phỏng trừng Thí Trần. Côn cửu thiên bọn họ cũng đem những người ở nút kia xem là uy hiếp lớn nhất, lợi ích của bọn họ cùng chúng ta nhất trí, có thể thương lượng. Liền, phải một người đi thông báo thí trần, côn cửu thiên bọn họ chạy tới một chuyến. Không lâu lắm, thí trần, côn cửu thiên bọn họ đã tới. Khiêu chiến Long kim huyên nhi cái kia cử kiếm thanh niên, các ngươi cũng nhìn thấy, tu vi đạt đến tứ dai trần tiên, nắm giữ tha kiếm thức, đối với chúng ta uy hiếp lớn vô cùng, ở hết thể thiên tài ở trong, có bao nhiêu như vậy người ở nút chúng ta không biết gì cả. tỷ muội song sinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra, không ngại như vậy. chúng ta ước định, lẫn nhau trong lúc đó không khiêu chiến, chuyên môn đối phó những người ở nút kia. làm sao? thí trần lạnh lùng liếc mắt nhìn long thanh trần, những người khác ta có thể không khiêu chiến, có điều hắn không được, ta tất nhiên muốn khiêu chiến hắn. cái này cần bao nhiêu đoán nghiệm? long thanh trần nguyền rủa cổ tiên bị sở phong phản vệ đi, ánh mắt bình thản nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. ta cũng giống vậy. Bách Lý Tầm Phong cũng là lạnh nhạt mà nhìn hắn. Long Thanh Trần kỳ quái, ta và ngươi, tựa hồ không có thủ gì hoàn chứ. Bách Lý Tầm Phong cười gằn, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, Bách Lý quý nhất là của ta thân đệ đệ. Được rồi. chương 282, Thiên Phương Ánh Tuyết. Ngoại trừ hai người này nốc. Chim ở ngoài, không ai muốn hướng về ta khiêu chiến chứ. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn về phía mấy vị khác yêu nghiệt thiên tài. Ẩm. Thí Trần giận tím mặt, ngũ dai chân tiên tu vi bạo phát trực tiếp một quyền đập về phía Long Thanh Trần. ầm, Bách Lý Tầm Phong cũng là không thể nhịn được nữa, Nhất Gai Chân Tiên Tu Vi bạo phát, đồng dạng đấm ra một quyền. giống, Long Thanh Trần phản ứng rất nhanh, Long lực Tu Vi chân Long cảnh cửu trọng cùng linh lực Tu Vi ngũ kiếp tán tiên, đồng thời bạo phát, trong cơ thể rít gào ra to rõ Long ngâm chi thành. tay trái triển khai Ba Thiên Vạn Long trưởng, ngưng tụ 500 Long chi lực, ngăn trở thí Trần nằm đấm. tay phải diễn hóa cửu cực đạo quyền, trong nháy mắt chồng chất ba lần. Tiếp được bách lý tầm phong 5 đấm. Ấm ẩm. Ba người cứ như vậy cầm cự được, nhưng mà, năng lượng kinh khủng nhưng tám mặt đẩy ra, lều lớn trong nháy mắt chia 5 xe 7. Mỗi cái liên minh các thiên tài nghe được động tĩnh, rồn rập nhìn về phía này. Thí Trần, Côn Cửu Thiên, Long Thanh Trần những này yêu nghiệt thiên tài không phải có cửu hoàn sao. Làm sao sẽ tụ tập cùng một chỗ, làm cái gì? Ai biết được, có điều, chính xác không chuyện tốt. Thí Trần cùng bách lý tầm phong đồng thời ra tay. Đều không làm gì được Long Thanh Trần, thực lực của hắn đã đạt đến loại trình độ này sao? Bọn họ có chút ngạc nhiên, đồng thời, vừa sợ nhạ với Long Thanh Trần thực lực, bởi vì, ở nhập môn chiến cùng tích phân chiến thời điểm, Long Thanh Trần thực lực chỉ có thể toán trung thượng, cũng không phải rất mạnh, mà bây giờ, nhưng thể hiện ra có thể cùng thí trần ngang hàng thực lực. Ba vị, hà tất vì chút chuyện nhỏ này làm lớn chuyện. Côn cửu thiên cười đứng ra điều đình, Hắn và Vô ngôn sầu, vân phi dương đồng thời ra tay, đem Long Thanh Trần. Thí Trần cung bách lý quý nhất tách ra. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thí Trần âm thanh lạnh lẽo, trong ánh mắt nhưng có điểm nghi ngờ không thôi. Mặc dù biết tại đây hai tháng ở trong Long Thanh Trần Tu Vi tiến bộ rất lớn, lại không nghĩ rằng đã có thể cùng hắn chính diện chống lại. Sau đó, có rất nhiều cơ hội chừng trị ngươi, ta xem ngươi có thể cản đỡ đến khi nào. Bách Lý quý nhất mạnh miệng, trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn, lấy Thí Trần ngũ giai chân tiên Tu Vi nén giận ra tay, Long Thanh Trần đều có thể đỡ lấy. Lấy hắn nhất giai Trần Tiên Tu Vi, hơn nửa không phải Long Thanh Trần đối thủ, dựa vào cái gì cho đệ đệ báo thủ. Ta còn tưởng rằng hai vị thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ thường thôi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thông qua vừa nãy giao thủ, đối với Thí Trần cùng Bách Lý Quy Nhất thực lực, trong lòng nắm chắc, phòng trừng Thí Trần là của hắn kinh địch, mà, Bách Lý Quy Nhất tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghe được lời ấy, Thí Trần cùng Bách Lý Quy Nhất lại là một trận nổi nóng, có điều, nhưng nhịn được, không có tiếp tục ra tay. Lều lớn bị hủy, mọi người không thể làm gì khác hơn là thay đổi một, tiếp tục thương nghị. Trải qua hơn nửa giờ thương nghị, đặt thành ước định. 1. Lẫn nhau trong lúc đó, không khiêu chiến, đương nhiên, Long Thanh Trần, Thí Trần cùng Bách Lý Tầm Phong trong lúc đó ở ngoài. 2. Tỷ Mội Song Sinh vì là người thứ 2 đại chủ, Côn Kiểu Thiên vì là người thứ 3 đại chủ, Vô Nôn Sầu người thứ 4, Phượng Vũ người thứ 5, Vân Phi Dương người thứ 6, Long Thanh Trần người thứ 7, Thí Trần người thứ 8. Bách Lý Tầm Phong người thứ 9, Phong Minh Kính người thứ 10. Nói cách khác, tại đây những người này trở thành đại chủ thời điểm, những người khác không cho phép khiêu chiến, chuyên môn dùng để đối phó những kia người ở nút. Thí Trần cùng Bách Lý Tầm Phong, kiên trì muốn xếp hạng ở Long Thanh Trần mặt sau, chính là vì hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến. Nếu có người làm trái ước định, làm làm sao? Vẫn không lên tiếng Phật Vũ, đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Côn Cửu Thiên cười nói, đơn giản, hợp nhau tấn công đã không có gì có thể thương lượng. Thí Trần, côn cựu thiên đẳng nhân rời đi. Tỷ Mội song sinh đối với Long Thanh Trần Đạo, ba ngày này sẽ không có người tự nguyện trở thành đại chủ. Ta dự định đợi được ngày thứ tư trước, lại leo lên võ đài. Đến thời điểm, xin ngươi giúp chúng ta hộ pháp, không thành vấn đề. Long Thanh Trần đáp ứng rồi. Ba ngày này, cho dù có người tự nguyện trở thành đại chủ cũng không liên quan. Đến ngày thứ tư, ngươi có thể khiêu chiến, trở thành mới đại chủ. Điều này cũng đúng tỷ mội song sinh cười cận, không nói thêm gì nữa. Cùng dự liệu như thế, mỗi cái liên minh yêu nghiệt thiên tài chúng rất thông minh, ai cũng không muốn sớm như vậy trở thành đại chủ, đều đang đợi ngày thứ tư, cổ xưa võ đài tự mình lựa chọn đại chủ. Vẹo! Ngày thứ tư, giờ mau trước, tỷ mội song sinh bay lên võ đài, tự nguyện trở thành đại chủ, bởi vì, giờ mau qua đi, cổ xưa võ đài sẽ tự mình lựa chọn, các nàng chỉ có thể sớm một điểm. Dựa theo ước định, thí trần, côn cửu thiên đẳng nhân không cho phép khiêu chiến. Long Thanh Trần đi tới dưới lôi đài, ngồi quanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, giúp tỷ muội song sinh hộ pháp, phòng ngừa bất ngờ. Ngày thứ tư cả ngày trôi qua rất bình tĩnh, không ai hướng về tỷ muội song sinh khiêu chiến. Thủ lôi thời gian sắp kết thúc rồi, tại sao thí trần, Côn cửu Thiên bọn họ không đi khiêu chiến? Bọn họ khẳng định thương lượng được rồi. Nếu như bọn họ như vậy thay phiên trở thành đại chủ, chúng ta những này tu vi khá thấp người, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đến ngày thứ năm. Chỉ còn cuối cùng vài canh giờ thời điểm, nhìn thấy thi trần, côn cửu thiên đẳng nhân vẫn không có một chút động tĩnh, mỗi cái liên minh các thiên tài rốt cục đoán được, tức giận không thôi, rồi lại không thể làm gì. Ta tới khiêu chiến. Một người tuổi còn trẻ nữ tử bỗng nhiên từ kiếm minh đi ra, bay người lên, một ngày vọn, vương vàng rơi vào cổ xưa trên võ đài. Vương Bác Nguyệt liên tán tiên cảnh đều không có đặt đến, đi tới khiêu chiến. Chẳng lẽ nàng là một người ẩn nút? Kiếm minh minh chủ cùng các thành viên đều là ngây ngẩn cả người nghi ngờ không thôi. Ầm. Cô gái trẻ trên người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, tu vi thẳng tắp tăng vọt, thình lình đạt đến Tam giai chân tiên tu vi. Nàng quả nhiên là người ẩn nút, Tam giai chân tiên tu vi, cùng bảng trong bảng trước mấy mấy vị kia hàng đầu yêu nghiệt thiên tài cũng có liều mạng. Vương Bắc Nguyệt hẳn không phải là tên thật của nàng chứ? Tuyệt đối không phải, tu vi đạt đến Tam giai chân tiên trẻ tuổi đại, làm sao có khả năng bừa bãi vô danh. Kiếm Minh Minh chủ cùng các thành viên sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Sớm chiều cùng tồn tại thời gian mấy tháng, nhưng ngay cả tên thật của nàng cũng không biết. Chủ yếu nhất là, chật phát hiện bên người một bình thường bằng hữu đã biến thành hàng đầu yêu nghiệt thiên tài, đây là cái gì cảm thụ. Phòng trưng cùng ăn sống con rồi cảm giác gần như. Nói xong rồi đồng thời lẫn vào viết tử, nàng nhưng lặng lẽ hết khổ. Mỗi cái liên minh các thành viên, đều ở âm thầm đánh giá người ở bên cạnh, hiện tại, đều ở hoài nghi người ở bên cạnh có thể là người ở nút. Một người thiếu niên có chút bi thương. Hướng về cổ xưa võ đài hô lớn, nguyệt nguyệt, chúng ta hẹn cẩn thận trở thành đạo lữ, hiện tại, vẫn tính mấy sao. Cô gái trẻ quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn hắn, cùng ngươi ước định trở thành đạo lữ, chỉ là vì che giấu thân phận, xin lỗi, chúng ta không phải đồng nhất cái cấp độ người. Thiếu niên biểu hiện bi thảm, khổ sở nói, có thể nói cho ta biết, tên thật của ngươi sao. Ta tên là Thiên Phương Ánh Tuyết. Cô gái trẻ do dự một chút, vẫn là nói ra, không hề xem thêm thiếu niên một chút, hiện nhiên. Nàng cũng không phải là đối với thiếu niên không hề có một chút cảm tình. Nhị thập tinh thế lực băng tuyết tiên điện thánh nữ, thiên phương ánh tuyết. Phải là, nghe thế cái tên, mấy trăm yêu nghiệt thiên tài đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ở toàn bộ vạn tộc đại lục, biểu hiện yêu dị yêu nghiệt thiên tài, sẽ xếp vào bảng trong bảng, tỉ như thi trần, côn cửu thiên đẳng nhân chính là như vậy. Mà, cũng có một chút yêu nghiệt thiên tài, tính cách khá là khiêm tốn, rất ít bày ra thực lực, ngoại giới cũng không phải rất rõ ràng. Thực lực của những người này nhưng chưa chắc sẽ yếu hơn thí trần, Côn cựu thiên đẳng nhân. Long Thanh Trần mở con mắt ra, nhìn kỹ lấy tỷ muội song sinh, nghe được thiên phương ánh tuyết danh tự này thời điểm, phát hiện các nàng cũng không có quá to lớn phản ứng, hiện nhiên, vẫn có một chút chắc chắn. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, đôi này, chuyện này đối với tỷ bội song sinh đến tuột cùng là lai lịch ra sao, ẩn tàng cái gì, tại đây một trận chiến ở trong, khẳng định không có cách nào ẩn tàng, bởi vì, thiên phương ánh tuyết cũng đủ mạnh. Trường 283, song tinh nữ Hoàng Bắt đầu đi. Thiên phương ánh tuyết con ngươi hóa thành màu băng lam, mái tóc dài màu đèn cũng là như thế, thậm chí, thân thể cũng biến thành óng ánh long lanh, khắc nào hình người tự băng, khí lạnh tận xương lan chẳng ra, cổ xưa võ đài trong nháy mắt kết mãn băng xương. Hàng khí đang nhanh chóng khuyết tán, toàn bộ võ trưởng nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống, yêu nghiệt thiên tài chúng cả người lông tơ nổi lên, dùng mình một cái. đôn đại. Băng Tuyết Tiên Điện Thánh Nữ Thiên Phương Ánh Tuyết có vạn năm hiểu ra băng Phách Võ Mạch, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Băng Phách Võ Mạch so với Hàn Băng Võ Mạch càng cao hơn một bậc, liền linh lực cũng có thể đồng lại, nhẹ thì có thể ảnh hưởng đối thủ công pháp vận tốc quay, nặng thì trực tiếp để đối thủ công pháp chấm dứt vận chuyển, còn chưa mở đánh, thực lực của đối thủ đã bị suy yếu 3 phần 10 trở lên. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, hiển nhiên không hy vọng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Vậy liền bắt đầu đi. Tỷ Mội Song Sinh cười khẽ, Tựa Hồ cũng không phải rất quan tâm. Ẩm ẩm, tu vi của hai người đồng thời bạo phát, thình lình đạt đến tứ dài chân tiên. Quả nhiên che giấu tu vi. Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, cùng Thiên Vương Ánh Tuyết so với, hắn đối với đôi này, chuyện này đối với Tỷ Mội Song Sinh càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là người quen cũ, cảm ứng được tu vi của hai người tăng vọt, Thiên Vương Ánh Tuyết thần tình lạnh nhạt, cũng không phải rất quan tâm. Tựa Hồ hoàn toàn tự tin. Ẩm ẩm. Nàng hai tay dựng lên màu băng lam linh lực, đồng nhiên đấu chuyển, diễn hóa thành một tòa băng tuyết tiên điện, ẩn chứa bàng bạc uy năng, nghiền nát không gian, trực tiếp hướng về tỷ muội song sinh sông tới mà đi. Vừa ra tay, chính là băng tuyết tiên điện tuyệt kỹ. Đến hay lắm. Tỷ muội song sinh nhìn nhau một chút. Vèo. Vèo. Hai người vây quanh lẫn nhau kịch liệt xoay tròn, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Vụ. Đồng nhiên Hai đạo tàn ảnh hợp hai là một, hóa thành một cá nhân. Ẩm. Tu vi lần thứ hai tăng vọt, từ tứ dai chân tiên, tiêu thăng đến thất dài chân tiên. Chối này biến hóa, xem ra phức tạp, trên thực tế, trong nháy mắt hoàn thành. Vụ. Cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu người này hiện ra hai đạo ánh sao, dây dưa không rõ. soạt xoạt. Hai đạo ánh sao nhẹ nhàng chấn động, bùng nổ ra cường thịnh uy năng, toàn bộ cổ xưa lôi đải không gian khác nào đổ xứ giống như vỡ toang. Băng tuyết thần điện bị dễ dàng đập vỡ tan Vô số băng cặn bã bay tư tung Xảy ra chuyện gì? Hai người làm sao đống nhiên biến thành một người? Đây là cái gì võ kỹ? Hẳn không phải là võ kỹ Mà là một loại nào đó thiên phú Yêu nghiệt thiên tài chúng ngạc nhiên Nhìn tỉ mội song sinh biến hóa Thiên phương ánh tuyết sắc mặt rốt cục thay đổi Thực lực của nàng tuy rằng rất mạnh Thế nhưng nếu như đối phương tu vi vượt qua nàng nhiều lắm Nàng cũng không có thể ra sức. Nàng rất giống một người Phương Minh kính nhiễu mày địa rừng ở tỷ muội song sinh hóa thành người tự lẩm bẩm lên. Ai? Long Thanh Trần hỏi. Phương Minh kính lắc đầu. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Long Thanh Trần cũng không tiện truy hỏi. Tỷ muội song sinh hóa thành người cười khẽ. Ngươi thua rồi. Vẫn không có. Thiên Vương Ánh Tuyết màu băng lam lệ mâu có chút không cam lòng, hai tay lần thứ hai dựng lên linh lực, hóa thành một chuôi màu băng lam chiến đao, trực tiếp hướng về tỷ muội song sinh hóa thành người lao đi. hiển nhiên dự định cận chiến đấu. Vụ. Nhưng mà, tỉ muội song sinh hóa thành người căn bản không cho nàng cơ hội gần người, trên đỉnh đầu hai đạo ánh sao lần thứ hai rung động, bùng nổ ra bàng bạc đại lực. Ẩm. Trong nháy mắt đem thiên phương ánh tuyết đánh bay đi ra ngoài, vẫn ngã xuống đến cổ xưa lôi đài bên mở, trong miệng ho ra máu, thân thể lào đà lào đảo Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tỉ muội song sinh hóa thành người cười ý dịu dàng nhìn nàng. băng tuyết tiên điện người, vĩnh viễn sẽ không chịu thua Thiên phương ánh tuyết cắn răng, nhấc theo màu băng làm chiến đao, lần thứ hai lao đi. Ẩm. Lần này, nàng không dám gần gũi quá, cách mười mấy trượng khoảng cách, màu băng Lam chiến đao chém đánh mà ra, chém ra hóng ánh ánh đao. Vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo chiến đấu đều vô dụng. Tỷ mội song sinh hóa thành người khẽ lắc đầu, dơ lên hai cái tay, va vào nhau, trên đỉnh đầu hai đạo ánh sao phảng phất chịu đến không chế, cũng là chạm vào nhau cùng nhau. Ấm ẩm Ẩm. Khác nào hai vì sao thần chạm vào nhau, kinh khủng y năng tám mặt khuyết tán, không gian tạo nên biển động giống như sóng lớn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ánh đao bị đánh nát, màu băng lam chiến đao cũng bị đập vỡ tan, thiên phương ánh tuyết lần thứ hai bị đánh bay. Cách khá xa khoảng cách, một ít tu vi khá thấp thiên tài vẫn như cũ bị chấn động đến mức trong miệng ho ra máu, phản phất tim bị búa tạ gõ, có một loại cảm giác ngẹn thở, ngơ ngác không nớt, cũng quýt lùi lại. là nàng nàng tuyệt đối là nàng. Phương Minh kính gắt gao nhìn chằm chằm tỷ muội song sinh hóa thành người, trong đôi mắt lóe lên hừng hực sùng bái. Long Thanh Trần càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là ai? Song Tinh Nữ Hoàng. Phương Minh kính từng chữ từng chữ, phi thường khẳng định. Giữa lúc Long Thanh Trần dự định truy hỏi Song Tinh Nữ Hoàng là của ai thời điểm, cổ xưa trên võ đài, thiên phương ánh tuyết lại một lần lao ra, khác nào không thể chinh phục chiến tiên. Ngươi cùng Băng Tuyết Tiên Điện tổ sư như thế cố chấp, chẳng trách Băng Tuyết Tiên Điện sẽ chọn ngươi làm thành nữ tỷ muội song sinh hóa thành không người nào lại mà cười, chậm rãi duỗi ra một cánh tay ngọc, vậy ta liền để ngươi bại cái triệt để. Vụ. trên đỉnh đầu hai đạo ánh sao rơi mà xuống, rơi vào ngọc thủ của nàng ở trong, giơ tay đánh ra. ầm, thiên phương ánh tuyết bị hai đạo ánh sao trực tiếp bắn trúng, tung bay ra võ đài, nặng nề te rất ở võ trường trên, cũng lại bỏ không dậy nổi. song tinh nữ hoàng bản mệnh thiên phú, quá mạnh mẽ, vạn tộc chí tôn tiên gọi tất nhiên thuộc về nàng. phương minh kính hô to. Ánh mắt càng thêm hừng hực. Nghe được lời ấy, yêu nghiệt thiên tài chúng rồn dập liếc mắt. Song tinh nữ hoàng là ai? Không biết, chưa từng nghe nói. Bọn họ cảm giác có chút không hiểu ra sao. Vèo! Vèo! Vèo! Huyền không thành nơi sâu xa, huyền không thành chủ cùng mười mấy ông lão cuốn quýt bay ra. Những lao giả này phải là thánh viện viện sĩ chúng, cho tới nay, chưa bao giờ lộ diện, ở hậu trường giám thị các thiên tài nhất cử nhất động, hiện nay, nhưng toàn bộ điều động. bái kiến tiền bối. Huyền không thành chủ biểu hiện tay đắng, tựa hồ hơi sốt sáng, xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về tỉ muội song sinh hóa thành người cung kính mà thi lễ một cái. Không biết tiền bối ở thánh viện, mong rằng thứ tội. Nữ hoàng trở về, đây là vạn tộc đại lục chi hạnh, may mắn, cũng là thiên diệu tinh chi phúc. Mười mấy tóc trắng xóa ông lão cũng là không mình hành lễ, có thể có thể thấy, bọn họ cũng không phải ở bề ngoài cung kính, mà là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tiền bối. Yêu nghiệt thiên tài chúng toàn bộ sợ ngây người. Long Thanh Trần cũng là suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới, đôi này, chuyện này đối với tỷ muội song sinh lai lịch lớn như vậy. Đúng là Phương Minh Kính một mặt hiểu rõ, đã sớm đoán được. Tỷ muội song sinh hóa thành người hỏi, ta tham gia thánh viện, không tính phạm điều lệ sao? Huyền không thành chủ lắc đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên không có làm trái quy tắc, tiền bối kiếp trước tu vi cái thế, có điều, hiện tại nhưng là chuyển thế chi thân, thuộc về tuổi trẻ đại, tự nhiên có thể tham gia thánh viện. Vậy thì tốt. Tỷ Mội song sinh hóa thành người cười cười, nhìn về phía yêu nghiệt thiên tài chúng, ta tham gia thánh viện cạnh tranh, chỉ là vì cho mình một ít áp lực, để cho mình thực lực nâng lên mau một chút. Khoảng cách thủ lôi kết thúc, còn có hai canh giờ thời gian, vẫn không có muốn hướng về ta khiêu chiến người. Huyền Không Thành chủ ho nhẹ hai tiếng, các ngươi còn không biết thân phận của vị tiền bối này chứ? Nàng chính là Thái Cổ thời kỳ song tinh nữ hoàng, ở Thái Cổ chiến tranh ở trong, vì bảo vệ thiên diệu tinh mà ngã xuống. Thái Cổ thời kỳ song tinh nữ hoàng. Yêu nghiệt Thiên tài trúng trận mắt ngoan ngoãn. Này còn làm sao khiêu chiến? Ai dám khiêu chiến? Quả nhiên, mai đến tận thủ lôi kết thúc, cũng không ai dám khiêu chiến. Huyền Không Thành chủ thuận thế tuyên bố song tinh nữ hoàng trở thành thứ hai bất bại đại chủ, lên cấp tên gọi chiến. Trần Ca Ca, ta ở tên gọi chiến chờ ngươi, ta biết thực lực của ngươi cũng rất mạnh, chờ mong đánh với ngươi một trận. Trước khi đi, tỷ muội song sinh hóa thành người cười liếc mắt nhìn Long Thanh Trận. Trần Ca Ca, trước đây, nghe thế cái xưng hô Long Thanh Trần cảm giác cũng không tệ lắm, hiện tại nhưng con gà, da mụn nhọt đi lên, được rồi. Yêu nghiệt thiên tài chúng giật mình nhìn hắn, không nghĩ tới, song tinh nữ hoàng sẽ đưa hắn xem là đối thủ. Long Thanh Trần trong lòng cũng có chút cảm khái, thức tỉnh vệ thiên võ mạch, phản vệ kiểu nịch Long Đế ký ức, hắn coi chính mình thiên phú đã đủ mạnh, bây giờ nhìn lại, không đáng kể chút nào, giới tu luyện nước phi thường sâu, tỉ như, Long Kim Huyên Nhi là nữ tiên đế truyền thế, Thí Trần là cổ tiên đoạt xá thân. Tỉ mội song sinh nhưng là song tinh nữ hoàng, một ít cường giả tuyệt thế sau khi ngã xuống, ý niệm cũng không có tiêu tan, tự do ở bên trong trời đất, chỉ cần được một tia cơ. Duyên, là có thể tái thế mà sinh. Song tinh nữ hoàng, cùng tổ sư đồng nhất cái thời đại, ta thua cũng không oán Thiên phương ánh tuyết nỉ non tự nói, hiện lên một nụ cười khổ, có điều, bại bởi cường giả như vậy, cũng không có cho băng tuyết tiên điện mất mặt. Thật sâu liếc mắt nhìn mấy trăm yêu nghiệt thiên tài chúng, thì trần sắp mặt khó coi. Lần này thánh viện, có thể nói từ trước tới nay độ khó lớn nhất một lần. Không tới thời khắc cuối cùng, sẽ không biết những người này ở trong tồn tại bao nhiêu người ẩn nút. Hắn không phải là một người ẩn nút sao? Long Thanh Trần muốn đem thân phận của hắn nói ra, ngẫm lại vẫn là quên đi, miễn cho hắn gở họ ưu cấp khiêu tường. Chương 284, quy tắc tái biến. Có chút không công bằng, Song Tinh Nữ Hoàng là Thái cổ thời kỳ đại năng tái thế, sức chiến đấu vô song, chúng ta như thế nào cùng nàng tranh? Không ngừng song tinh nữ hoàng một, ai biết còn có bao nhiêu như vậy chuyển thế giả. Côn cửu thiên, vô nôn sầu cùng vần phi dương những này đứng đầu yêu nghiệt thiên tài thấp giọng oán giận lên. Bọn họ không dám nói tiếng rất lớn, song tinh nữ hoàng dù sao cũng là thái cổ thời kỳ bảo vệ thiên diệu tinh anh hùng, có một ít đặc quyền, cũng có thể lý giải, chỉ là, cái khác chuyển thế giả, không hẳn chính là anh hùng, vì lẽ đó, bọn họ mới có thể cảm thấy không công bằng. Thực lực khá là một loại các thiên tài, nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Ngược lại, bọn họ lên cấp tên gọi chiến hy vọng không lớn, ước gì vũng nước này bị quấy đủ, quản nó có công bình hay không. Huyền không thành chủ cùng mười mấy viện sĩ chúng truyền âm nhập mật, tựa hồ đang thương nghị cái gì. Một lát sau, huyền không thành chủ chậm rãi mở miệng. Như vậy đi, cân nhắc đến bây giờ thời đại này là hoàng kim thịnh thế, thiên tài lớp lớp, cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa, có thể sẽ xuất hiện tương đối nhiều chuyển thế giả, vì lẽ đó, ta cùng viện sĩ chúng trải qua thương nghị, quyết định thay đổi một hồi quy tắc. Tăng cường á tôn tên gọi cùng trí tôn danh hiệu tiêu chuẩn á Tôn tên gọi tăng cường đến thập lục cái chí tôn tên cứ gọi tăng cường đến 8 cái nói cách khác lên cấp đến tên cứ gọi chiến tiêu chuẩn từ 10 cái tăng cường đến thập lục cái các ngươi cơ hội lần hơn nhiều 2 thủ lôi chiến thời gian tùy theo kéo dài từ 50 ngày kéo dài đến 90 ngày hiện tại đã qua 10 ngày còn còn lại 80 ngày đồng dạng mỗi 5 ngày quyết ra một bất bại đại chủ ba trước khiêu chiến thất bại người có thể tiếp tục khiêu chiến Nói cách khác, thiên phương ánh tuyết còn có thể tiếp tục hướng về cái khác đài chủ khiêu chiến, sẽ không bị đào thải. 4. Nếu như đài chủ bị đánh bại, cũng có thể tiếp tục trở thành vòng kế tiếp đài chủ, đồng dạng sẽ không bị đào thải. Tuyên bố xong, huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng chính là rời đi. Một ít hàng đầu yêu nghiệt thiên tài chúng ổ lên không lớt, khác nào sôi sùng sụ. Gia tăng rồi tiêu chuẩn, cơ hội của chúng ta xác thực tăng nhanh. Có điều, khiêu chiến thất bại cùng thủ lôi thất bại, còn có thể vòng kế tiếp tiếp tục khiêu chiến tiếp tục thủ lôi cạnh tranh cũng tăng lên cứ như vậy tất cả mọi người muốn cướp trước tiên tranh cướp tiêu chuẩn bởi vì càng về sau cạnh tranh việt kịch liệt bọn họ phát hiện thay đổi quy tắc sau khi mới có lợi cũng có chỗ hỏng trái thánh minh trại một trong đại tướng thí trần côn cửu thiên vương ngôn sầu vân phi dương đẳng nhân nhanh chóng tụ tập lại đây hiển nhiên có việc muốn thương nghị côn cửu thiên trước tiên mở miệng nói quy tắc thay đổi chư vị có ý kiến gì không vân phi dương đạo Ý của ta là, quy tắc thay đổi, có điều, ước định của chúng ta bất biến, lẫn nhau trong lúc đó, không khiêu chiến, chuyên môn đối phó những người hẳn nút kia, hoặc là chuyển thế giả. Đề nghị này, lấy được mọi người nhất trí tán đồng. Hiện tại, người hẳn nút cùng chuyển thế giả, đã trở thành mọi người uy hiếp lớn nhất. Vông nôn sầu cười khổ, gặp phải người hẳn nút, chúng ta còn có thể một trận chiến, nếu là gặp phải chuyển thế giả, vậy thì khó khăn, dù sao, có thể tái thế người, kiếp trước nhất định là cái thế cứng, giả. Nắm giữ rất nhiều võ kỹ, sức chiến đấu vô song. Thí Trần thở dài, chỉ mong chuyển thế giả ít một chút đi. Trang, giả bộ. Tiếp tục Trang, giả bộ. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn là cổ tiên, vì kéo dài tuổi thọ, đoạt xá sống lại, cùng chuyển thế giả cũng gần như. Có hai người cầu kiến. Một phụ trách trách nhiệm thiếu niên vội vã đi vào bẩm báo. Long Thanh Trần hỏi, ai? Thiếu niên nói, chính là cái kia thiên phương ánh tuyết cùng triển khai tha kiếm thức cự kiếm thanh niên. Mọi người nhìn nhau một chút, hơi nghi ngờ, không biết hai người này muốn làm cái gì. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, gặp một lần cũng không sao, phân phó nói, để cho bọn họ đi vào. Thiếu niên vội vã mà đi, không lâu lắm, đem thiên phương ánh tuyết cùng cự kiếm thanh niên mang tới trong đại trướng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trực tiếp hỏi, hai vị, có việc? Cự kiếm thanh niên cười khổ, ta trước kia là thiên minh một phó minh chủ, khiêu chiến vị hôn thê của người, bị đánh bại sau, thiên minh cho là ta lừa gạt bọn họ đem ta trục xuất thiên minh, ta bây giờ là một tán nhân, thỉnh cầu gia nhập trái thánh minh. Thiên vương ánh tuyết đạo, ta cũng là tình huống như vậy. Long Thanh Trần hiểu rõ, hai người này đều là người ở nút, che giấu thân phận cùng tu vi, bại lộ sau khi chỗ ở liên minh đã không tha cho hai người. Phải biết hiện tại yêu nghiệt thiên tài chúng còn vẫn duy trì tích phân chiến giống nhau liên minh quan hệ, tán nhân khẳng định phi thường khó lẫn vào, dễ dàng chịu đến mỗi cái liên minh nhằm vào cùng xa lánh. Tuy rằng hai người này thực lực không sai. Có điều, cũng không cách nào cùng mỗi cái liên minh chống lại, bởi vì, mỗi cái liên minh chậm thì hơn mười người, nhiều thì mấy chục người. Long Thanh Trần hiếu kỳ, liên minh nhiều như vậy, các ngươi tại sao một mực lựa chọn trái Thánh minh? Bởi vì, ta bị vị hôn thê của ngươi đánh bại, vị hôn thê của ngươi thuộc về trái Thánh minh. Cự kiếm thanh niên lý do này, rất đơn giản, phỏng trừng hắn muốn từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ lên. Thiên phương ánh tuyết cũng giống như nhau lý do, song tinh nữ hoàng cũng thuộc về trái Thánh minh. Ta nghĩ đi vào nhìn. Hai người không nói, Long Thanh Trần vẫn sẽ không nghĩ tới chỗ này. Xác thực, người thứ nhất bất bại đại chủ cùng người thứ hai bất bại đại chủ, đều là xuất từ trái thánh minh. Bây giờ trái thánh minh như viết trung thiên, quá lôi kéo người ta chú ý phát lần đầu. Thí Trần mời đạo, trái thánh minh là từ chúng ta thánh minh phân ra đi. Hai vị không ngại trực tiếp gia nhập chúng ta thánh minh. Côn kiểu thiên cũng muốn các người, ở hết thể liên minh ở trong, chúng ta huyền không minh thực lực mạnh nhất. Hai vị có thể gia nhập chúng ta huyền không minh cường cường liên thủ, làm sao? Long Thanh Trần có chút buồn cười, hai người khiêu chiến thất bại, không phải là bởi vì thực lực của hai người không được, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Một nữ tiên đế chuyển thế, một song tinh nữ hoàng, không thất bại mới phải quái sự. Hai người cũng là đủ xôi sẹo, vẫn may quá kém. Thí Trần, Côn Hựu Thiên mấy người cũng biết điểm này, không có xem nhẹ hai người, trái lại phi thường tán thành thực lực của hai người, đem hai người xem là đồng nhất cái cấp độ người. Cự Kiếm thanh niên lắc đầu, người ta gia nhập liên minh rất nhiều, có điều ta chỉ muốn gia nhập trái thánh minh. Phát lần đầu, thiên phương ánh tuyết cũng là cự tuyệt thí trần cùng côn cựu thiên mời, điều này làm cho thí trần cùng côn cựu thiên sắc mặt có chút lúng túng. Chúng ta trái thánh minh nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng nuốt hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, hai vị trí đầu bất bại đại chủ đều là xuất từ chúng ta trái thánh minh. Hai vị ánh mắt không sai, hoang nên các ngươi gia nhập. Long thanh trần cười cợt, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là trái thánh minh phó minh chủ. Phương Minh Kính, Cát Ngưng, Lâm Mỹ lệ bọn người không có ý kiến, dù sao, thực lực của hai người đặt tại nơi này, quả thật có tư cách đảm đường phó Minh Chủ. Cuối cùng, Thí Trần, Côn Kiểu Thiên Đảng Nhân không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, để cự kiếm thanh niên trở thành người thứ 11 đại chủ, Thiên Phương Ánh Tuyết trở thành người thứ 12 đại chủ, hai người cũng phải tuân thủ lẫn nhau trong lúc đó, không khiêu chiến ước định, nói cách khác, ở tại bọn hắn trở thành đại chủ thời điểm, không cho phép hai người khiêu chiến, hiện nhiên rất kiêng kỵ thực lực của hai người. Chương 285, Côn Cửu Thiên, thủ lôi thất bại. Thủ lôi chiến ngày thứ 14 cũng chính là tranh cướp người thứ 3 bất bại đài chủ danh nghịch ngày thứ tư. Giờ mau trước, Côn Cửu Thiên leo lên cổ xưa võ đài, tự nguyện trở thành đại chủ, tiếp thu khiêu chiến. Dựa theo ước định, Long Thanh Trần, Thiên Phương Ánh Tuyết, Thí Trần Đảng nhân không cho phép khiêu chiến. Huyền Không Minh mọi người, vô ngôn sầu, Vân Phi Dương Đảng nhân tụ tập ở cổ xưa dưới lôi đài, cho Côn Cửu Thiên hộ pháp. Cùng trước như thế, Nhất Thiên trôi qua rất bình tĩnh, Phảng Phất bao táp đến trước yên tĩnh, bởi vì ngày mai mới là Côn cựu Thiên Thủ Lôi kết thúc thời gian, thời gian còn rất sung túc, không ai đi tới khiêu chiến. Ta tới khiêu chiến. Ngày thứ 15, khoảng cách Côn cựu Thiên Thủ Lôi kết thúc chỉ còn cuối cùng 3 canh giờ, một tên thiếu niên từ Thiên Minh Phong đi, nhảy lên một cái, rơi vào cổ xưa trên võ đài. Ầm. Thiếu niên tu vi bạo phát, thình lình đạt đến cấp 2 chân tiên. Đáng chết, lại một cái người ở nút Thiên minh minh chủ bách lý tầm phong sắc mặt tái xanh, ngoại trừ cự kiếm thanh niên ở ngoài, đây đã là thiên minh xuất hiện thứ hai người ở nút. Mỗi cái liên minh các thiên tài đều là ánh mắt quá dị mà nhìn thiên minh, thiên minh như là người ẩn nút ổ như thế. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Không có hai lời, Côn cửu thiên cùng thiếu niên này trực tiếp quyết đấu lên, thực lực của hai người xê xích không nhiều, ai cũng không chịu thoái nhượng, triển khai kịch liệt cướp công, đều muốn chiếm trước tiên cơ, trong ngáy mắt, giao thủ mấy trăm chiêu. Một ít tu vi khá thấp thiên tài, nhãn lực theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy cổ xưa trên võ đài liên tục bùng nổ ra linh lực va chạm ánh sáng, hai đạo tàn ảnh khi thì va chạm, khi thì tách ra, nghe thấy liền chuỗi nặng nghề nổ vang. Long Thanh Trần có thể thấy rất rõ ràng, cuối cùng, côn cửu thiên chiếm trước tiên cơ, miễn cương áp chế thiếu niên, có điều, tình hình không quá lạc quan, thực lực của thiếu niên này cũng rất mạnh, trong thời gian ngắn bên trong, côn cửu thiên rất khó đánh bại thiếu niên này. ầm ầm Trải qua hơn một canh giờ ác chiến, côn cửu thiên rốt cục đem thiếu niên đánh bay ra cổ xưa võ đài, đạt được thắng lợi. Nhưng mà, côn cửu thiên sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo muốn ngã, hiển nhiên, linh lực tiêu hao quá lớn. Ta tới khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến. Nhìn thấy tình huống như thế, yêu nghiệt thiên tài chúng nóng lòng muốn thử, muốn kiếm lợi.